Mời các bạn cùng nghe phần 12 của chuyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc. Chuyện audio được chia sẻ ở úc đọc bảy mươi 172 mượn nhà giàu, mặc như đem chăn tiếp nhận đi ôm, cũng không cùng nàng lý luận có đủ hay không số, cấp liền cầm, không đủ lại muốn. Nàng đối ngô bà tử nói, đa tạ không hổ là thư ký người nhà, giác ngộ chính là cao. Nàng lại đối mạc ứng dập nói, tiểu dập đi rồi, trước cấp cha mẹ đưa ra đi. Chờ tỷ đệ hai giờ đi, Ngô bà tử bắt đầu liệt miệng gạt lệ, một bộ tùy thời đều phải ngồi dưới đất la lối khóc lóc lăn lộn lớn tiếng khóc hào tư thế. Thôi phát Trung chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không cần cho ta mất mặt, cũng không nhìn xem đối phương là người nào, bất quá là hai choai choai hài tử đáng la lối khóc lóc sỏ lá. Ngô bà tử hé miệng vốn dĩ chính là thử thấy Thôi phát Trung không được nàng khóc liền thu hồi đi, vỗ vỗ vạt áo xoay người cầm lấy cái chổi bắt đầu quét rác. Nàng dùng sức mà đem Mạc Như cùng Mạc ứng dập đã đứng địa phương quét một lần, quét đến đất đều bị cái trổi mầm quát lên một tầng. Thôi phát trung trong lòng nén giận, xoay người đi rồi. Ra đại viện, đã nhìn không tới thôi phát trung hai vợ chồng, mặc Như đối Mạc ứng dập nói, chúng ta lại đi đại đội trưởng ra đi một chuyến. Mạc ứng dập nói, tỷ tỷ, ngươi không phải nói trước ra đi sao. mặc Như cười nói, liền một bộ đệm chăn cũng không đủ a còn có áo bông quần bông không tin tức đâu. Mạc ứng dập hắc hắc cười nói, tỷ tỷ ngươi thật lợi hại, theo ta đi. Hắn tiếp tục dẫn đường đi đại đội trưởng thôi phát bình ra thôi dược tiến vẫn là không xa không gần mà đi theo xem. Tới rồi thôi phát bình ra, Mạc như trực tiếp đứng ở cửa kêu cửa. Đại đội trưởng, thực mau một cái hơn 40 tuổi sau đầu kéo búi tóc phụ nữ bước nhanh ra tới, nàng vây quanh màu đen tạp dề, mang theo màu lam đen bao tay còn chát ống quần tử, một trương mặt trắng béo đô đô thoạt nhìn khôn khéo giỏi giang bộ dáng. Ai à chuyện gì ngươi ai à, ai nha, này không phải Ni Nhi sao, triệu Huệ Phương kinh ngạc mà nhìn mặc như, buổi trưa lúc ấy nàng cũng biết ngốc Ni Nhi mang theo con rể về nhà mẹ đẻ, hiện tại vẫn là chiến sĩ thi đua tới cấp cha mẹ chống lưng đi đại đội nháo chuyện này. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng đi vào chính mình cửa nhà. Là có chuyện như vậy thôi thư ký nói muốn bổ mấy năm nay thiếu nhà của chúng ta bố phiếu cùng bông phiếu, hắn cho chăn bông cùng đệm giường. nhưng ta cha mẹ đệ đệ còn không có áo bông đâu cho nên phiền toái đại đội trưởng ra bổ bông cùng bố phiếu đi bố phiếu cùng bông phiếu này đó đều là đại đội phát chỉ cần là công xã cấp đồ vật cơ bản đều là đại đội phát rất ít cấp trường đội sản xuất bọn họ lý do là đội sản xuất quản sinh sản quản đồng ruộng lương thực bông không có khả năng thiếu cho nên không cần thiết lại kinh đội sản xuất tay rất nhiều đại đội đều là cái này quy củ mặc như tự nhiên muốn tới quản đại đội trưởng muốn ai nha đại đội trưởng không ở a Triệu Huệ Phương một chút cũng chưa hoài nghi, rốt cục mặt như thật sự ôm đệm chăn đâu, vừa thấy chính là thư ký cấp. Nếu không phải thư ký cấp ngô bà từ cái kia keo kiệt vắt cổ chảy ra nước có thể cho mới là lạ đâu. Nàng nhưng thật ra cũng không dễ dụa, đại đội trưởng từ trước đến nay là cho đại đội thư ký phất cờ hò gieo theo sát nện bước, chỉ cần đại đội thư ký đồng ý kia nhà bọn họ tuyệt đối không dễ dụa, lập tức liền làm. Mạc như nói cũng không cần đại đội trưởng ở dù sao nhà của chúng ta những người này, một người một năm 2 cân, một năm một nhà chính là 10 cân, bố là một trưởng 6, năm nay bố thiếu một ít một trưởng 4, nhưng ta năm 57 còn ở nhà đâu. Người có thể chờ đại đội trưởng trở về lại kế hoạch vẫn là trước đêm mấy năm nay cho ta cha mẹ đệ đệ còn không có áo bông xuyên đâu. Mạc ứng dập nhắc nhở nàng nói tỷ cha mẹ nói chúng ta thôn năm 55, 56 liền tiến hỗ trợ tổ, khi đó nhà ta lương thực bông liền đều bị cướp đi cũng nên phân. Mạc như liền nói, này đó chờ đại đội trưởng cẩn thận mà tính đi, hiện tại trước cho chúng ta lấy cùng thư ký ra giống nhau nhiều là được. Trong nhà mấy năm nay thu vào đều bị trong đội lấy đi, bồi thường mấy khối bông cùng bố tiền cũng là hẳn là. Triệu Huệ Phương thấy là thôi thư ký đồng ý, liền nói, ngươi chờ ta trở về cho ngươi lấy. Thực mau, nàng liền lấy ra tới một khối bố còn có một giường bông lót. Đây là một móc bố, năm cân bông lót ta cũng không nhiều. Bố phiếu cùng bông phiếu ta không thừa, ngươi chờ đại đội trưởng kế hoạch chướng về sau từ trong đội lại bổ đi. Nàng đương nhiên không có khả năng đều bổ thượng, lấy một chút ý thứ một chút là được dư lại để cho người khác đi ra ngoài đi, dù sao mặc ra số định mức cũng không phải đều bị chính mình cầm, những cái đó phó đội trưởng cũng không thiếu lấy. Tiên nhưng đa tả. Mạc Như lãnh đệ để ôm chăn bông rời đi. Mạc Ứng dập lúc này đối Tỷ Tỷ đã bội phục sát đất. Nguyên bản hắn cảm thấy so lên trời còn khó chuyện này, cư nhiên khiến cho Tỷ Tỷ cùng Tỷ Phu cấp giải quyết. Những cái đó đại đội cán bộ cư nhiên không dám cùng Tỷ Phu trở mặt càng đừng nói giống đối phó cha mẹ như vậy giá phi cơ treo thẻ bài, quỳ sứ mái ngói, bọn họ không dám. Tỷ Tỷ cùng Tỷ Phu thật lợi hại, mau về đến nhà thời điểm, Mạc Ứng dập kéo kéo Mạc Như tay, có chút ngượng ngùng nói Tỷ mặc như ôm chăn đâu nhìn không thấy hắn làm gì a thực xin lỗi mạc ứng dập cúi đầu ở nàng cánh tay thượng cọ cọ mặc như cười cười cái gì thực xin lỗi a ta đều không nhớ rõ đi tiện đường lại đi mượn điểm bố đi mạc ứng dập a một tiếng tỷ mượn không đến ai cũng không tha bọn họ cũng không dám có thư ký lên tiếng ai không dám đâu ai dám không mượn đâu nghe mặc như nói như vậy mạc ứng dập cũng ha ha cười rộ lên Đúng đúng, chúng ta đi hai phó đội trưởng ra mượn, còn có đội trưởng ra, đều đi mượn. Quẹo vào thời điểm mạc ứng dập nhìn đến tôi dược tiến còn theo ở phía sau đâu, liền nói, lại đây cùng nhau. Tôi dược tiến thấy hắn chủ động tiếp đón chính mình, cao hứng mà chạy tới. Tiểu dập ngươi thật sự làm ta và ngươi cùng nhau sao? Mạc ứng dập ngươi lại không biết nghe không thấy sao? Không nghĩ cùng nhau có thể trở về. thôi dược tiến chạy nhanh cười nói, ta có thể tưởng tượng mặc như nhẹ nhàng đá đệ đệ một chân như thế nào có thể như vậy đâu mạc ứng dập chừng mắt nhìn thôi dược tiến liếc mắt một cái ngươi lại hại ta ai thì thì mắng ngữ khí lại là vô cùng kiêu ngạo thôi dược tiến lập tức xin lỗi thực xin lỗi a mặc như cười nói tên của ngươi ai khởi a thôi dược tiến nói ông nội của ta người nhũ danh gọi là gì mặc như hỏi béo nha thôi dược tiến bay nhanh mà nhìn mạc ứng dập liếc mắt một cái hắn gầy đến khuôn mặt nhỏ bàn tay đại cầm nhọn nhọn nhưng chính mình béo đô đô một chương vòng tròn lớn mặt cầm cũng chưa mạc như cười nói về sau kêu ngươi béo nha được không béo nha có điểm do dự mạc ứng dập lập tức chừng nàng một bộ ngươi không cho thì của ta kêu ngươi liền một bên đi bộ dáng béo nha lập tức gật gật đầu hảo a mạc như hỏi nàng ngươi theo chúng ta cùng nhau không sợ ngươi ra ra đánh ngươi sao Béo nha ông nội của ta mặc kệ ta, mặc như liền không nói cái gì nữa thực mau, bọn họ lại đến phó đội trưởng thôi phát ra cửa nhà. Vừa đến cửa, liền nghe thấy trong viện truyền đến một trận gâu gâu gâu chó sủa Béo nha nhỏ giọng nói, ngũ ra ra ra cầu nhưng hung. Mặc như nói, không sợ, nàng lại bắt đầu kêu cửa, phó đội trưởng, ai à, thư ký cùng đại đội trưởng để cho ta tới mượn điểm bố cùng bông. Nhìn đến Mạc Như ôm thư ký cùng đại đội trưởng ra muốn tới đệm chăn, bông, vải dệt, chỉ cần nàng mở miệng mượn, chỉ cần những người này trong nhà có kia đó là hữu cầu tất ứng. Cho nên mặc Như nhiều vô số lại mượn ba trượng bố, năm cân bông. Mạc ứng dập thật là đã không biết nói cái gì hào. Béo nha cũng há to miệng. oa, wow, còn không có người lợi hại như vậy đâu. mặc Như nói, không phải ta lợi hại, là ngươi ra ra lợi hại. Thôi phát chung chính là mặc ra câu thổ hoàng đế, chỉ cần hắn đồng ý, đi hắn quan hệ, liền không có không thành công, người khác đều sợ hắn nịnh bợ hắn tự nhiên quan trọng tùy sau đó. Tới rồi giao lộ thời điểm, mặc như đối béo nha nói, béo nha chúng ta hôm nay sẽ rất bận chờ thu thập hảo lại mời ngươi tới chơi được không? Béo nha lập tức dừng lại bước chân, cười nói cảm ơn ngươi ta đây đi về trước. Nàng lại cùng mặc ứng dập tái kiến. Mạc ứng dập ngẩng đầu thẳng đến mặc như đá hắn mới liếc béo nha liếc mắt một cái, không kiên nhẫn mà ân một tiếng. Mạc như nhìn tam đệ thật sự không nghĩ ra ăn không đủ no còn bị người khi dễ hoàn cảnh, là như thế nào dưỡng ra như vậy một cái ngạo kiêu tính tình tới, không phải vì ăn khẩu cơm liền các loại cúi đầu khom lưng sao. Tỷ như nói triệu hỉ đông kia toàn ra. Hai người vào sân, Mạc ứng dập nói cha mẹ ta cùng tỷ tỷ đã trở lại. Trong phòng im ắng một chút động tĩnh cũng chưa. Mạc như cùng Mạc ứng dập dọa nhảy dựng, sợ xảy ra chuyện chạy nhanh hướng trong phòng chạy, lại phát hiện cha mẹ hai người ôm thành đoàn dựa vào góc tường đang ngủ ngon lành. Mạc thuộc kiệt cùng thẩm thuộc quân hai người thật sự là phía trước lo lắng hãi hùng, ăn đói mặc sách lại mệt lại đau, như vậy nhật tử lâu lắm quá cha tấn người. Hôm nay nữ như con rể về nhà giúp bọn hắn chống lưng, lại ăn đến no no, lúc sau khóc lớn một hồi, hơn nữa thật sự là quá mệt mỏi cư nhiên liền ngủ rồi. Chưa bao giờ có ngủ đến như vậy hương quá. Mạc như ý bảo đệ đệ không cần quấy giày bọn họ còn đem tân lấy về tới chăn bông cho bọn hắn đắp lên, lại đem Mạc Thụ Kiệt đặt ở một bên phá áo bông bắt lấy tới dùng tay lượng một chút kích cỡ. Nàng đem kia khối màu lam đen mặt liêu gấp phô ở giường đất trước phá trên bàn, sau đó lấy quá giỏ từ bên trong lấy ra kéo, bắt đầu cắt may. Mạc ứng dập chừng lớn đôi mắt, tỉ, ngươi chừng nào thì còn cầm kéo. Mạc như một bộ ngươi ít thấy việc lạ biểu tình, ta đặt ở giỏ A, như thế nào ngươi không nhìn thấy A. Mạc ứng dập lập tức vò đầu cười nói, không có ta không có nhìn lén. Hắn đương nhiên trộm đạo xem qua, bên trong căn bản là không có kéo A, bất quá có lẽ chính mình không lưu ý, nếu không thì thì từ nơi nào lấy ra tới kéo. Hắn thực thức thời không có hỏi lại, lượng hào kích cỡ, nàng cắt may là thực mau, đặc biệt làm thông tay áo áo bông không cần thượng vai kiểu dáng liền càng thêm đơn giản. Chờ cắt may xong, sắc trời đã vãn xuống dưới, mặc như một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền đem bông cũng chảy lên. Tần bông mềm mại đến cùng vân đoàn giống nhau, từng chương trải lên đi, dư thừa nắm xuống dưới ấn một chút liền rất phục tùng mà dính vào cùng nhau. Mạc ứng dập dương miệng oa cái không ngừng, tỷ tỷ phu thật lợi hại chẳng những cho ngươi chữa khỏi bệnh còn làm ngươi học được nhiều như vậy đâu. Mạc như cười nói, người tỷ phu lợi hại đâu, đại luyện sắt thép người khác đều luyện cục sắt liền hắn cái thứ nhất luyện ra hồng nước thép tới. Mạc ứng dập mắt to ở đen tối trong phòng sáng long lanh. Tỷ phu thật là lợi hại, so đại đội cán bộ còn như đâu. Mạc như hừ một tiếng, đại đội cán bộ tính cái rắm mạc ứng dập suy suy mà cười. Đối, trong phòng đã bắt đầu thấy không rõ, nàng phô hảo bông cũng không phùng tính cả mặt liêu cuốn hảo đặt lên bàn chờ buổi tối thời điểm nghĩ cách phùng lên. Mạc Như nói, khi nào đi nhà ăn mốc cơm, Mạc ứng dập đến gõ trông đâu. Mạc Như khiến cho tiểu đệ đi xem, nàng đi phương tiện một chút trở về rửa tay đi đông gian trốn tránh tễ cái nãi, tồn tại trà lô quay đầu lại cấp khuê nữ uống. Nàng suy nghĩ chính mình cùng chu Minh Dũ không trở về nhà, Trương Thúy hoa hẳn là liền biết là có chuyện gì Nhi, sẽ hỗ trợ chiếu cố thất thất. chu thất thất tháng trước cũng đã trộn lẫn ăn lòng đỏ trứng uống mễ du ăn đến thơm nức đảo giống ăn nãi vì chơi ăn cái kia mới là cơm giống nhau Lúc này rất xa có ong ong thanh truyền đến, thực mau Mạc ứng dập chạy về tới. Tì tì, nhà ăn ăn cơm, Mạc như sửa sang lại hào. Đi, chúng ta cũng mốc cơm đi. Mạc ứng dập lắc đầu, không thể đi sớm, phải đợi bọn họ đều đánh xong mới đến phiên chúng ta. Lúc này khả năng 5 giờ tới trung nhi, chúng ta ít nhất đến 8 giờ đi, đi sớm bọn họ muốn mắng muốn đánh. Mốc cơm cũng có thể ai mắng bị đánh, Mạc ứng dập tràn đầy cảm xúc lại nói tiếp khuôn mặt nhỏ đều có chút biến sắc. Phòng bếp sĩ quan hậu cần là thôi công hội, là thư ký cháu trai, thôi phát ra tiểu nhi từ thôi công bình đệ đệ. Thôi công hội quản nhà ăn kia kêu một cái kiêu ngạo, diễu võ dưa ngoài quả thực so thư ký còn như bức. Nếu ai đắc tội hắn kia hắn mốc cơm thời điểm liền phải chơi xấu, không phải thiếu cấp một cái muỗng chính là nắm rớt khối bánh bột bắp. Đặc biệt là nhà bọn họ tới múc cơm thời điểm, cái này người xấu luôn là cùng xem địch nhân giống nhau dám thị bọn họ trừ bỏ đại ca tới hắn không dám như thế nào tìm, nếu là hắn cùng nương tới liền phải chịu hắn nhục nhã. năm cái muỗng cấp tam cái muỗng, nếu là biểu hiện ra không vui, hắn phi chính là một ngụm đàm phun đi vào, hoặc là liền đem đầu ngón tay ở trong lỗ mũi khấu khấu sau đó ở dính cháo xuyến xuyến, muốn nhiều hư có bao nhiêu hư. Đương nhiên, này còn không phải nhất hư, bởi vì hắn có đôi khi tâm tình không hảo liền đánh người. Xem ai không vừa mắt, hoặc là cảm thấy nhân gia đối hắn bất mãn, liền tìm cha khi dễ người đánh người, đem nhân gia trậu xanh từ quăng ngã toái, sau đó làm người quỳ gối mặt trên, nếu là không quỳ về sau đều đừng nghĩ mốc cơm. Hắn khi còn nhỏ còn tổng nghe nói sĩ quan hậu cần mang theo bếp núc viên nhóm ở nhà ăn kiểm tra trộm đồ vật phụ nữ đại khuê nữ thôi công hội cùng mặt khác phụ trách xem thanh dân binh thôi công triệu hai đi đầu. Liền cùng kiểm tra làm việc nhi về nhà phụ nữ có hay không trộm lương thực giống nhau, từ đầu sờ đến chân, vài người cả ngày cùng người thổi phòng chính mình đem trong thôn sở hữu đại cô nương tiểu thức phụ đều sờ biên, ai nãi từ bao lớn ai khô quát đều rõ ràng. Bọn họ ở nhà ăn cũng như vậy, nhìn ai trên người căng phòng liền nói nhân ra trộm đồ vật kéo dài tới nhà ăn mặt sau đi soát người, đòn hiểm đánh những cái đó phụ nữ ngao ngao mà kêu to. Mạc ứng dập còn nghe trong thôn hư hài từ nói, giỏ nhi hắn nương bị kiểm tra một lần uy một miệng nước cơm cùng củ cải buộc nàng đem củ cải ngậm trở về. Hắn còn suy nghĩ cũng không tồi kiểm tra một chút liền cấp uống nước cơm ăn củ cải, hắn thậm chí còn ngóng trông cũng kiểm tra một lần đâu, như vậy chính mình ăn một đốn còn có thể lại mang cái đại củ cải về nhà. Đáng tiếc không ai kiểm tra hắn. Sau lại có một lần ca ca hắn cùng nương cùng nhau tới múc cơm, thôi công hội thế nhưng nói nương trộn đồ vật làm người đem nương kéo mặt sau đi kiểm tra. Kết quả từ trước đến nay ôn nhu an tĩnh nương đột nhiên liền một chân đem một nồi to cháo cấp đá ngã lăn. ẩm phiên trên mặt đất nhà ăn một mảnh hỗn loạn. Sau lại đường ca vọt vào tới hung hăng mà tấu thôi công hội một đốn, không biết cùng hắn nói gì đó thôi công hội một bên điểm đại béo đầu một bên nói về sau đều không hiếm lạ kiểm tra phần tử xấu người nhà. Hiện tại hắn biết bị kiểm tra không phải chuyện tốt bởi vì phụ nữ nhóm đều căm thù đến tận xương tùy, giỏ nương thậm chí còn thượng quá điếu, sau lại đều điên rồi. Hắn liền tưởng trách không được cha mẹ không cho tỷ tỷ đi múc cơm, sợ nàng bị những cái đó người xấu kéo đi kiểm tra, tình nguyện dùng một bao tài khoai lang khô nhi đem nàng đổi cấp một cái ngoại thôn thanh niên đâu. Cha mẹ không cho tỷ tỷ đi múc cơm bị kiểm tra, hắn đương nhiên cũng không cho. Tỷ tỷ, ngươi không thể đi múc cơm, vẫn là ta đi thôi. Trường 173 mũi chặt đứt, Mạc như nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn khuôn mặt nhỏ thế hắn xoa xoa nóng hồi nóng hồi, xem bọn họ ai dám khi dễ chúng ta đi. Mạc ứng dập thường thư ký đều đối tỷ tỷ khách khách khí khí tức giận đến dâu loạn nhún nhảy cũng không dám đánh người, tì tì thật là quá lợi hại. Hắn cười cười, liền cùng Mạc như hai bưng hai cái chậu sành đi nhà ăn mốc cơm. Mạc ra câu có 9 đại đội, một cái đại đội hơn 30 hộ nhân gia, nhưng là chỉ có 3 cái nhà ăn cho nên muốn 3 cái đội ăn một cái nhà ăn. Theo Mạc ứng dập nói trong thôn nhà ăn thường xuyên cơm sáng ăn đến trưa, bữa cơm chưa ăn đến buổi chiều, cơm chiều ăn đến thiên đen nhánh. Vừa mới bắt đầu toàn đại đội liền một cái nhà ăn, mọi người đều đi bắt đầu làm việc làm việc nhi, đều không chuẩn về nhà phải đợi nhà ăn đưa cơm, bữa cơm chưa có thể chờ đến trạng vạng nhi, đói đến một đám hai mắt ngất đi, còn có đói vựng đâu. Mạc như nói, không có hào cán bộ cứ như vậy, hà chỉ huy. Mạc ứng dập nhỏ giọng nói, chúng ta thôn còn có vẻ thuận miệng đâu, mạc ra câu chín đại đội, thư ký thổ hoàng đế, đội trưởng đương thừa tướng, người mù đương kế toán, ba bàn tay đương bảo quản, tai to mặt lớn là bếp núc viên. Móc lửng tuy rằng hắn nói thật buồn cười, nghe tới lại vô cùng chói tai. Hắn còn dặn dò mạc như tỷ tỷ, ngày thường cũng không thể nói, nếu như bị bọn họ nghe thấy biến đổi pháp nhi mà đấu tiểu hài từ cũng không buông tha. Trương đại đầu đã bị người giữ kho cấp làm khó dễ, đấu đến đầu lớn hơn nữa một vòng đâu. Mạc như lôi kéo hắn tay. Đừng sợ, về sau tỷ phu cùng tỷ tỷ không bao giờ sẽ làm người khi dễ các ngươi. Mạc ứng dập cười nói, tỷ tỷ, ngươi cùng tỷ phu trở về thật tốt, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn đều không trở lại đâu. Nghe hắn như vậy thời điểm, Mạc như thực ái náy. Phía trước nàng xác kháng cự trở về, rốt cuộc nàng là xuyên qua, nguyên chủ là ngốc tử, bị một bao tài khoai lang khô bán đi kia chính mình đối nguyên chủ nhà mẹ đẻ cũng liền không cần gánh nặng cái gì cho nên về nhà mẹ đẻ nhật tử liền một kéo lại kéo. Nếu nàng sớm một chút trở về có lẽ mặc ra có thể thiếu chịu điểm chắc trở. Bởi vì ái náy, nàng đối mạc ứng dập nói chuyện thời điểm liền càng thêm ôn nhu. như thế nào sẽ đâu, lần trước vội vàng đại luyện sắt thép thu hoạch vụ thu, Tì Tì lại sinh hoa hoa, hiện tại một có thời gian, chúng ta liền tới lạc. Mạc ứng dập ư một tiếng. Tì Tì không trách cha mẹ so cái gì cũng tốt, Tì Tì kỳ thật cha mẹ có thể tưởng tượng ngươi, ngươi đừng nghe vắt cổ chảy ra nước nói bậy, ta cha mẹ mới không phải bán khuê nữ đâu. Người khác tiểu quỷ đại, lại hiểu biết Tôn Kiến Nga bản tính, không cần tưởng cũng biết nàng sẽ cùng Tì Tì nói cái gì, sợ Tì Tì nghe nàng xúi dục Cha mẹ vẫn luôn nói cho bọn họ phải nhớ tỷ tỷ, là tỷ phu cấp một bao tải khoai lang khô mới làm cho bọn họ ra căng đi xuống không đói chết bởi vì khi đó nhà bọn họ lương thực đều bị đại đội lôi đi trong nhà không có một cái lương thực. Tôn kiến Nga vẫn luôn châm chọc cha mẹ đem ngốc khuê nữ bán một bao tải khoai lang khô là bán khuê nữ, nhưng cha mẹ lại nói tiểu tử không ai muốn, quê nữ có người muốn, rời đi mặc ra câu có lẽ có khẩu cơm sống sót, sẽ không bị liên lụy ai đâu. Trừ bỏ lo lắng cha mẹ chồng sẽ ghét bỏ tỷ tỷ là ngốc tử, sợ hãi tỷ phu có mới nới cũ đến lúc đó không cần tỷ tỷ thậm chí khả năng đánh nàng, cha mẹ vẫn là cảm thấy tỷ tỷ đi theo người đi so ở mặt ra câu an toàn. Bởi vì bọn họ nói thôi phát chung cái kia lão cẩu luôn là nhìn chằm chằm tỷ tỷ đánh ý đồ xấu, hắn tưởng phòng trừng chính là tưởng kiểm tra tỷ tỷ đi. Hắn dùng sức mà nắm lấy mặc như tay, mặc như ôn nhu nói tỷ tỷ ngươi đương nhiên không trách cha mẹ là vì tỷ tỷ, hào, tỷ, tỷ biết đến Mạc Ni Nhi sẽ không trách nàng càng sẽ không trách nàng cũng nhất định sẽ thay Mạc Ni Nhi chiếu cố hảo người nhà. Trên đường gặp được một ít nữ nhân hài từ tới múc cơm, nhìn đến bọn họ đều sôi nổi tò mò mà dò hỏi, đơn giản là tìm hiểu Mạc Như như thế nào chữa bệnh có phải hay không thật sự không ngốc từ từ. Mạc ứng dập lớn tiếng nói, tỷ tỷ của ta đương nhiên không ngốc, nàng hiện tại là công xã chiến sĩ thi đua, huyện ủy cao thư ký còn cùng nàng bắt tay chụp ảnh tự mình trao giải đâu. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự còn có ảnh chụp đâu thư ký đều thấy được còn cấp im lấy tân đệm chăn đâu, muốn đem bố phiếu cùng bông đều tiếp viện nhà im. Mạc ứng dập kiêu ngạo mà nói, mọi người cái gì thanh cũng có, rất nhiều người không tin còn châm chọc mạc ứng dập khoác lác Mạc ứng dập có điểm cấp nóng lòng chứng minh chính mình nói chính là thật sự. Mạc như trần an hắn, sốt ruột cái gì. Nhân ra nghi ngờ thời điểm, muốn cho phép người khác hoài nghi, không cần vội vã giải thích nhiều người như vậy một đám giải thích vô dụng chỉ cần bọn họ nhìn đến đại đội cán bộ thái độ liền được rồi. Những người này là không có quyền tự chủ thậm chí liền chính mình tự hỏi năng lực đều không có, hết thầy đều là nhìn đại đội cán bộ hành xử. Mạc ứng dập cảm thấy tỷ tỷ nói có đạo lý, không cần phải cùng những người này chấp nhặt cha đều nói, bọn họ không đọc sách không rõ lý lẽ, không hiểu đúng sai, chỉ biết đi theo hạt ồn ào mà thôi. Mạc ra câu mấy cái nhà ăn đều ở đại đội trong đại viện cũng chính là trước kia mặc ra tổ trạch một cái nhà ăn chiếm một cái tiểu khóa viện, bọn họ mấy cái đội liền ở đông khóa viện. Chính phòng là kho lúa, đông xương là nhà bếp, các đội viên ở trong sân xếp hàng múc cơm. Lúc này sắc trời đã đen tối không rõ, chỉ có nương trong thôn cái bô đèn chiếu sáng lên, bắt đầu làm việc các nam nhân cũng đều trở về, một đám mặt xám mày cho thể xác và tinh thần mỏi mệt kéo trầm trọng nện bước một chữ đều lười nói. Mạc ứng dập mắt sắc tỷ phu Chu Minh Dũ lãnh Mạc ứng đường cùng Mạc ứng phỉ hai anh em lại đây cùng bọn họ hội hợp. Mạc ứng dập tiến lên hỏi tỷ phu ngươi có mệt hay không a? Chu Minh Dũ cười nói có điểm mệt hai ngươi ca ca càng mệt. Mạc ứng dập lại hỏi hai ca ca. Mạc ứng phỉ cười cười không mệt. Mạc ứng đường hừ một tiếng không nói chuyện mà là cùng Mạc như tiếp đón. Không đợi Mạc như nói chuyện Mạc ứng dập vội vã nói các ngươi biết không. Tì tì nhưng lợi hại, nàng đi tìm đại đội thư ký muốn hoàn toàn mới đệm chăn đâu, ha ha, lão bà từ tức giận đến cái mũi đều oai. chu Minh Dũ cười hơi hơi, xoa xoa mặc như đầu tóc. Tức phụ nhi càng ngày càng lợi hại. Hắn như vậy thân mật động tác ở thời điểm này là phi thường đáng chú ý, rất nhiều người lập tức quay đầu nhìn qua. Bọn họ vẫn luôn đều ở nghị luận mặc như cùng chu Minh Dũ hai, đều nhìn trộm nhìn đâu, lúc này liền có người nói thầm đồi phong bại tục. Mạc ứng dập đắc ý nói, đó là, đây chính là tỷ tỷ của ta, lợi hại đâu. Chẳng những muốn chăn, chúng ta còn đi đại đội trưởng ra muốn bông cùng vài bông, phải cho cha mẹ phùng tân áo bông đâu. Mạc như cười nói, cũng cho các ngươi một người phùng một bộ. Mạc ứng đường lập tức nói, ta không cần. Mạc ứng phì thấy ca ca nói không cần hắn cũng nói không cần. Mạc ứng dập nói, tỷ tỷ mượn thật nhiều bố đâu, phó đội trưởng gia nhà khác đều mượn, ha ha. Các người là không thấy được A tỷ tỷ nhưng uy Phong, nàng đem cao thư ký ảnh chụp như vậy ngăn, đại đội thư ký đều đến nghe chỉ huy. Hắn học mặc như ngay lúc đó bộ dáng, sinh động như thật mà miêu tả, vài người nghe mùi ngon. Lúc này bên kia ở múc cơm, dòng người kích động thực mau truyền đến ồn ào thanh. Có cái phụ nữ lẩm bẩm nhà của chúng ta có một cân nửa bánh bột bắp như thế nào mới bốn cái có phải hay không không đủ A. Lãnh người múc cơm đúng là thôi công hội. Hắn tai to mặt lớn, giống cái không có nếp gấp đại bạch bánh mì tử, béo hai cái đại khuôn mặt tử đều gục xuống xuống dưới. Hắn cha xa béo tay lập tức đem kia phụ nữ tiểu khay đàn mấy cái bánh bột bắp sao trở về, ném ở một cái cân bàn sưng sưng, cười lạnh nói không đủ. Ai nha còn nhiều đâu, ngươi cho ta quà cân là bài trí. Hắn tay nhỏ chỉ một câu kia cân liền nhếch lên tới, hắn lập tức đem một cái bánh bột bắp bẻ tiếp theo khối đi. Kia phụ nữ nóng nảy. Làm gì vậy đâu, vốn dĩ liền không đủ ai nha. Thôi công hội vừa nghe, lại đem một cái khác bẻ đi xuống một khối, ngang ngược nói, không đủ. Ngươi là bếp núc viên vẫn là ta là. Việc công xử theo phép công cho ngươi hảo hảo quá quá sưng. Nói lại đánh một lần, lại cấp bẻ tiếp theo khối đi. qua một tiếng, kia phụ nữ liền khóc lên. Thôi công hội thấy thế lập tức bạo nổ. Ngươi khóc có phải hay không nói ta khi dễ ngươi, ngươi tưởng hãm hại ta đúng không? Ta xem người có phải hay không trộm nhà ăn lương thực. Kéo vào đi kiểm tra kiểm tra. Hắn rỗi tay liền đánh cái kia phụ nữ, đánh đến phụ nữ ôm đầu trốn rồi lại không dám đi, sợ về sau đều không thể tới mốc cơm ăn. Trung quanh xã viên nhóm có khuyên nói đừng đánh, có cũng không dám hé răng, khuyên can cơ bản đều là thôi họ cùng thôi công hội ra như thế nào cũng có chút giao tình, không sợ hắn chơi xấu. Không dám nói lời nào cơ bản đều là khác họ, sợ bị hắn nhân cơ hội trả đũa. Thôi công hội đánh hai bàn tay bắt lấy phụ nữ cổ áo từ liền tưởng đem nàng kéo dài tới mặt sau đi, lại bị một bàn tay bắt lấy cổ tay, kia tay thủ sẵn cổ tay của hắn cùng kìm sắt giống nhau hữu dụng, dùng sức nhéo liền đau đến hắn kêu lên. Buông tay buông tay, thôi công hội thấy là một người cao lớn tuấn lãng thanh niên, hắn chưa thấy qua, liền biết là người ta nói cái kia ngốc ni nhi con rể, lập tức liền tưởng cấp thư ký xả giận, hô lớn, có người tới nhà ăn nháo sự nhi, các huynh đệ chộp vũ khí. Ra lệnh một tiếng, liền có bốn cái thô tráng mập mạp cầm đao, cái sẻng, chày cán bột mà chạy tới. chu Minh Dũ xem bọn họ đội thật đúng là đặc sắc chính mình đội phòng bếp phụ trách nấu cơm đều là nữ nhân, bọn họ cư nhiên làm tráng lao động nấu cơm, một đám tai to mặt lớn so heo còn béo, thật là đủ buồn cười. Hắn hơi hơi mỉm cười, ta đứng bất động, các ngươi dám chạm vào ta một chút, quay đầu lại công xã liền phái dân binh tới bắt người, cho các ngươi chỉ một cái miệt thị chính phủ cùng đảng, ẩu đã đại luyện sắt thép mẫu mực tội danh, các ngươi ai ăn không hết gói đem đi đâu. Vài người vừa nghe liền có điểm do dự, chỉ có thôi công hội còn ở nơi đó kêu gào, quản ngươi chiến sĩ thi đua vẫn là chó má, tới chúng ta mặc ra câu phải tuân thủ chúng ta mặc ra câu quy củ. mạc như châm chọc nói trách không được nhân ra mắng một ngày ăn một hai đói không sĩ quan hậu cần một ngày ăn một tiền đói không bếp núc viên ngươi xem các ngươi một đám ăn đến so heo còn trắng này nếu là heo không đủ cân lượng cân đem các ngươi bán qua đi vừa lúc nàng như vậy vừa nói vầy xem người liền cười rộ lên thôi công hội kia trương đại béo mặt rung động cùng thạch trái cây dường như thôi công hội giơ một phen dao phay liền hướng tới chu minh dũ chém qua đi có loại ngươi đừng nhúc nhích Lúc này truyền đến một tiếng gào to, dừng tay. Một người nắm lấy cổ tay của hắn, cướp đi trong tay hắn đau. Lần này từ so vừa nãy Chu Minh rũ nhất đến còn đau thôi công hội đại béo mặt lập tức trắng bạch. Người đến là mạc ứng long, hắn thanh đào ẩm hướng án từ thượng một ném, trách cứ nói, làm gì đâu. Thôi công hội hoành hắn liếc mắt một cái, dãy rủa. Ai cần ngươi lo. Mạc ứng long một bàn tay nhéo cổ tay của hắn hướng lên trên vừa nhấc liền đem thôi công hội cánh tay cấp bẻ đi lên, đau đến thôi công hội lập tức con tôm giống nhau cung eo kêu đau. Thôi công bình cũng từ bên ngoài tiến vào, mắng, ngươi hồ liệt liệt cái gì đâu, không cần long đội trưởng dùng được ai quản. Lại chấn hưng cho ngươi nhốt lại đem mỡ từ đói trở về. Mạc ứng long hừ một tiếng, liền đem thôi công hội đẩy ra. Hồi công hội thấy hắn đường huynh nói chuyện hung hăng mà sẻo mạc ứng lòng liếc mắt một cái, không dám nói cái gì nữa, biểu môi tiếp tục cho người ta mốc cơm. Đến phiên mặc như cùng mạc ứng dập, hắn quát phần tử xấu một bên đi, một bên. bang một tiếng, mặc như một bồn ném ở hắn đại béo trên mặt mắng, người có phải hay không muốn chết ta là công xã chiến sĩ thi đua toàn huyện phụ nữ mẫu mực người bôi nhọ tiên tiến là phần tử xấu chính là bôi nhọ đảng cùng chính phủ, như thế nào còn không cho hắn bắt lại. nàng dùng lực đạo quá lớn kia vốn dĩ liền có đạo văn chậu sành theo tiếng nước thành hai nửa mà thôi công hội thức khắc máu mũi trường lưu thôi công hội bị nàng thình lình một bồn trụp ở trên mặt chụp đến hai mắt biến thành màu đen trời đất quay cuồng sau đó quơ quơ thế nhưng bùng ngã trên mặt đất tạp đến trên mặt đất mấy cái chậu đều nhảy dựng lên mạc như chính là dùng đủ sức lực lúc này thôi công hội đã máu mũi trường lưu hai mắt ô thanh mà nằm trên mặt đất mạc như cười lạnh nhân cha hỗn đản ngươi như thế nào như vậy hư Hôm nay cô nãi nãi đã kêu người biết một chút cái gì kêu người xấu. Nàng tiến lên một chân hung hăng mà dẫm lên hắn đại béo mặt dùng sức nghiền nghiền, mắng, người mắng ta phần tử xấu, người tính cái gì cầu đồ vật dám mắng ta là phần tử xấu. Ta chính là tiên tiến, người mới là phần tử xấu. Nàng dưới chân sử đủ sức lực, rắc một tiếng, thôi công hội mũi đã bị nàng cấp dẫm đoạn, nhất thời máu mũi càng thêm rầm chảy ra, đau đến thôi công hội ngao một tiếng lại tỉnh lại, giống điều gần chết cá giống nhau nhảy đánh lên. Chu Minh Dũ lập tức che trở mặt như thối lui, sợ bị thôi công hội máu mũi làm dơ xiêm y. Hắn cười nói tức phụ nhi đáng đánh. Lúc này tới mốc cơm xã viên nhóm đều dọa ngây người, chưa từng có nghĩ tới thế nhưng còn có người dám đánh bếp núc viên. Tuy rằng bếp núc viên không phải cán bộ, nhưng hắn quản cái muỗng, tùy tiện là có thể cắt xén một chút, tùy tiện là có thể tai họa người. Đều nói đắc tội kế toán dùng bút chọc, đắc tội bảo quản chơi quả cân, đắc tội nhà bếp đói bụng. Chính là cái này bọn họ liền một câu nói bậy không dám giảng, một cái không tự không dám nhận mặt giảng hỗn đàn cư nhiên bị ngốc ni ni đánh đến máu mũi trường lưu. Ai nha mẹ ơi, lão thông khoái, thôi công hội quỷ khóc sói gào ta muốn chết muốn chết mau đánh chết nàng, đánh chết nàng. Thôi công bình tiến lên vạn hắn đại béo đầu nhìn nhìn, mắng, không chết được ngươi quỷ gọi là gì, mau đi bao bao đi. Hắn là một cái bếp núc viên đem thôi công hội đỡ trở về băng bó. lại quay đầu nhìn Mạc Như cười nói, "Ni nhi, ngươi thật lợi hại, ta phải cảm ơn ngươi kia một cái tát thủ hạ Lưu Tình a. Lúc ấy bất qua phiến chính mình một cái tát không xử sức lực a, này nếu là dùng hết sức lực, phòng chừng đến đem chính mình mũi cũng đánh gãy a. Cho nên, nàng đối chính mình vẫn là thủ hạ Lưu Tình." mặc Như lại không để ý tới hắn, mà là đối với những cái đó như hổ rình mồi người lạnh lùng nói, "Ta mặc Như hôm nay đem lời nói lực ở chỗ này, cha ta là trung nông, không phải địa chủ, không phải hư phần tử." Nếu ai lại nói không xuôi tay, lại khi dễ cha ta chính là khi dễ ta cái này phụ nữ mẫu mực ta muốn đi trong huyện cáo trạng. Quản hắn là cái gì thư ký vẫn là thiên hoàng lão tử chọc giận ta ta là dám đi bắc kinh cáo trạng không tin các ngươi liền chờ xem. Mạc ứng long đứng ở một bên yên lặng mà nhìn nàng, nghe nàng nói xong, giơ tay dùng sức mà vỗ tay cười như không cười mà. Có chí khí có cốt khí, mạc ứng đường nói so ngươi có. Mạc Ứng Long sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lại hung ác nham hiểm lên, lại cũng chưa nói cái gì hừ một tiếng liền đi múc cơm. Chờ hắn đánh xong cơm đi đến Mạc Như bên người, đem hoàn hảo chậu sành đưa cho nàng, sau đó xoay người đi rồi. Mạc Ứng đường nói, tỷ ta không. Mạc Như cười nói, đại đệ a ta phải giáo ngươi, này mặc Kệ Ai có sai, lương thực không có sai. Đặc biệt ở như vậy đói khát niên đại, ngàn sai vạn sai, lương thực không có sai, phàm là có thể ăn, đều phải bị bảo tồn lên, một cái đều không thể lãng phí. Nàng đối mạc ứng dập nói, tiểu dập tới nhìn nhìn, chúng ta cơm có đủ hay không? Mạc ứng dập gấp hai Hắn nói, đủ rồi, nhà chúng ta đi ăn cơm đem. chu Minh rũ tắc đem mặc như vừa rồi đánh thôi công hội phá rớt chậu sành nhặt lên tới, cầm ở trong tay, cười nói, cái này không thể ném, lấy về đi về sau uy gà. vây xem nhân tâm nói, còn uy gà đâu, ngươi sao như vậy như bức đâu. Đại đội đều làm ngàn trại gà, xã viên không được dưỡng gà. Xã viên cũng không có lương thực uy gà, ngươi sao dưỡng. Vài người vây quanh mặt như hướng ra đi, mới ra nhà ăn lại bị thôi công bình chặn đứng. Hắn nhìn mặc như trong mắt không có người khác ni nhi ta tưởng cùng ngươi nói nói mấy câu. chu Minh rũ nhướng mày. Mạc Như không để ý tới hắn, nàng nhưng không có đại sao rộng lượng, nàng đối Chu Minh Dũ cùng Mạc ứng dập nói, chúng ta chạy nhanh ra đi ăn cơm, đừng làm cho cha mẹ chờ lâu rồi. Thôi công bình còn muốn đuổi theo đi lên, lại bị Mạc ứng đường ngăn lại. Mạc ứng đường sắc mặt lạnh băng, lăn khi ta cùng tỷ phu người chết đâu. Thôi công bình nói, ứng đường, lẽ ra ta mới là ngươi tỷ phu đâu. Ha! Mạc ứng đường châm chọc mà cười một tiếng, lại không có một tia cười bộ dáng, sắc mặt vẫn như cũ lạnh băng đến như chân tường tuyết động giống nhau. Thật tốt cười, chuyện khi nào nhi ta như thế nào không biết. Mẹ ta nói, kỳ thật khi còn nhỏ chúng ta hai nhà là nghị quá thân, kết quá hoa hoa thân, nói chờ lớn về sau khiến cho tỷ tỷ ngươi quá môn. Thôi công bình nói được làm như có thật. Mạc ứng đường cười lạnh nói, nói được cùng chuyện thật nhi, nếu là như vậy ngươi còn đem tỷ tỷ của ta đánh vỡ đầu, ngươi chẳng phải là so thôi công hội còn hư. Thôi công bình mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, ứng đường, đó là khi còn nhỏ chuyện này, ta sớm biết rằng sai rồi, ngươi như thế nào còn mang thù a? Mạc ứng đường cả giận nói, ngươi biết sai rồi, là có thể khi ta tỷ tỷ không ngốc quá sao. Nàng không phải hảo sao, thôi công bình thật là ủy khuất. Ta cùng người đã nói bao nhiêu lần ta biết sai rồi, ta khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện ta đã sớm phi thường hối hận vẫn luôn muốn bồi thường nàng. Lớn về sau hắn là thật sự cùng cha mẹ nói qua, hắn nguyện ý cưới ngốc Ni Nhi chính là cha mẹ nói mặc ra thành phần không tốt không thể kết thân sẽ liên lụy hắn. Hắn nguyên bản suy nghĩ chờ một chút làm cha mẹ hào hào cùng thư ký nói nói có lẽ Ni Nhi ra sự nhi liền có đường ra đâu. nào biết đâu rằng, không chờ hắn tìm được biện pháp giải quyết Chu Minh Dũ liền dùng một bao tải khoai lang khô nhi đem ngốc Ni Nhi cấp đổi đi rồi. Mặc ra cha mẹ cư nhiên dùng một bao tải khoai lang khô liền đem Ni Nhi cấp bán. Nếu là biết Ni Nhi liền giá trị một bao tải khoai lang khô nhi hắn làm gì còn như vậy dối dắm. Hắn trực tiếp dùng hai bao tải đổi đi không phải chúng. Đáng tiếc đều chậm. Cái này làm cho hắn vô cùng hối hận thống khổ, đặc biệt nhìn đến hiện tại mặc như đã không ngốc hơn nữa càng ngày càng tuấn, càng ngày càng thông tuệ, càng ngày càng có khả năng, vẫn là toàn huyện chiến sĩ thi đua, hắn hối hận cùng thống khổ liền phá lệ lợi hại. Nếu lúc ấy hắn kiên trì, nếu cha mẹ đồng ý, nếu không để bụng mặc như thành phần, hiện tại này hết thảy đều là hắn A. Hắn là thật sự nghĩ tới muốn cưới ngốc ni nhi, bảo hộ nàng, bồi thường nàng, đối nàng tốt.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 Hắn bị chính mình cảm động quá vô số lần, đáng tiếc vận mệnh không có cho hắn cơ hội Lan, mà ứng đường một câu đều không muốn cùng hắn nhiều lời Hiện tại nhưng không sợ hắn, chẳng sợ thôi công bình so với hắn lớn mấy tuổi So với hắn cao lớn rắn chắc muốn đánh nhau hắn cũng không sợ Hắn hiện tại ai cũng không sợ đánh nhau liền liều mạng, chỉ có bọn họ sợ hắn Thôi công bình thấy hắn như vậy không khách khí, cũng có chút không cao hứng Người như vậy thật là không thảo hỉ Mạc ứng đường cười lạnh, hiếm lạ các ngươi thích sao? Nếu là tỷ tỷ của ta đời này hảo không được ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi cho rằng tỷ tỷ của ta hảo lên ngươi liền không có chuyện này sao? Ngươi cho rằng ngươi xin lỗi liền có thể giải hòa sao? Nằm mơ, chương 174 cao điệu, mạc ứng đường đối thôi công bình thái độ chỉ có một lăn. đoàn người về đến nhà mà thuộc kiệt cùng thẩm thục quân đã tỉnh trong nhà không có du điểm không được đèn chỉ có thể ở nhà chính nổi trong khung phát lên đống lửa tuy rằng có thể chiếu sáng lên rồi lại sặc người thực que diêm vẫn là mặc như mang đến chu minh dũ thấy thế nói ta đi mượn tràn đèn tới mạc ứng đường nói ta đi thôi chu minh dũ vỗ vỗ đầu vai hắn các người ăn cơm trước ta đi rất nhanh sẽ trở lại Thẩm thuộc quân chính nương ánh lửa ở phùng áo bông, hai người biểu tình kích động lại có chút không biết làm sao. Mạc thuộc kiệt khuê nữ, này đó. Mạc ứng dập cướp nói, cha mẹ các ngươi liền không cần lo lắng lạc, đều là tỷ tỷ quản đại đội muốn, vốn dĩ chính là nhà chúng ta, không đủ về sau lại bồi thường đâu. Mạc thuộc kiệt đã nói không nên lời cái gì, hắn cảm giác nằm mơ giống nhau, sợ một không cẩn thận mộng liền phải tỉnh lại. chính mình một nhà không có cách nào chuyện này ở chỉ có thể chờ chết trạng huống trước mặt hiện tại khuê nữ cùng con dệt cưng nhiên vừa ra tay liền cấp bãi bình quả thực làm hắn không biết nói cái gì mới hào tổng cảm thấy không phải thực chân thật thực mau chu minh rũ trở về trong tay sách theo một cái cái bô đèn cái bô đèn kỳ thật chính là trực tiếp đem du giót tiến cái bô đi cái bô lại đại lại thâm từ cái bô trong miệng ném vào đi một cây sợi bông ninh bấc đèn bật lửa về sau là có thể thời gian dài thiêu đốt Rất nhiều nơi công cộng yếu điểm đèn chiếu sáng lên, liền dùng cái bô đèn, thời gian trường, ánh lửa lượng, so cây đốt kháng thiêu. Mạc ứng dập cười nói, tỷ phu ngươi thực sự có biện pháp này một đại hồ đủ chúng ta thiêu thật lâu. Mạc như lập tức từ trong túi móc ra một đoàn sợi bông, xả hai thước xoa lên đương bức đèn ném vào cái bô đèn thay đổi cái loại này thô thô bông bức đèn. Mạc thụ kiệt có chút lo lắng, bọn họ quản mặc kể, chu Minh dũ cười nói, cha không cần lo lắng ta chào hỏi qua. Xã viên trong nhà không có đèn dầu, nhưng đại đội phụ cận còn châm vài chản chản cái bô đèn, này quả thực chính là phô trương lãng phí. Hắn đi lấy thời điểm, trong đội những người đó tuy rằng thấy, cư nhiên không dám hé răng, coi như không nhìn thấy hắn giống nhau, chu Minh rũ tự nhiên cũng không khách khí. Người một nhà vây quanh bàn ăn ăn cơm, hôm nay sau ngày xưa hai ngày lượng cơm ăn còn nhiều, có sáu cái bánh bột bắp một tiểu bồn địa dưa làm, mà thuộc kiệt cùng thẩm thuộc quân nhìn theo bản năng liền muốn nhận lên một ít lưu trữ về sau từ từ ăn. Chu Minh Dũ nói, cha mẹ, vẫn là ăn no đi, dưỡng hào thân thể quan trọng nhất. Mặc như cũng gật đầu duy trì Chu Minh Dũ, làm cho bọn họ chỉ lo ăn, không cần tỉnh, nàng cười nói, hiện tại đại đệ có khả năng đâu, cũng đủ dưỡng ra. Chờ ở trong thôn đứng vững gót chân, nàng liền có thể nghĩ cách lại giúp xúc bọn hắn. Mặc ứng đường nói, chúng ta cơm nước xong còn phải đi đội sản xuất mở họp đâu. Mạc như xem nhị đệ vẫn luôn không thế nào nói chuyện, cũng không chủ động lấy bánh bột bắp ăn, chỉ ở nơi đó uống dính cháo gạm khoai lang, liền cho hắn cầm hai cái bánh bột bắp đặt ở trong chén. Nhị đệ như thế nào không ăn, muốn ăn nhiều một chút mới thật dài thân thể. Mạc ứng phỉ ngày thường an tĩnh ngoan ngoãn, trừ bỏ yên lặng làm việc rất ít nói chuyện, đặc biệt người nhiều thời điểm, hắn cũng chỉ ở một bên nghe cơ hồ không nói lời nào. Trong nhà ăn ngon, hắn cũng chưa bao giờ chủ động đi chạm vào cho nên thực không có tồn tại cảm. Hắn thấy Mạc Như giúp hắn lấy bánh bột bắp chạy nhanh tiếp nhận đi còn muốn buông một cái. Mạc ứng đường nói, nhanh ăn đi, ăn xong đều đi đội sản xuất mở họp. Mạc Như cùng Chu Minh Dũ khẳng định muốn đi, giữ thể diện lấy khí thế áp người A, Mạc ứng đường mang theo hai cái đệ đệ đi, làm Mạc Thụ Kiệt cùng thẩm thục quân hai người ở nhà nghỉ ngơi. Cha, bên ngoài lạnh lẽo thật sự, ngươi không có áo bông không cần đi, làm ta nương ở nhà cho ngươi phùng áo bông. Chờ mấy người rời đi về sau, Mạc Thục Kiệt cùng thẩm thục quân hai người ở trên giường đất trầm mặc trong chốc lát. Mạc Thục Kiệt hỏi, hài tử nương, đây là thật vậy chăng? thẩm thục quân nhấp nhấp Thái Dương, đem châm đặt ở ra đầu thượng cọ cọ sau đó tiếp tục phùng, nàng cười nói tự nhiên là thật ngươi nha, liền đem tâm đặt ở trong bụng lại hư còn có thể như thế nào? Có lẽ ông trời thấy liên chúng ta khổ tận cam lai đâu? Mạc thuộc kiệt lại vẫn là sợ liên lụy bọn nhỏ. thẩm thuộc quân nói hắn buồn lo vô cớ. Nhân ra chu gia thôn cũng không phải túng chứng, hắn thôi phát trung lại lợi hại cũng chỉ là ở ức hiếp người nhà, ra mạc ra câu ai nhận thức hắn. Mạc thuộc kiệt nhỏ giọng nói, ngươi đừng quên phiên dịch quan cái kia hán gian, nếu không phải hắn, thôi phát trung nơi nào đương được với thư ký. thẩm thuộc quân trong lúc nhất thời không hé răng, một lát nàng thấp giọng nói, hắn cho dù có điểm thủ đoạn cũng giới hạn trong ở trong thôn giúp đỡ, nếu không hắn như thế nào không cho tôi phát chung đi công xã đương cán bộ. Vẫn là với không tới không có sức lực, mà thuộc kiệt nói chúng ta vẫn là đến tìm cơ hội cùng khuê nữ hít thở không khí, làm cho bọn họ trong lòng có cái số, miễn cho âm thầm có người chơi xấu. thẩm thuộc quân gật gật đầu. Có Thôi Phát Trung phát lệnh, 6 đội quả nhiên ở cơm chiều về sau triệu khai toàn đội lao động hội nghị, một lần nữa Bình Định Mạc Thụ Kiệt một nhà công điểm cùng đồ ăn. Thôi Tông Đức xem Thôi Phát Trung ý tứ, liền biết phải cho Mạc Thụ Kiệt tùng tùng chói, nếu không triệu khai hội nghị hoặc là vẫn như Cũ Bình Định qua thấp kia chiến sĩ thi đua khẳng định không đồng ý còn phải tiếp tục nháo sự cùng với làm cho bọn họ nháo sự không bằng trước đuổi đi bọn họ lại nói. Cho nên hắn cũng không tìm xã viên nhóm vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm cho bọn họ nhất định phải áp mạc thuộc kiệt một nhà công điểm. Buổi chiều Chu Minh dũ cùng bọn họ 6 đội cùng nhau bắt đầu làm việc, đầy đủ triển lãm hắn lao động năng lực, liền tính giống nhau đẩy xe con, Chu Minh dũ so với bọn hắn mau, liền tính cùng nhau chọn gánh nặng, Chu Minh dũ so với bọn hắn chọn đến lại mau lại nhiều. Nguyên bản có mấy cái tự phụ thân thể khỏe mạnh suy nghĩ Chu Minh dũ dựa vào cái gì là chiến sĩ thi đua, căn bản không có khả năng so với chính mình có khả năng. Kết quả nhìn đến hắn như vậy xuất sắc một đám cũng đều câm miệng đối với hắn tới tham gia sáu đội hội nghị, ai cũng không đưa ra phản đối. Rốt cuộc nhân ra tiểu phu thê là công xã chiến sĩ thi đua A, công xã cán bộ đều cùng bọn họ bắt tay đâu. Có cùng nhau lao động đặt nền móng, chu Minh dũ liền không chút khách khí mà đối thôi Tông Đức tiến hành chỉ đạo, hắn phát hiện thôi Tông Đức chính là một cái cái gì cũng không hiểu lão nhân, đừng nói ở bọn họ đội 2, cho dù là đội 3 cũng chính là cái đi theo nghe chỉ huy làm điểm việc tao lão nhân mà thôi. Tới rồi mặc ra câu cương nhiên còn có thể đương trưởng đội sản xuất, có hắn như vậy đội trưởng, không đói bụng người chết mới là lạ. Chu Minh Dũ đầy đủ phát huy chiến lược thượng miệt thị địch nhân truyền thống, đi lên liền lớn tiếng dọa người, đem chính mình cùng mặc như chiến sĩ thi đua thân phận lượng ra tới, lại đem chính mình đội sản xuất là toàn huyện đệ nhất công điểm giá trị đội sản xuất sự thật nói cho mọi người. Phía dưới có người cười nhào, không có khả năng. Chu Minh rũ nhàn nhạt nói, chúng ta năm nay công điểm giá trị là một khối lẻ chín phân, giống nhau, không có đạt tới chính chúng ta mong muốn, năm nay muốn tiếp tục nỗ lực tranh thủ cuối năm có thể đạt tới một khối năm đi. Cái gì? Một khối lẻ chín phân? Khoác lác đâu, nói bừa đi, mặc như nói, chúng ta đội sản xuất được huyện ủy khen thưởng, năm nay có thể xin sử dụng trong huyện cơ giới hóa cây ruộng, chẳng lẽ còn có giả sao? Một khối lẻ chín phân, một ly đều không ít, thật sự. Phụ nữ mẫu mực sẽ không nói dối. Sáu đội trực tiếp sợ ngây người còn có mặt khác đội sản xuất hỗn lại đây nghe náo nhiệt người cũng đều trực tiếp thạch hóa. Trương đại miệng thật lâu không thể thu hồi. Bởi vì bọn họ vẫn luôn chỉ có hai mao tà hữu liền không có đột phá qua hai mau năm. Này ở mặc ra câu tám đội sản xuất còn tính thượng du cho nên thôi Tông Đức vẫn luôn thổi phồng ở chính mình lãnh đạo hạ thật tốt thật tốt. Nếu ai có câu oán hận ai chính là Bạch Nhãn Lang, không lương tâm là hắn mang theo bọn họ có khẩu cơm ăn. Hắn thường xuyên nói một câu, người đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài đói chết bao nhiêu người, kéo đi ra ngoài cũng chưa mà chôn Các người có ăn không đói chết liền đủ tốt còn cả ngày cao nhau. Hiện tại nghe người ta chu Minh Dũ đội sản xuất có một khối lẻ chín mao Quả thực, hội trường thưởng thức khắc một mảnh nghị luận tiếng động chu Minh Dũ thực vừa lòng cái này hiệu quả, lớn tiếng dọa người, mới hào cấp nhạc phụ chống lưng sao. giả viên nhóm một khi kinh ngạc hâm mộ hắn cùng mặc như vô hình trung liền đứng ở rất cao vị trí công điểm giá trị đệ nhất đội sản xuất phụ nữ mẫu mực thu hoạch vụ thu chiến sĩ thi đua đại luyện sắt thép chiến sĩ thi đua công xã cán bộ rất coi trọng huyện ủy thư ký đều tự mình trao giải bắt tay này đó quang hoàn làm chu minh Dũ cùng mặc như hiện tại so một cái trường đội sản xuất đều cao lớn đến nhiều cho nên một lần nữa bình định công điểm quá trình thực thuận lợi đội sản xuất bình định công điểm biện pháp là không sai biệt lắm. Có thể là đội ủy sẽ căn cứ hàng ngày lao động đối xã viên hiểu biết trực tiếp định xã viên công điểm, giống nhau có uy tín hoặc là rất cường thế đội ủy sẽ đều như vậy. Có vì tỏ vẻ công bằng, cũng có thể làm xã viên nhóm cho nhau bình định, bình ra mỗi cái xã viên đế phân. Giống nhau mỗi năm đầu năm bình định một lần, ở một năm cơ bản chính là cố định bất biến. tỉ như một cái tráng lao động trải qua Bình Định chính là thập phần, một cái tráng phụ là bảy phần, sau đó bắt đầu làm việc thời điểm, buổi sáng chiếm 20%, buổi sáng 40%, buổi chiều lại 40%. Này đó đều là căn cứ xã viên nhóm làm việc nhi nhiều ít sức lực tới Bình Định tỉ như nói quốc đất nhanh chậm chọn gánh nặng nhiều ít cân đi được nhanh chậm từ từ. Thời gian làm mãn, việc quá quan, này phân liền có thể bắt được. Loại này dễ dàng nhất đả kích xã viên tính tích cực. Cho nên cũng có mặt khác phương pháp phối hợp, có thể làm khoán, đem một cái việc bình định nhiều ít công điểm, sau đó giao cho vài người làm. Còn có chút yêu cầu ấn lượng ghi việc đã làm, giống cắt thảo, nhặt bông chờ. Nếu là có tăng ca, khẩn cấp việc cũng muốn thích hợp cấp xã viên ra không phân. Lại có một ít việc vặt vảnh hoặc là chuyên nghiệp kỹ năng yêu cầu tương đối cao chỉ có thể người nào đó hoặc là mỗi vài người làm, liền phải đơn độc ghi việc đã làm phân. nhưng là ở mạc gia câu chỉ có một loại đó chính là đội ủy sẽ nói tính nói vài phần chính là vài phần vì tỏ vẻ công bằng công chính tôi tông đức làm xã viên nhóm tập thể bình định chu minh dũ liền trực tiếp làm xã viên bỏ phiếu kín lại giải quyết một bộ phận xã viên vấn đề Mạc gia câu đại bộ phận xã viên họ mạc trừ bỏ thôi họ còn có chương tôn chờ hộ Nơi này rất nhiều người lúc trước chịu quá Mạc Thụ Kiệt ra ra cùng tổ phụ Mạc Văn uyên ân huệ, tuy rằng có người lon gạo ân, gánh gạo thù, bị ân huệ chẳng những không báo ngược lại cắn ngược lại một cái, lại cũng có người là tri ân báo đáp. Lúc trước những cái đó giúp đỡ Mạc Thụ Kiệt đem thành phần áp đảo trung nông, chính là tri ân báo đáp, bọn họ đối Mạc Thụ Kiệt một nhà tràn ngập đồng tình, hiện tại có cơ hội tính lại công điểm, đương nhiên cũng tận khả năng mà cấp nhiều một ít. Rốt cuộc chẳng sợ Mạc Thụ Kiệt phân thiếu, bọn họ cũng không ăn nhiều một ngụm tất cả đều bị đội ủy sẽ người lấy đi. Một khi đã như vậy, làm gì không cho Mạc Thụ Kiệt ra nhiều một chút. Nếu làm cho bọn họ nói thẳng, khả năng cũng không dám đắc tội thôi Tông Đức nhưng Chu Minh Dũ nói đầu phiếu là không ký danh, đầu đậu đỏ đậu xanh cho nên bọn họ cảm thấy không có việc gì. Chu Minh Dũ căn cứ mặc thuộc Kiệt một nhà cùng người khác đối lập, bình định mặc thuộc Kiệt thích hợp làm tinh tế việc, sẽ hầu hạ gia súc, sẽ biên tịch biên sọt lại còn có nhận thức tự, hoàn toàn có thể làm bảo quản một loại công tác. Nếu làm loại này công tác kia một ngày là có 10 công điểm lại thêm trợ cấp ít nhất có 12 công điểm hiện tại 9 phần là cần thiết. Mà Thẩm Thục Quân làm công cũng không chậm so rất nhiều phụ nữ đều hảo, so với thôi tông đức gia lão bà từ tức phụ càng tốt, nhà hắn đều lấy thập phần, Thẩm Thục Quân cùng các nàng một so lấy 15 đều không quá phận. Dựa theo bình thường, Thẩm Thục Quân ít nhất có thể lấy 6 phần nửa, lấy 6 đội trình độ có thể bình 7, 8 phần. Hiện tại mới cho nàng 3 phần, còn thường xuyên bị tìm lấy cớ khấu quang lấy không được. Mạc ứng đường tuy rằng mới 15 tuổi, nhưng hắn làm việc liều mạng thập phần cũng là có thể lấy, liền tính chín phần xã viên nhóm cũng tâm phục khẩu phục. Mọi người đều cùng nhau làm việc nhi, rất nhiều người đều rất thích đứa nhỏ này, không nói lời nào, buồn đầu làm việc ai có làm bất động biết phụ một chút, một chút cũng không keo kiệt sức lực. Cho nên có chút xã viên đặc biệt gia đình có lợi nhuận lão nhân cùng nữ nhân đều thích trộm đạo cho hắn miếng ăn. Nhị đệ mạc ứng phì cũng có thể có 6 phần. tam đệ hiện tại chỉ có thể cắt thảo hoặc là làm chuyện vặt nhớ kiện lấy công điểm. chu Minh Dũ cùng Mạc Như cũng biết quan trọng nhất không phải như thế nào bình định này một nhà công điểm, mà là như thế nào bảo đảm bọn họ nỗ lực làm việc nhi là có thể bắt được nên được. Như thế nào mới có thể bảo đảm thôi tông đức những người này, không tìm cha cố ý cắt xén bọn họ công điểm. Trong thôn không có có thể cùng thôi phát chung chống chọi người tồn tại, vậy chị ngọn không chị gốc, trừ phi có mặt khác một cổ lực lượng có thể chống lại thôi phát chung mới có khả năng. Có thể cùng thôi ra chống lại cũng chỉ có Mạc Gia. Mạc Gia có có thể lập đến lên người sao? Bọn họ cũng thực chờ mong. Một hồi đội sản xuất hội nghị, một lần nữa Bình Định hào mặc thụ kiệt một nhà công điểm, lại đem mấy năm nay bố phiếu, bông phiếu, du chờ đều tính cho bọn hắn, đã cấp liền ở bên trong khấu trừ. Kia kế toán bùm bùm đánh một hồi bàn tính, cũng coi như không ra cái nguyên cơ tới, không phải nói chứng mục không đúng, chính là nói trước kia có phát quá từ từ. Cuối cùng mặc như đem sổ sách lấy qua đi, làm mặc ứng đường giúp nàng nghiệm, nàng dùng bút tính, không một lát liền tính ra mấy cái chướng mục tới. Thôi kế toán, có chút mơ hồ không rõ chúng ta cũng không so đo, nhưng minh bài có chướng vẫn là muốn tính rõ ràng. Nàng nói xong đem sổ sách hướng trên bàn một ném, cười cười. Bọn họ không có yêu cầu thêm vào trợ cấp, chẳng qua phải về nhà nên được mà thôi. Thôi Tông Đức tuy rằng sắc mặt rất khó xem, nhưng là Thôi Phát Trung đã nói trước, hắn lại là không thể phản đối. Cuối cùng chỉ phải như thế, hắn lôi kéo cơ hồ có ba thước lớn lên mặt thở phì phì nói tan họp. Hắn còn phải đi cấp thư ký cùng đại đội trưởng hội báo đâu. Họp xong, mặc như cùng Chu Minh Dũ cũng mang theo bọn đệ đệ về nhà, ở cửa nhìn đến muốn nói lại thôi thôi công bình. Chu Minh Dũ trực tiếp nắm lấy mặc như tay, vài người làm như không thấy mà đi qua đi. Lúc này đã đêm đen phong cao, đầy sao đầy trời. Lạnh lẽo không khí làm người dị thường sảng khoái phảng phất có thể đem thân thể đục buồn chi khí đều lộ ra tới dường như Mạc ứng dập cười hì hì Tì tì tì phô ta đột nhiên cảm thấy tiểu nhật tử rất có hy vọng đâu Nghe hắn nói đến như vậy ông cụ non Mấy người đều cười rộ lên Tới rồi ra thẩm thục quần áo bông đã phùng đến không sai biệt lắm Thấy bọn họ trở về chạy nhanh làm cho bọn họ thượng giường đất cái chăn nóng hổi nóng hổi Mạc như đem tình huống cùng cha mẹ nói một chút mạc thụ kiệt kích động đến liên tục gật đầu hảo hảo hài từ so cha hữu dụng chạy nhanh đem mơ hồ đôi mắt lau lau đỡ phải rơi lệ mất mặt thẩm thục quân nói chạy nhanh thu thập một chút ngủ đi ngày mai còn phải bắt đầu làm việc đâu mạc thụ kiệt cũng nói là đem tân lấy tới hai giường chăn đệm cấp nữ nhi con rể phô đệm chăn nhưng trong nhà liền một mâm hoàn hảo giường đất căn bản ngủ không khai lớn nhỏ bảy người mạc ứng đường nói nhị đệ theo ta đi tỉ tỉ cùng tỷ phu ở nhà ủy khuất một chút tế tế mạc ứng phỉ thấy đại ca an bài hắn lập tức liền đứng lên muốn cùng hắn đi chu minh dũ nói cha nương ta phải trở về một chuyến a mạc thuộc kiệt cùng thẩm thục quân nóng này như vậy vãn đừng đi đêm lộ mạc ứng đường mấy cách cũng nói tỷ phu vẫn là ngày mai lại đi đặc biệt mạc ứng dập cứ việc mới một ngày không đến đều có chút không tha chu minh dũ đi lôi kéo hắn cánh tay tỷ phu ngươi ngày mai lại đi đi Chu Minh Dũ cười nói, ta ngày mai lại đến đâu, ra đi đem hải tử ôm tới, làm nàng cùng ni nhi ở vài ngày mỗi nhà mẹ đẻ. Đây là hắn cùng mặc như phía trước thương lượng tốt, nhà hắn đi một chuyến đem Chu thất thất ôm lại đây còn có thể mang điểm đồ vật lại đây. Nghe hắn nói ngày mai còn lại đây, mà thuộc kiệt càng thêm không chỗ dung thân, cảm thấy con rể là vì hắn suy nghĩ, trong nhà rách tung tuế ngủ không khai, nhân ra con rể săn sóc rộng lược, nhìn chung hắn cái này cha vợ mặt mũi. hắn cũng nói không nên lời cái gì chỉ là gật đầu muốn hạ giường đất đưa chu minh dũ chu minh dũ thấy hắn thực kích động chạy nhanh đỡ hắn làm hắn hồi trên giường đất mạc Thục kiệt lôi kéo chu minh dũ tay hảo hài tử hảo hài tử cha cùng nương đều cảm kích ngươi chu minh dũ cười nói cha ngươi nói như vậy ta nhưng ngượng ngùng được rồi các ngươi cắm hảo môn ngủ ta ngày mai liền tới đây mạc như nói cha ngươi mau thu thập một chút ta đưa tiểu ngũ ca đi ra ngoài nàng phải công đạo một chút đối hào khẩu cung như vậy đến lúc đó nàng có thể từ không gian nhiều lấy một ít đồ vật ra tới tới rồi cửa nàng muốn cho chu minh dũ đem áo khoác mặc vào chu minh dũ lại không chịu ấn tay nàng ta đi đường nhiệt thật sự đâu nắm nàng mềm mại tinh tế tay tiến đến bên môi nhẹ nhàng một hôn lại sờ sờ mặc như đầu tóc trở về đi quái lãnh mặc như lại ôm lấy hắn eo đem mặt dán ngực hắn thượng nguyễn thanh nói tiểu ngũ ca ta sẽ thưởng ngươi Ai nha mẹ ơi, Chu Minh Vũ đầu quả tim Tô đến rung động, liền cùng bị lông chim đào qua giống nhau. Hắn trương cánh tay đem mặc Như ôm vào trong lòng ngực, ỉ vào đêm tối che giấu người khác nhìn không thấy cái gì, một tay nâng lên nàng cầm cúi đầu hôn lên đi. Bùm, Mạc Như tim đập đến lợi hại. Chương 175 chát, Một lát Chu Minh Vũ thanh thanh giọng nói, thanh âm hơi có điểm trầm thấp ra vẻ trong sạch đề cao sinh âm. Ngày mai muốn đem Đông Gian giường đất thu thập một chút còn phải trang thượng nồi. mặc như cười trộm gật gật đầu đem khuê nữ mang đến a tại bên người ngại phiền một không thấy liền tưởng chu minh dũ cũng cười rộ lên biết rồi buổi tối đóng cửa cho kỹ mặc như thấp giọng nói yên tâm đi nếu ai dám tới kia hắn nhưng xui xẻo tột cùng nàng trong không gian vũ khí sung tốc đâu chu minh dũ cười cười lại thân thân cái chán của nàng lưu luyến không rời ta đi rồi trên đường phải cẩn thận mặc như buông ra hắn chu minh dũ đi rồi về sau Mạc Như xoay người về nhà, ở cửa gặp phải đại đệ cùng nhị đệ. Mạc ứng phỉ tỉ tỉ, chúng ta cái gì cũng không biết. Mạc ứng đường nói ta đi lấy phô đệm chăn trở về. tỷ phu không ở trong nhà không có nam nhân không được hắn đến trở về thủ Mạc Như, mặc Như làm cho bọn họ đi nhanh về nhanh, nàng tắc ra đi hỗ trợ thu thập một chút. Thầm thuộc quân đã đem chăn phô hảo, nguyên bản trong nhà liền một cái phá chăn không có đệm giường, hiện tại Mạc như đi thư ký ra muốn tới một giường đại bị cùng đệm giường, cũng liền đủ dùng. Mạc thuộc kiệt tự nhiên muốn cho khuê nữ cái tân chăn. Mạc như liền nói, nương, người đem cũ chăn đương đệm giường phô các người ba cái cái tân chăn, ta cái kia đệm giường từ liền hảo, lòng bàn chân áp thượng áo bông, không như vậy lãnh. Một lát sau, Mạc ứng đường cùng đệ đệ trở về kỳ thật cũng không có gì phô đệm chăn, bất quá là một cái hậu cảo dơm, còn có một giường phá chăn, liền đệm giường đều không có. Bọn họ muốn đánh mà phô, mặc như không cho, khiến cho bọn họ đi đông gian, tuy rằng giường đất sụp một nửa, còn có một nửa có thể đối phó dùng, nàng đem quần áo khoác cũng cho bọn hắn cái áp phong. Cũng may năm trước cũng đã lập xuân, tóm lại không có tháng chạp như vậy lãnh. Tuy rằng mỗi người đều một bụng lời muốn nói, kích động đến ngủ không được nhưng đêm dài trầm hạ tới về sau ai cũng không nói gì. Đặc biệt Mạc thuộc kiệt bởi vì buổi chiều ngủ một giấc lúc này nằm vẫn không nhúc nhích sợ quấy giày con cái nghỉ ngơi. Mạc ứng dập mệt mỏi một ngày mới vừa nằm xuống thời điểm còn cùng Mạc như thì thầm tưởng toàn Mạc như ổ chăn, chưa nói đến đệ tam câu liền hô hô ngủ, rốt cuộc tuổi còn nhỏ mệt mỏi một ngày hơn nữa buổi tối ăn đến no no, lúc này cũng thực mệt mỏi. mà ứng dập dù sao cũng là tiểu tử, ngủ không thành thật tư thế ngủ rất kém cỏi, cái thân chăn ngủ nóng hổi, liền bắt đầu duỗi chân duỗi cánh tay, thậm chí đem chân nhảy ra tới đè nặng bị. Như vậy tam lăn lộn hai lăn lộn, liền đem trong chăn châm cấp lan lộn ra tới một cây, vừa lúc chát hắn mông viên, hắn chính nằm mơ gặm đùi gà ra sức đánh thôi ra kia bọn người xấu đâu, đột nhiên đã bị người chát một châm, đau đến hắn ngao một tiếng kêu lên. Mãn nhà ở người đều bị hắn bừng tỉnh, sôi nổi hỏi sao lại thế này? Mạc ứng dập hô có lão thử cắn ta. Mạc như vừa nghe chạy nhanh lên từ cửa sổ sờ que diêm hoa lượng một cây. Mạc Thụ Kiệt cũng ngồi dậy đem đèn dầu đoan lại đây điểm thưởng. Mạc ứng dập không có áo sơ mi quần lót liền quần lót cũng không đều là trần trụi mông xuyên quần bông. Này sẽ ánh sáng sáng lên tới hắn chỉ chỉ chính mình cửa chuồng nhe răng trợn mắt. Nhưng đau có phải hay không cắn rớt một miếng thịt. thẩm Thụ Quân chạy nhanh giúp hắn nhìn xem. Ai nha, đây là cái gì chát nha, đều xuất huyết. Mặc Như chạy nhanh phủ thêm áo bông hỗ trợ nhìn xem, nàng nhíu mày nói, đây là kim đâm đi. Ngay sau đó nàng sắc mặt biến đổi, lập tức nói, chúng ta mau kiểm tra một chút này chăn. Vài người tiểu tâm mà sờ soạn chăn bông, thực mau thẩm thục quân liền sờ đến một cây châm, tiếp theo mặc Như cũng sờ đến. Mặc Như, Mạc ứng dập khẳng định là cái kia chết lão bà tử chơi xấu đâu. Mạc ứng đường cùng Mạc ứng phỉ cũng mặc quần áo xuống đất lại đây nhìn xem sao lại thế này, toàn ra cũng không ngủ được cùng nhau sờ châm cuối cùng thế nhưng lấy ra 13 căn châm tới. mặc như nghĩ lại mà sợ, may mắn cha mẹ buổi chiều cái chăn lúc ấy bởi vì luyến tiếp này tân chăn chỉ là cái ở phá chăn bên ngoài, sau lại liền đơn giản điệp lên không có lại đụng vào càng không bỏ được đè ở dưới thân nếu không phòng chừng đã sớm bị chát. mặc như cười lạnh một tiếng. Ứng Đường, ngươi đi bên ngoài kêu người, liền nói chiến sĩ thi đua tỷ tỷ bị người ám hại, bị thương nghiêm trọng, yêu cầu đưa bệnh viện. Mạc Ứng Đường hào. Mạc Ứng Dập cũng bay nhanh mà mặc xong quần áo. Tỷ ta đi cấp tỷ phu báo tin, bọn họ thừa dịp tỷ phu không ở, muốn hại ngươi. Mạc Thục Kiệt nói, tiểu Dập, ngươi tỷ phu ngày mai sáng sớm liền tới đây, lại nói ngươi cũng không biết chu ra thôn lộ, đừng đi kém. Mạc Ứng Dập không đi cấp tỷ phu báo tin, như thế nào làm tỷ phu dẫn người tới chống lưng? Ta có thể cùng nhị ca đi, thẩm thuộc quân nói, ngươi đừng lăn lộn tỷ tỷ ngươi hiện tại bị chát thương yêu cầu người chiếu cố. Mạc ứng dập lại đi đông gian giường đất nhà ấm đem chính mình tàng phá đao móc ra tới. Ta muốn đi cho ta tỷ tỷ báo thù. hiện tại tỷ tỷ cùng tỷ phu là chiến sĩ thi đua, thôi phát trung cũng không dám đối hai người bọn họ thế nào, không bao giờ là trước đây như vậy có việc chỉ có thể nén giận không dám nói lời nào. Mạc ứng đường trực tiếp mang theo mạc ứng phỉ đi đại đội trong viện đá môn, mạc ứng dập tắt cầm kia đem phá dao phay đi chém cửa sắt hoàn, lanh canh quang quang ứa ra hỏa tinh. Bị huynh đệ ba cái như vậy một kêu, mãn thôn cầu đều kêu lên, nam nữ già trẻ cũng đều tỉnh lại. Thôi phát bình đem chăn hướng trên đầu một mông, còn mẹ nó, không cho người ngừng nghỉ, biết đến là chiến sĩ thi đua, không biết còn tưởng rằng là đòi mạng diêm la đâu. Triệu Huệ Phương nói ta như thế nào nghe giống như nói chiến sĩ thi đua bị thương. Bị người hại, người nghe, hai người không nói lời nào trong bóng đêm quả nhiên nghe thấy có thiếu niên thanh âm truyền đến, hắn đằng đến ngồi dậy. Ngoạ tào, đây là muốn làm gì? Ai con mẹ nó không có mắt sấn đêm đi tai họa chiến sĩ thi đua? Chán sống rồi, triệu Huệ Phương nói có phải hay không thư ký? Thôi phát bình lắc đầu, không có khả năng, hắn nếu là tưởng đối phó chiến sĩ thi đua, khẳng định sẽ nói cho ta. Thôi phát chung làm gì đều công đạo hắn cái này đại đội thư ký làm chưa bao giờ gạt hắn, chính mình không trực tiếp làm gì chuyện xấu. Cho nên hắn cảm thấy có thể là thôi công hội dẫn người đi làm. Hắn chạy nhanh mặc quần áo xuống đất đối triệu Huệ Phương nói, ngươi là phụ nữ chủ nhiệm chạy nhanh đến đây đi. Nữ chiến sĩ thi đua bị thương, tự nhiên muốn phụ nữ chủ nhiệm ra ngựa. Triệu Huệ Phương liền đi theo thôi phát bình qua đi nhìn xem, trên đường đã đứng rất nhiều người, xôi nổi hỏi sao lại thế này. Tuy rằng đã dạng sáng, lại cũng hắc thật sự, càng có người hiểu chuyện đem cái bô đèn điểm sách lại đây chiếu sáng lên. Xuân hàn xe lạnh, rất nhiều người đông lạnh đến rôn bần bật. Lên án ác nhân tội trạng loại sự tình này, không tới phiên mạc ứng đường cùng mạc ứng phỉ, mà là mạc ứng dập ra trận. Hắn khóc đến dối tinh dối mù, các người này đó hắc tâm can, muốn hại chết nhà của chúng ta liền tính thế nhưng liền chiến sĩ thi đua cũng không buông tha. Tỷ tỷ của ta đều xuất giá không phải mặc ra câu người, nàng cùng ta tỷ phu chính là công xã chiến sĩ thi đua, các ngươi cũng dám hại. Thôi Phát Bình hô tiểu tử thúi, ngươi hồ liệt liệt cái gì đâu, ai hại chiến sĩ thi đua, phát sinh chuyện gì? Mạc ứng dập quát ta cùng tỷ tỷ đi nhà các ngươi mượn chăn, như thế nào các ngươi còn ở trong chăn ẩn giấu mười mấy căn châm, cho ta tỷ tỷ chát hỏng rồi. Vừa nghe lời này, trên đường xã viên nhóm đều nghị luận lên. Thôi Phát Bình sắc mặt biến đổi, lập tức học bên cạnh Triệu Huệ Phương một chút. Triệu Huệ Phương oan uổng ta liền cho bông cùng bố chưa cho chăn. Chăn là đại đội thư ký gia ngô xuân hoa cấp, lại không nàng a. Thôi phát bình vừa nghe không được tốt khiến cho Triệu Huệ Phương đi trước nhìn xem, sau đó hắn đi tìm thôi phát trông thảo cái chủ ý. Triệu Huệ Phương liền cùng Mạc ứng đường tam huynh đệ nói, đi, đi trước nhìn xem thì thì ngươi bị thương thế nào. Mạc ứng dập khóc giọng nói các ngươi còn xem gì a? các ngươi chính mình làm chuyện tốt chính mình không biết sao. Bọn yêm muốn đi công xã. triệu huệ phương chạy nhanh nói đừng a trước nhìn xem sao lại thế này nàng liền mang theo người qua đi tới rồi cửa mạc ứng đường cùng môn thần giống nhau đứng ở cửa chống đỡ chỉ cho phụ nữ chủ nhiệm đi vào những người khác đứng lại mạc ứng dập huy phá dao phay đứng lại một cái vẻ mặt giữ tợn thanh niên cười lạnh nói ta nói phần tử xấu đây là tiểu nhân đắc chí a một cái thí hài từ cũng dám như vậy Mạc ứng dập nhìn thôi công triệu chính là cái này người xấu cả ngày canh giữ ở cửa thôn cấp đại khuê nữ tiểu thức phụ kiểm tra, sau đó khắp nơi khoe ra bình đầu phẩm đủ đến làm người ghê tởm Hắn lập tức hoa hoa khóc lớn. Buổi tối lúc ấy ngươi ở nhà ta lén lút có phải hay không ngươi làm Thôi công triệu sửng sốt con mẹ nó, chính mình nửa đêm bị hắn khóc tang giống nhau hào tình vừa lại đây nhìn xem náo nhiệt cùng chính mình có quan hệ gì. Hắn lập tức mắng chửi nói tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết? Mạc ứng dập lúc này không sợ hắn. Người đụng đến ta một lóng tay đầu thử xem, xem ta tỷ phu không cần ngươi mạng chó. Hắn như vậy vừa nói, bên kia muốn vì hắn xuất đầu thôi công bình liền cảm thấy cùng nuốt hoàng liên giống nhau chua sót. Chiến sĩ thi đua à? Mạc ra câu còn không có một cái công xã thừa nhận chiến sĩ thi đua đâu. Lúc này Triệu Huệ Phương đã vào phòng, liền thấy mặc như ăn mặc quần áo ghé vào trên giường đất, mặt trên cái quần áo khoác mà mặt khác hai giường tân chăn thượng đừng một đống hàn quang lấp lánh cương châm. Ai ra, là như thế nào lạc? Thẩm thuộc quân nói, Triệu chủ nhiệm, muốn đấu chúng ta hai vợ chồng, như thế nào đều hào, như thế nào còn dùng như vậy bị ổi thủ đoạn đối phó cái hài từ A. Ta biết ta khuê nữ cùng con dệt tới cấp chúng ta chống lưng, thực chọc người hận. Chiến sĩ thi đua nương ngươi nhưng đừng nói như vậy. Không có chuyện đó, này nhất định là có hiểu lầm, người cũng biết chúng ta phùng chăn thời điểm nếu là ý định đại ý liền khả năng ở bên trong rơi xuống châm, có lẽ chính là không cẩn thận. Triệu Huệ Phương đã nhận định chính là ngô bà từ cố ý, nhưng là vẫn là muốn che lấp. thẩm thuộc quân hừ một tiếng, đúng vậy, có lẽ là không cẩn thận, không cẩn thận rơi xuống mười mấy căn châm còn đều từ cấp nhà của chúng ta này giường chăn đệm Triệu Huệ Phương liền muốn nhìn một chút mặt như thương thế. Mạc Như lạnh lùng nói, người cảm thấy bị nhiều như vậy kim đâm thương sẽ thế nào? Muốn nhìn chính mình chát chát thử xem bái. Triệu Huệ Phương lúng túng nói, mặc Như đồng chí khả năng có hiểu lầm đâu chúng ta trước nhìn xem thương thế có phải hay không đến đi bệnh viện? Đương nhiên không thể đi bệnh viện, rời đi Mạc Gia Câu đều không được, nếu như bị người biết chiến sĩ thi đua ở Mạc Gia Câu bị người dùng kim đâm kia Mạc Gia Câu còn muốn mặt sao? mặc Như nhắm mắt không nói. Triệu Huệ Phương nói vài câu thấy mặc như dầu muối không ăn, nàng cũng có chút sốt ruột. Thẩm Thục Quân nói Triệu chủ nhiệm người vẫn là trở về cùng thư ký thương lượng đi, này chăn là nhà hắn cấp kia này châm bọn họ hẳn là cũng hiểu rõ mới được. Triệu Huệ Phương thật đúng là không đế, nàng nói ta đây đi điều tra một chút. Thẩm Thục Quân liền không nói. Triệu Huệ Phương áp lực thật sự, hỏi rõ tình huống nơi này liền chạy nhanh trở về cùng tôi phát bình hội báo. Đãi nàng đi rồi, mặc như sẽ nhỏ giọng cùng cha mẹ nói, cha mẹ các ngươi nhất định phải vững vàng, chúng ta không nghĩ nháo đại, nhưng là nhất định phải mượn này nhiều muốn bồi thường, ít nhất muốn một cái nồi còn có chậu xanh củi lửa đều phải một ít mới được. Ít nhất muốn đem sinh hoạt dụng cụ nhi cấp cha mẹ gom đủ a nếu không tiểu đệ không phải bạch ai chát sao. Nàng muốn cho thôi phát chung biết nhà nàng người chính là thực chân quý, chát một chút đại giới chính là rất lớn. Hai người gật gật đầu, hảo nghe khuê nữ. Lại nói Triệu Huệ Phương đi ra ngoài tìm Thôi Phát Bình, biết được hắn đi thư ký ra chính mình cũng chạy nhanh qua đi. Nàng một đường đi Thôi Phát Trung ra, mở cửa cái nút phát hiện môn là mở ra, liền đi vào đi. Thư ký tầu tử, tiến vào, Thôi Phát Trung thanh âm ong ong mà truyền đến. Triệu Huệ Phương bước nhanh đi vào, liền thấy ngô xuân hoa cúi đầu đứng ở tây gian cửa dựa vào khung cửa thượng bĩu môi có thể quải 10 cân mỡ lợn bình. Thôi Phát Bình nói, mau tới cùng thư ký hội báo một chút tình huống như thế nào. Triệu Huệ Phương do dự một chút nhìn Ngô Xuân Hoa liếc mắt một cái, nói kỳ thật cũng không đại sự chính là khả năng phùng chăn thời điểm rơi xuống một cây châm, đem chiến sĩ thi đua cấp chát. a tôi phát bình kinh ngạc nói, như thế nào như vậy không cẩn thận. Tôi phát trông quay đầu chừng Ngô Bà Tử, Ngô Bà Tử biểu môi quay đầu, một bộ tức giận bất bình bộ dáng triệu huệ phương hòa giải nói cái này cũng chẳng trách tàu từ chúng ta nữ nhân cả ngày bận rộn trong ngoài có đôi khi chính phòng chăn đâu có người tới tìm liền thuận tay đem châm cắm ở chăn thượng quay đầu lại quên nhớ tới lại tìm không thấy đi nơi nào chuyện này thường có ngô bà từ cảm kích mà nhìn nàng một cái thôi phát bình liền hỏi thư ký kia sao chỉnh thôi phát chung nói mặc kệ như thế nào đều không thể làm nàng đi bệnh viện không chuẩn đi công xã như vậy đi thăm thăm nàng khẩu phong muốn thế nào Loại chuyện này đương nhiên muốn giải quyết riêng. Thực mau triệu Huệ Phương đi hai tranh mặc ra lại quay lại, mệt đến nàng thở hồn hền, làm trung gian truyền lời người thật là muốn mệt chết. Đệ nhất tranh nàng qua đi, mặc như căn bản không buông khẩu, nhất định phải đi công xã cáo trạng. Nàng khuyên can mãi, mặc như đều không nghe cuối cùng nàng đành phải thỉnh thầm thục quân ra mặt khuyên nhủ chiến sĩ thi đua, không cần đem sự tình nháo đại tốt nhất vẫn là giải quyết riêng, cùng lắm thì lại bồi thường điểm cái gì. Sau đó thầm thục quân hỗ trợ khuyên Mạc Như, Mạc Như mở miệng liền phải 300 đồng tiền, triệu chủ nhiệm ta đây là xem ta nương mặt mũi, nàng cảm thấy ngươi là cái hào cán bộ. Này nói rõ không muốn cùng giải sao, triệu Huệ Phương qua lại chạy, để tam tranh thời điểm Mạc Như rốt cuộc ở cha mẹ khuyên giải hạ nhà ra, muốn người trong nhà một ngày một cân đồ ăn, một cái nồi, lớn nhỏ lu nước hai cái, lớn nhỏ bồn bốn cái, chén đũa năm phó, một lần nữa cấp tu chỉnh nhà ở. Mặt khác còn phải muốn 5 trượng bố, 5 cân bông lót. Nếu không không bàn nữa. Triệu Huệ Phương một hơi đem mặc như điều kiện nói xong, miễn cho bị thư ký trách cứ hành sự bất lực. Thôi phát chung còn không có mở miệng, ngô ba từ bạo nộ, vỗ đùi. Cái này tiểu đồ đĩ đĩ lãng, ở bọn họ đại đội không đủ lãng, chạy đến chúng ta đại đội tới lãng, còn muốn năm trượng bố, muốn nhiều như vậy cho nàng cả nhà thắt cổ khâm liệm bọc thi đi. Nàng một bên mắng một bên chụp đùi, càng mắng càng khó nghe cuối cùng liền cảm giác là phải bị người xẻo tâm đầu nhục giống nhau đau lòng thịt đau. Thôi phát chung một phách cái bàn câm miệng, nếu không phải ngươi tự chủ trương Phạm Xuân, gì đến nỗi này? Ngô bà tử thấy hắn còn tự trách mình, càng thêm chịu không nổi. Như thế nào là ta Phạm Xuân? Bọn họ tính thứ gì chạy đến chúng ta trong thôn tới diễu võ dương ngoai, khi dễ chúng ta không ai là như thế nào? Một đám các lão ra liền tùy ý nàng một nữ nhân sỏ lá la lối khóc lóc. Các ngươi nếu là không dám đi đối phó nàng ta lão bà tử không sợ mất mặt ta đi. Ta cũng không phải cán bộ ta chính là một cái xã viên ta không sợ nàng chiến sĩ thi đua càng không sợ nàng đi công xã cáo trạng ta nhưng thật ra muốn đi cáo nàng đâu. Nói nàng liền khuyến khích triệu Huệ Phương dẫn đường. thôi phát bình có điểm sốt ruột thư ký. thôi phát trông tựa lưng vào ghế ngồi hơi hơi nhắm mắt. chậm rãi nói, cán bộ không có phương tiện ra mặt, nam nhân cũng không hào mạnh bạo nhưng nữ nhân này đánh nhau cán bộ cũng không có biện pháp, nữ nhân nhất không nói lý, cũng mặc kệ là cán bộ vẫn là chiến sĩ thi đua. Ngô bà tử vừa nghe lão nhân đây là duy trì nàng nháo đâu, nàng càng hăng hái, nhất định đem kia chiến sĩ thi đua tàn nhẫn đánh một đốn, làm cho bọn họ biết một chút lợi hại, về sau đều nghĩ đến la lối khóc lóc. Kia mặc ra cũng phiên không được thân, còn phải ngoan ngoãn co đầu rút khổ. Về sau so từ trước còn không bằng đâu, nàng lập tức hét tam uống bốn mà đem chính mình chị em dâu, con dâu, cháu dâu đều kêu thượng, một đám nữ nhân lấy điều trổi, chảy cán bột, mười mấy nữ nhân mênh mông cuồn cuộn mà sát đi mặc ra, muốn tìm mặc như tính sổ. Nàng ỉ vào chu Minh Dũ không ở, mặc ra cũng không có người, căn bản không phải chính mình đối thủ. Mạc ứng dập còn cầm chính mình giao phay ở giao lộ quan sát tình huống, sắm vai đồng từ quân nhân vật lúc này nhìn một đám nữ nhân giết qua tới, hắn lập tức hướng ra chạy, đại ca, mau chụp vũ khí thư ký lão bà tử mang các nữ nhân đánh lại đây là Bởi vì tôi phát chung muốn mượn phụ nữ là lối khóc lóc bản lĩnh, xây dựng một hồi nữ nhân đánh nhau sự cố cho nên mặc ra chung quanh các nam nhân toàn bộ bị người kêu đi, không được thượng thấu, không được lo chuyện bao đồng, miễn cho bị chiến sĩ thi đua ăn vạ. Thành Quan khó đoạn việc nhà càng đừng nói nữ nhân đánh nhau liền tính trung ương tới cũng không có cách cho nên bọn họ căn bản không sợ mà ứng Long cùng thôi công bình nghe được động tĩnh chạy tới nửa đường chặn đứng Ngô Ba Tử nương các ngươi làm gì vậy chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc .com, chương 176 cắt thịt bồi thường Ngô Ba Tử đôi mắt chừng ứng Long các ngươi các lão ra đừng xen vào việc người khác đây là chúng ta nữ nhân chuyện này cha ngươi tìm ngươi đâu chạy nhanh ra đi. mạc ứng long nhíu mày là cha ta đồng ý sao các ngươi nhưng đừng đem chuyện này làm tạp hắn tức phụ thôi hồng hồng chen qua tới một phen kéo lấy hắn lôi kéo hắn đến ven đường thượng ngươi chuyện gì xảy ra đâu còn giúp người ngoài đối phó nương không thành ngươi chạy nhanh ra đi xem hài tử nàng phất phất tay chày cán bột ngốc ni nhi đều biết cho nàng cha mẹ chống lưng ta càng biết mạc ứng long sắc mặt âm trầm trách cứ nói hồ nháo Thôi hồng hồng thấy hắn cương nhiên ở bên ngoài trên đường cái đối chính mình mặt lạnh tức khắc không cao hứng oán hận nói mạc ứng long ngươi dám cùng ta như vậy. ngươi không lương tâm mạc ứng long mày rậm ninh lên xoay người liền đi. Thôi hồng hồng vốn dĩ xem hắn sắc mặt âm trầm ánh mắt cũng âm lãnh thật sự trong lòng liền có chút run thấy hắn phải đi lập tức lôi kéo hắn ống tay áo. Hắn càng không nói lời nói, nàng liền càng sinh khí, cũng biết nơi nào mới có thể chọc hắn đau đớn, hung tượng nói, mà ứng long, ngươi đừng nói cho ta khờ ni nhi một hồi tới, ngươi lại đột nhiên lãng tử hồi đầu muốn đi bảo hộ bọn họ, ngươi muốn thật như vậy hảo lúc trước làm gì nhìn cha ngươi cùng đại ca bị bắt đi nhìn ngươi nương. Thôi hồng hồng chỉ lo chính mình nói tàn nhẫn lời nói, nhìn mạc ứng long một khuôn mặt hắc đến không thể lại hắc thái dương gân xanh phình phình tựa hồ dây tiếp theo hắn liền phải bóp chết chính mình giống nhau, nàng thậm chí có điểm chờ mong hắn đánh nàng. Ai biết mạc ứng long ném ra nàng xoay người đi rồi cũng không quay đầu lại. "Uy, ngươi trở về. Thôi hồng hồng dậm chân, mạc ứng long, ngươi hỗn đàn, ngươi đi một cái thử xem, đi rồi ngươi cũng đừng trở về. Mới vừa nói xong, lại phát hiện mạc ứng long thân ảnh đã biến mất ở chỗ ngoặt nàng lại lo lắng hắn có phải hay không đi tìm trong thôn tôn quả phụ hoặc là lão trương gia khuê nữ. Mạc ứng long không cho nàng mặt mũi, hơn nữa cũng bất hòa nàng cãi nhau, càng thêm sẽ không hống nàng. Nàng quả thực sắp tức giận đến nổ tung, nàng huy chày cán bột muốn đuổi theo thượng đại bộ đội, lại tưởng hắn không cao hứng nàng đi, nàng nếu là đi, hắn có thể hay không thật không trở lại. Nhưng nàng lại thập phần chán ghét ngốc Ni Nhi, vẫn luôn đều chán ghét. Từ trước Mạc ứng Long liền đối ngốc Ni Nhi tương đối chiếu cố, nàng nhận định là bởi vì Mạc Ni Nhi lớn lên đẹp trắng nõn cao nhồng, không giống nàng như vậy lại thô lại hắc. Nàng biết chính mình luận bề ngoài không xứng với Mạc ứng Long, nếu không phải đại đội thư ký khuê nữ, Mạc ứng Long căn bản không có khả năng cưới nàng. Nàng cũng biết Mạc ứng Long không thích nàng, hoặc là nói không phải người tốt nhưng nàng nhịn không được muốn chết muốn sống nhất định phải gả cho hắn. Nàng chỉ cảm thấy chẳng sợ hắn lại không hiếm lạ nàng, nhưng nàng nhìn hắn người này, nhìn gương mặt này, cả đời này cũng hạnh phúc vui vẻ. Nhưng là hiện thực cùng tưởng tượng rốt cuộc bất đồng, nàng đối hắn yêu cầu càng ngày càng nhiều, hắn đối nàng càng ngày càng lạnh, nàng tự nhiên càng ngày càng bất mãn. Bởi vì nguyên nhân này, không thiếu được liền căm thù sở hữu tuổi trẻ mạo mỹ dáng người hiểu điệu nữ tử, chỉ cần mặc ứng long nhiều xem ai liếc mắt một cái, đối ai hảo một chút, nàng đều cảm thấy có gian tình. Đặc biệt Ngốc Ni Nhi đột nhiên mang theo tuấn con rể về nhà mẹ đẻ, người cũng không hề ngốc, vợ chồng Son vẫn là chiến sĩ thi đua, nàng liền cảm thấy mạc ứng long khẳng định có cái gì ý tưởng. Cho nên nàng âm thầm đi tìm Ngô Bà Tử khóc lóc kể lể, khuyến khích Ngô Bà Tử tìm cơ hội ra sức đánh Ngốc Ni Nhi. Vừa lúc Ngốc Ni Nhi công phu sư từ mạo còn dám muốn cái này muốn cái kia, Ngô Bà Tử vừa lúc mượn đề tài. Lại nói mua bà tử mang theo nương tử quân giết đến mạc ra tuy rằng bị mạc ứng đường hai anh em ngăn lại, nhưng ỉ vào người nhiều thả lại đanh đá, bốn cái phụ nữ quấn lên kia hai anh em, mua bà tử tắc mang theo ba cái bà tử sát vào nhà đi. Thiên giết đĩ lãng, người cấp lão nương lăn ra đây, chạy đến lão nương trong nhà tới dương ngoài, người đương ngươi là công chúa tiểu thư đâu. Công chúa tiểu thư đều bị đà đả đảo, hoàng đế đều cút đi, ngươi còn mang lên quá mức đâu. Cho nàng nắm xuống dưới, làm nàng không giữ phụ đạo chạy đến chúng ta trong thôn tới thông đồng nam nhân. Còn chiến sĩ thi đua đâu, chính là như vậy đương chiến sĩ thi đua. Mà thuộc kiệt cùng thẩm thuộc quân sở tới mức quá sức không nghĩ tới địch nhân như vậy rào hoạt thế nhưng mặc kệ chiến sĩ thi đua thể diện liền phải xé rách mặt đây là không sợ đi công xã đối chất. Hơn nữa các nàng cư nhiên vô khống nữ nhi không giữ phụ đạo quá ác độc. Mạc thuộc kiệt hô, hài tử nương ta chống đỡ các nàng, ngươi che chở khuê nữ mau tránh đi ra ngoài. Mạc như làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy Cha, nương, các ngươi hướng trong đến giường đất bên trong tới, đừng dựa trước làm các nàng đánh, xem ta thu thập các nàng. Nam nhân đều không sợ, huống chi nữ nhân đâu. Nàng tìm tòi tay, liền đem mảnh cỏ lại cấp chọc xuống dưới tức khắp trong phòng liền đen tuyền, ánh sáng một chút đều không sáng sủa tuổi đại ánh mắt không tốt tiến vào đều thấy không rõ cái gì. Ngô bà tử rơi như cánh tay thô gậy gỗ đi đầu vọt vào tới ai biết thấy hoa mắt đầu đầu một cái phá chăn bông cây xuống dưới, đem đằng trước vọt vào tới ba cái bà tử che lại vừa vặn, đồng thời nàng trong tay gậy gỗ cũng bị người cướp đi. Mặc như hoành côn đào qua, a ba cái lão bà tử kêu thảm sôi nổi ngã xuống đất, bảy oai tám vặn mà đem cửa lấp kín, cái thứ tư lão bà tử hướng đến có điểm cấp, không đề phòng phía trước người bị thập kích ngã xuống đất, nàng trực tiếp đoạt tới tới nhào vào chăn bông thưởng. Mặc như cười lạnh một tiếng, lập tức nhảy xuống đi, vừa lúc đạp lên bốn cái bà tử trên người, vui sướng mà nhảy nhót lên. a, xương cốt chặt đứt, đầu đã chết, ngô bà tử con dâu cả tôn tiến từ bên ngoài lại vọt vào tới, nhìn đến bà bà mấy cái bị chăn ngăn chặn, mặc như đang ở mặt trên nhảy nhót, tức giận đến lập tức huy thật dài đào hỏa bá tới đánh. Mạc như dơ dơ lên mi, duỗi tay hướng tới địch nhân đến thế tìm tòi, nàng có không gian hỗ trợ ý thức cường đại ngũ cảm nhạy bén, có thể mau mà chuẩn mà cảm xúc đến địch nhân công kích. Thu phóng, hai cái mệnh lệnh vừa ra kia đào hỏa bá nhanh chóng mà biến mất một cái chớp mắt lại xuất hiện ở tay nàng. Tốc độ quá nhanh, tôn thiến căn bản không thấy rõ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đào hỏa bá đã tới rồi mặc như trong tay. mặc như nhưng không cùng các nàng khách khí cướp được tay liền một đốn mảnh đánh. Các nàng còn không phải là tưởng vô tội nàng, đánh nàng, sau đó nhân cơ hội nàng cha mẹ hướng chết chỉnh sao. Cho rằng nam nhân không ra đầu, làm người đàn bà đánh đá suốt đầu liền dùng được sao. Hà hà đát cho các ngươi biết một chút chiến sĩ thi đua sức chiến đấu. Nàng đỡ giường đất tiếp tục sử dụng lực mà nhảy thỉnh thoảng lại dùng đào hỏa bá dùng sức ngầm mấy cái lão bà tử, đau đến các nàng kêu thảm thiết liên tục. Mấy cái lão bà tử bị mặc như một đốn đánh tiếng kêu thảm thiết đều tiểu rất nhiều. Đừng đánh, đừng đánh, tôn thiến sợ hãi, triệu Huệ Phương vọt vào tới, kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì a? Mặc như cười tùm tìm mà nhìn nàng, chuyện này nhưng nháo lớn, ngươi vẫn là đi kêu đại đội thư ký cùng đội trưởng đi. Triệu Huệ Phương ra vẻ không biết, chiến sĩ thi đua đồng chí, không phải nói cho hai nổi nấu tu nhà ở sao? Như thế nào còn đánh thượng lạc? Mặc như lạnh lùng nói, triệu chủ nhiệm ngươi vẫn là không cần giả bộ hồ đồ, ngươi là như thế nào đi truyền lời? chẳng lẽ là ngươi loạn truyền lời cố ý tìm người tới đòn hiểm chiến sĩ thi đua triệu huệ phương vẻ mặt đau khổ nhưng oan uổng thuần túy là hiểu lầm là hiểu lầm ta đi điều tra một chút sao lại thế này mặc như nói triệu chủ nhiệm điều kiện lại muốn đề cao chiến sĩ thi đua bị chát cùng người đàn bà đánh đá nhóm tổ chức thành đoàn thể tới soát chiến sĩ thi đua đại giới chính là bất đồng người trước mới muốn năm trượng bốn năm cân bông như thế nào đủ cần thiết phiên bội Triệu Huệ Phương không khỏi dùng mình một cái. Chiến sĩ thi đua đồng chí, người muốn nhiều ít. Mạc như nói, không nhiều lắm tới cái 20 triệu bố, 20 cân bông lót nếu không liền chờ nhặt xác đi. Một đám nữ nhân mang theo hung khí tới mưu sát chiến sĩ thi đua, chết không đáng tiếc. Ngô bà tử bị đè ở phía dưới, nghe thấy Mạc như muốn nhiều như vậy, lại cấp lại giận liều mạng mà kêu, không chúng, không chúng. Mạc như thấy nàng còn có sức lực kêu, liền từ trên giường đất nhổ xuống một cây châm theo ngô bà từ thanh âm chát đi xuống. a, kia thê thảm thanh âm quả thực có thể sông lên tận trời. Mạc ứng đường huynh đệ ba cái sở thì thì có hại thật vất vả thoát khỏi các nữ nhân vọt vào tới, liền nhìn đến mạc như đang ở chơi chát chuột đất trò chơi. Phía dưới bị chát này đó nữ nhân đã có thể thảm một đám giết heo giống nhau kêu thảm thiết. Mạc ứng dập cười ha ha cười đến thẳng đánh ngã. Triệu Huệ Phương chỉ phải đem thư ký cùng đội trưởng tìm tới. Lúc này mặc Như đã đem kia trương quẻ chân cái bàn đảo khấu lại đây đè nặng trên mặt đất chăn bông tổng số người, nàng cùng mặc ứng dập đứng ở mặt trên chơi đến vui vẻ vô cùng. Thôi phát trung tức giận đến dâu đều phiêu a phiêu a, chỉ vào Mạc Như, ngươi, ngươi. mặc Như cười cười. Thư ký, ngươi chăn bông tàng châm có ý định thương tổn chiến sĩ thi đua chẳng những không mang theo chiến sĩ thi đua đi bệnh viện trị thương, lại xúi dục ngươi bà nương mang người đàn bà đanh đá nhóm tới đòn hiểm chiến sĩ thi đua, may mắn có mao chủ tịch cùng đảng bảo hộ chiến sĩ thi đua hóa hiểm vi di. Mạc ứng dập phối hợp mà nhảy một chút phía dưới lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết đúng là kia mô bà tử. Lúc này thiên cũng sáng lên tới, bên ngoài truyền đến thanh thúy roi thanh, một đạo thanh âm truyền đến Ni nhi ni nhi, nhi bọn im tới cấp ngươi chống lưng lạp có hay không người xấu vương bát đàn khi dễ ngươi, bọn im giúp ngươi tấu hắn cái ba ba trứng Nghe thanh âm lại là chu thành liêm, mặc như vui vẻ đối mạc ứng đường mấy cái nói, các ngươi tỷ phu tới rồi. Tỷ phu, mạc ứng dập so với ai khác đều sốt ruột nhảy đến trên ngạch cửa chạy như bay mà đi. Thôi phát trông biết này nhất chiêu lại thất sách, không nghĩ tới nhiều như vậy nữ nhân đánh không lại một cái chiến sĩ thi đua, chẳng lẽ đương chiến sĩ thi đua thật sự có cái gì hộ thể không thành. Nghĩ lại mặc như cái này phụ nữ mẫu mực như thế nào tới, vài người liền cảm thấy chứng đau. Mặc như hướng tới thôi phát trông cùng thôi phát bình cười. Hai vị quyết định hảo sao, thôi phát trông cắn răng một cái, mặt khác điều kiện đều đáp ứng, chính là bố không có nhiều như vậy, 10 trượng bố, 20 cân bông lót. Mặc như nhún nhún vai. Không sao cả a dù sao ở thư ký trong mắt cái này cám bã lão bà từ cũng liền giá trị 10 triệu bố, không đáng giá 20 triệu bố thành giao. Một tay bồi thường một tay giao người, đừng nghĩ làm nàng trước thả người. Thôi phát chung đối triệu Huệ Phương nói, người dẫn người đi lấy. Ngô bà tử hô, không cần không cần, chìa khóa còn ở trên người nàng đâu. Triệu Huệ Phương nói, thư ký, vẫn là làm thầu tử chính mình lấy. Nàng cũng không dám động mô bà tử trong lòng hảo, ai biết cái nào là không thể đụng vào a Này bố cùng bông chỉ có thể làm mô bà tử chính mình ra, trong nhà nàng không có dư thừa, nhà người khác càng không giàu có. Tôi phát trung nhìn mặc Như, quyển sách nhớ nói chuyện giữ lời, người vẫn là đem nàng trước thả đi, không bỏ nàng cũng vô pháp lấy đồ vật. mặc Như cười cười, được rồi, nàng nhảy lên giường đất. Thôi phát bình mấy cái chạy nhanh đem cái bàn dịch khai chăn sốc lên, nhìn đến trên mặt đất bốn cái nữ nhân thảm trạng, hắn thẳng ai nha. Quá đáng thương, ngươi nhìn xem, chiến sĩ thì đùa ngươi cũng quá tàn nhẫn, như thế nào cấp bọn im đánh thành như vậy. Cũng không phải là sao, lớn như vậy tuổi người. Ngô bà từ quỳ dạp trên mặt đất không chịu đứng lên, chụp mà khóc lớn, vì nàng thật vất vả tích cóp hạ những cái đó bố cùng bông khóc. Thôi phát chung, ra đi lấy. Ngô bà tử còn muốn khóc nhưng là nàng nghe được ra thôi phát trong kia ẩn nhẫn đến kề bên bùng nổ tính tình, nàng lập tức im tiếng, dên gì, chậm gì gì mà bỏ dậy. Nàng khái đến mặt mũi bầm dập búi tóc tán loạn, quần áo dơ hề hề, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, mặt khác ba cái chị em dâu cũng không hảo đi nơi nào. Triệu Huệ Phương tiếp đón người chạy nhanh đỡ lão ba tử nhóm trở về chuẩn bị bồi thường, đoàn người xám xịt mà rời đi. mạc thục kiệt cùng thẩm thục quân đã nói không ra lời này này so xem thoại bản nghe diễn còn lợi hại đâu mạc như thấy hai người bọn họ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng liền cười nói cha mẹ về sau không bao giờ dùng sợ ai có ta cùng tiểu ngũ ca đâu bên ngoài mạc ứng dập hô ta tỷ phu bọn họ tới mạc thục kiệt cùng thẩm thục quân chạy nhanh xuống đất mau đi xem một chút bọn họ tới rồi ngoài cửa lớn phát hiện chu minh dũ vội vàng xe ngựa to tới đồng hành còn có chu minh quốc chu minh lâm chu minh thanh chu thành liêm chu bồi cơ chờ bảy tám cái thanh niên các ngươi như thế nào tới nhiều người như vậy mặc như kinh hỷ đan sen chu thành liêm cười tùm tìm nói bọn im nghe minh dũ vừa nói liền khí bất quá hận không thể tối hôm qua liền tới cho ngươi chống lưng này không thiên không lượng bọn im liền xuất phát lại đây ta nhìn như vậy nhiều người đâu không có việc gì đi mặc như cười nói có thể có chuyện gì nhi không có việc gì hảo đâu Chu Thành Liêm liền qua đi cùng Mạc Như cha mẹ chào hỏi, Mạc Như cấp từng cái giới thiệu một chút. Mạc thuộc kiệt thực kích động, từng cái bắt tay nói lời cảm tạ, không biết nói cái gì hảo. Chu Minh Thành hắc hắc cười nói, ai nha, ni nhi ngươi nhà mẹ đẻ người một đám lớn lên thật tuấn ai, hảo đáng tiếc ngươi sao ba cái đệ đệ cũng không có tỉ muội đâu. Chu Minh Quốc trêu ghẹo hắn, thế nào, có cái tỉ muội tiện nghi ngươi a. Mạc Như lúc này mới nhớ tới, hỏi Chu Minh dũ thất thật đâu? Chu Minh Dũ liền chừng hướng Chu thành liêm cùng Chu bồi cơ ta khuê nữ đâu. Chu bồi cơ cười cười, đem trên xe một cái đại cái lót phạch trần, mọi người liền nhìn đến bài cành liễu đại giỏ nằm cái đại béo hoa hoa chính quơ chân múa tay mà nhạc A đâu. A nhà di, thùng thùng, nàng một bên lầm bầm lầu bầu một bên phe phải chính mình chống bỏi. Chu bồi cơ chạy nhanh cho nàng ôm ra tới, Chu thất thất nhìn đến trước mắt nhiều người như vậy. Lập tức cao hứng đến cả cả cười to, đầu vừa chuyển nhìn Mạc Như, lập tức liền ai ai nha nha mà muốn nàng ôm. Nha, đứa nhỏ này thật tuấn. Vây xem các thôn dân xôi nổi phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Tôn Kiến Nga tế đến xe ngựa bên cạnh, liền thưởng cùng Mạc Như hai vợ chồng lôi kéo làm quen. Đứa nhỏ này thật tìm người hiếm lạ, nàng duỗi tay muốn đi ôm hài tử. Ai biết Chu thất Thất xem xét nàng liếc mắt một cái, lập tức cái miệng nhỏ một bẹp, đem đầu uốn éo, không chịu xem nàng. Tôn kiến Nga tức khắc cảm thấy thật mất mặt, đứa nhỏ này sợ người lạ đâu, đây là ta cháu ngoại trai, mạc ứng dập sông tới đem nàng đẩy ra, mau cho ta ôm một cái thất thất kêu cữu, kêu cữu cữu, cứu cữu cho ngươi đường, hắn từ trong túi đem mạc như cấp kia khối đường móc ra tới. Thời tiết lãnh, liền tính nhét ở áo bông trong túi kia đường cũng không hóa, mạc ứng đường sợ hắn đem thất thất cấp quăng ngã, duỗi tay đem hắn xách một bên đi, khó được mà lộ ra một tia cười tới. Thất thất, đại cựu ôm, Chu Thất Thất nhìn hắn một cái, hai viên đen bóng mắt to tức khắc sáng ngời, lập tức thò tay muốn hắn ôm. Chu Bồi Cơ, không phải đâu, như vậy điểm liền phải lớn lên tuấn ôm. Ngươi không chỉ, Mạc Ứng Đường tiếp nhận Chu Thất Thất tức khắc cảm thấy nặng chịu áp tay, nhìn nữ hoa hoa trắng nõn viên mặt, đen bóng mắt to, trong miệng còn phát ra a ê ê a a nguyễn manh thanh âm, hắn một lòng tức khắc liền phải hòa tan rớt giường như, mềm mại chướng chướng. Mạc Ứng dập cùng Mạc Ứng Phỉ đều thò qua tới xem. Mạc ứng dập nàng cũng thật tuấn A, không hổ là ta cháu ngoại trai. tôn kiến Nga sửa đúng hắn, đây là cháu ngoại gái A, không có tiểu chim sẻ. Mạc ứng dập liền ngươi nói nhiều, đưa người khác đều ngốc từ đâu. Ta liền thích kêu cháu ngoại trai, ai cần ngươi lo. Ba cái cựu cữu hiếm lạ không đủ cuối cùng Mạc ứng đường ho khan một tiếng ôm qua đi cấp cha mẹ xem. Mạc Thụ Kiệt cùng thẩm thục quân xem đến cũng thật vui mừng, Mạc Thụ Kiệt cười nói cùng nàng nương khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Thẩm thuộc quân ta như thế nào nhìn này cái mũi tùy hắn cha, như vậy điểm cái hoa hoa liền có mũi, ni nhi khi còn nhỏ nhưng không có. Mạc ứng dập hô, không phải cháu ngoại trai tùy cữu sao. Các ngươi nhìn xem, có phải hay không cùng ta giống nhau như đúc mau xem, đôi ta đều là mắt to, giống như còn có má lúm đồng tiền. Mạc ứng đường, muốn tùy cũng là tùy đại cữu. Mạc ứng dập thực nghiêm túc nói, đại ca, ngươi đôi mắt không có ta đại, ngươi xem ta cùng thất thất còn có hai má lúm đồng tiền đâu. hắn vươn hai căn mảnh khảnh ngón tay một cây chọc chính mình một cây điểm chu thất thất bên miệng nguyên bản khẩn trương kịch liệt dương cung bạc kiếm không khí lập tức biến thành hoan thanh thiếu ngữ hài đồng a có mấy cái nguyên bản muốn xem náo nhiệt nữ nhân chạy nhanh rời đi chu thành liêm vài người tham quan một chút mặc ra sôi nổi nói ai nha thế nhưng còn có như vậy a thật là quá khi dễ người đâu là đâu chiến sĩ thi đua nhà mẹ đẻ như vậy gian nan chúng ta trên mặt cũng không quang a cũng không phải là sao chiến sĩ thi đua cấp chúng ta thôn tránh như vậy nhiều Quang Vinh cùng bông chúng ta cũng không thể mặc kể mặc như đã đem buổi sáng chuyện này cùng Chu Minh Dũ thông thông khí Chu Minh Dũ xem nàng thật sự không việc gì nhẹ nhàng thở ra tức phụ nhi kế tiếp nhìn chúng ta hắn đối Chu Thành Liêm đám người nói đi thôi chúng ta đi đại đội muốn tài liệu hôm nay trước giúp đỡ đem nhà ở thu thập một chút Chu Minh Quốc nói còn có kia giường đất cũng đến bàn bàn vì thế mặc như mang theo tiểu đệ đi muốn bố cùng bông Chu Minh Dũ mang theo thanh niên nhóm đi đại đội muốn tài liệu sửa chữa nhà ở đã lập xuân thời tiết ấm lại lúc này sửa chữa nhà ở vừa vặn Chu Minh Dũ phát hiện thôi phát chung cùng chính mình cùng mặc như không hề thua kém cư nhiên cũng trước tiên tích góp đầu gỗ đâu mặc ra câu đầu gỗ gạch hơn phân nửa cũng chưa giao cho xưởng sắt thép nhìn nhân ra đại đội như vậy đại một cái đại viện tử gần 200 gian nhà ở lăng là không hủy đi một khối gạch đâu. Bọn họ đi muốn tài liệu thời điểm, chỉ có đầu gỗ cùng thân cây cao lương, nhưng là gạch mọc cùng gạch không có sự tồn Người giữ kho một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, liền này hai căn đầu gỗ cho các ngươi đương đòn tay, muốn gạch không có. Chu bồi cơ liền nói, viện này lớn như vậy, có nội viện chân thường bổn dư thừa trực tiếp hủy đi điểm gạch xanh đi tu nhà ở cái này kêu lấy chi với dân dụng chi với dân sao. Bọn họ liền động thủ hủy đi gạch, người giữ kho tức giận đến đi tìm thư ký cùng đại đội trưởng cáo trạng Thôi phát chung ai cũng không thấy. Thôi phát bình đối người giữ kho nói, được rồi, người coi như không nhìn thấy, chỉ cần bọn họ không hủy đi nhà ở theo bọn họ đi. Hắn là thật sự một chút triệt cũng không có ai làm nhân ra chiến sĩ thi đua lợi hại, trào sâu nhặt được bông, loát được cán bộ, đánh được người đàn bà đanh đá. Người giữ kho bi phẫn dị thường, này nơi nào là chiến sĩ thi đua quả thực là cường đạo. mươi 177 khi dễ người, bởi vì thư ký đối lý. Không ra mặt ngăn trở, đại đội trưởng cũng tỏ vẻ quá đồng ý, những người khác cư nhiên không dám trở cản. chu Minh Dũ liền dẫn người thống khoái thu thập tài liệu trở về, trong nhà chu Thành Liêm dẫn người gánh nước cùng bùn, sau đó bàn giường đất tu nhà ở. Đồng thời mạc ứng đường cũng mang theo nhị đệ đi đem thôi phát trung hứa hẹn vải sành, trậu sành cùi lừa chờ vật phẩm dùng trong đội tiểu xe đầy cấp vận trở về. Có chiến sĩ thi đua tỷ phu cùng tỷ tỷ chống lưng, thôi tông đức giận mà không dám nói gì, chỉ có thể thử hắn từ đại đội kéo đồ vật, nhìn đội trưởng nghẹn khuất bộ dáng, bọn họ miễn bàn nhiều vui vẻ. Mạc như tác dẫn người đi ngô bà tử ra đòi nở. Hiện tại ngô bà tử đang ở trong nhà gạt lệ đâu, nguyên rùa dù chửi rùa đều không có dùng, sự ám chiêu chẳng những không giải hận ngược lại thu nhận lớn hơn nữa hao tiền, nàng chỉ cảm thấy che trời lấp đất áp lực hướng tới chính mình ném lại đây, đem nàng ép tới thở không nổi. Hao tiền cảm giác liền giống như chết đối thời điểm muốn chạy trốn sinh ra thiên thời chờ lại bị thủy thảo cuốn lấy cổ làm nàng vô pháp hô hấp. Đây là cắt nàng thịt A. Đây là muốn nàng mệnh A. Khóc cũng vô dụng, mắng cũng vô dụng, đánh cũng đánh không lại. Cuối cùng ngô bà tử chỉ phải mang theo đau sót cắn răng mở ra tù quần áo, nhìn mãn ngăn tù chăn bông, vải dệt cùng bông, nàng cảm giác bị người thít chặt ít hầu giống nhau thống khổ. Bên ngoài không biết nhiều ít tiện nhân chờ xem nàng chê cười, các nàng vẫn luôn ghen ghét đỏ mắt nàng, này sẽ xem nàng hao tiền, chỉ sợ không biết cao hứng cỡ nào đâu. Nghĩ đến hao tiền, bị người xem náo nhiệt nàng bắt đầu ô ô mà khóc. Mấy cái thức phụ không dám ra tiếng. Đại khuê nữ khuyên nàng, nương người vẫn là cầm đi, bỏ tiền tiêu tay, im cha đều đáp ứng. Thôi hồng hồng xem nàng nương cái kia thương tâm yếu ớt bộ dáng, chỉ cảm thấy ngực quặn đau, nàng nương, cả đời này chưa từng có như vậy nghẹn khuất quá đâu. nàng nhìn không được liền vọt tới cửa xem mặc như cùng mặc ứng dập đứng ở nơi đó chờ hai người một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng nàng giận sôi máu lập tức mắng mặc ni nhi người cũng thật đủ âm ai biết kia châm có phải hay không ngươi chui vào đi vu khống chúng ta mặc như khinh miệt mà nhìn nàng liếc mắt một cái mới vừa rồi ngươi không đi nói lúc này mã hậu pháo dùng được sao mặc kệ ngươi thôi hồng hồng một dậm chân ngươi đừng có lý không tha người cho rằng chúng ta sợ ngươi sao Mạc ứng dập ngươi chính là sợ ta tỷ phô cùng tỷ của ta. Thôi hồng hồng, nàng một phen túm lên chân tường sảnh, căm thức nhìn mặc như cùng Mạc ứng dập. Mạc ứng dập phản ứng đầu tiên liền phải che chở chính mình tỷ tỷ. Mạc như bắt lấy hắn cổ áo làm hắn không cần kích động liền tính đối phương cầm đao chém lại đây, nàng không gian cũng có thể hộ nàng chu toàn. Bởi vì đương địch nhân vũ khí cơ hồ tiếp xúc đến nàng thân thể thời điểm, nàng có thể rõ ràng mà bắt giữ đến địch nhân vũ khí quỹ đạo lập tức thu vào không gian. Chẳng sợ địch nhân cột vào trên người cũng không hào xử trừ phi lớn lên ở trên người. Nếu không nói như thế nào là bàn tay vàng đâu. Cho nên nàng căn bản không sợ a Thôi hồng hồng xem nàng một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng ngược lại có điểm nói thầm thử thăm dò dùng sẻng tới sang bọn họ. Mặc như lạnh lùng nói, ngươi đủ rồi a Thôi hồng hồng thấy nàng cương nhiên dám như vậy cùng chính mình nói chuyện tức khắc lừa giận càng thêm tăng vọt ta không đi tìm ngươi phiền toái, ngươi cảm thấy chính mình đưa tới cửa tới, đừng nói ta khi dễ ngươi, là chính ngươi tìm. Nàng lập tức dùng sức chân khí, nắm sẻng chiều mạc như chân sạn qua đi. Thôi hồng hồng, mạc ứng dập hô to tưởng lôi kéo tỉ tỉ tránh ra. Ai biết mạc như căn bản không né. Sau đó thôi hồng hồng tự cho là muốn một sảnh đem mặc như cấp sạn đào thời điểm, lại bị mặc như dẫm trụ sảnh một đầu, ngay sau đó nhìn mặc như bay nhanh mà một chân, ở giữa nàng ngực. a thôi hồng hồng không hề phòng bị dưới bị đá chung một mông ngồi dưới đất đau đến nàng cũng không biết là ngực đau vẫn là mông càng đau. Mặc như dẫm lên sảnh, điểm nhón chân, đem sảnh nhách lên tới bát ở trong tay. Tiểu dập lấy về đi vừa lúc cùng bùn đau, phàm là muốn đánh nàng hung khí tất cả đều tịch thu. Vừa rồi kia giúp bà tử mang đi cái gì giao phay, chảy cán bột đào hỏa bá tất cả đều bị nàng tịch thu về chính mình gia dụng Thôi hồng hồng bị mặc như một chân gạt ngã trên mặt đất tưởng la lối khóc lóc chơi xấu trong lúc nhất thời lại không phục hồi tinh thần lại, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình rõ ràng có hai cái mặc ni nhi thô, vừa rồi là như thế nào bị gạt ngã. Mạc ứng dập xem nàng chật vật mà ngồi dưới đất một bộ ném linh hồn nhỏ bé bộ dáng liền cười ha ha lên. May mắn ta tỷ phu không có tới, nếu không một chân cho người đá trong viện đi. Nghe hắn châm chọc chính mình, thôi hồng hồng càng thêm tức giận, cảm giác một cổ lửa giận nhi muốn đem chính mình cấp nổ tung dường như. Nàng chờ đợi mạc ứng long cũng cho nàng chống lưng, liền cùng mặc như nam nhân cho nàng chống lưng giống nhau, đáng tiếc nàng tả hữu nhìn nhìn cũng chưa thấy được mạc ứng long thân ảnh. Nàng thức khắc thực quỷ khuất, nàng ngồi ở chỗ kia nghĩ chính mình là la lối khóc lóc khóc vẫn là như thế nào. Trước kia mặc kệ có chuyện gì nhi, chỉ cần nàng cảm thấy đã chịu đỉnh đầu điểm ủy khuất liền la lối khóc lóc sỏ lá, hắn cha mẹ các ca ca liền sẽ cho nàng chống lưng ai cũng không dám khi dễ nàng. Thế cho nên rất nhiều người chán ghét nàng vượt qua thôi phát chung. Lúc này không có nam nhân tới chống lưng, nàng lại đánh không lại chiến sĩ thi đua, nàng ủy khuất liền càng ngày càng cường liệt cảm giác so thiên còn đại. Nàng chề môi hung hăng mà trừng mắt mạc như chỉ vào mạc như, ngươi khi dễ người. Mạc như... Mạc ứng dập ha ha cười chết một cái ở trong thôn hoành hành ngang ngược hắc tráng nữ nhân thế nhưng nói tì tì của ta khi dễ nàng. Ha ha ha, Mạc Như, Thôi Hồng Hồng tuy rằng tức giận đến bốc khói, lại cũng ý thức được trước mắt chính mình bất lực này Mạc Như không phải Mạc ứng long, sẽ không từ nàng mắng không động thủ, Mạc Như là thật sẽ đánh nàng. Thôi Hồng Hồng đình chỉ lên án, bỏ dậy vỗ vỗ trên mông thổ thật giống như chính mình không cần thận té ngã giường như xoay người đi tìm nàng nương. Mạc Như còn dự bị nàng kinh thiên động địa la lối khóc lóc sỏ lá đâu, kết quả đối phương còn không có ra chiêu liền hành quân lặng lẽ, nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Sau một lúc lâu triệu Huệ Phương lãnh hai tức phụ nhi ôm đồ vật ra tới cấp Mạc Như. Theo triệu Huệ Phương đi ra, trong phòng truyền đến ngô ba từ kinh thiên động địa gào khóc thanh nàng một cái đại ngăn tủ đều bị dọn không a Triệu Huệ Phương đem hai giường chăn bông, một đại cuốn bông lót vài miếng vài đưa cho Mạc Như. Tổng số chỉ nhiều không ít. Ngô Bà Từ còn tưởng đem bố đều cắt toái từng điều lại cấp Mạc Như, vẫn là bị Triệu Huệ Phương ngăn lại, cầu nàng đừng ở lăn lộn, miễn cho chiến sĩ thi đua không chịu bỏ qua. Mặc Như nhìn nhìn, phòng trừng không sai biệt lắm, cảm ơn Triệu chủ nhiệm, nàng đem sợi bông cấp đệ để ôm chính mình các phủng dư lại. Còn không đợi bọn họ về đến nhà đâu, liền có một đoàn phụ nữ lại đây nghênh đón, trong đó nhất đoạt mắt chính là Tôn Kiến Nga. Ni Nhi A tới tím giúp ngươi tiếp theo. mấy ngày nay nàng vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt nhìn mặc như cùng chu minh dũ cùng đại đội tính sổ nhìn bọn họ khởi xung đột liền chờ xem ai thua ai thắng đâu nếu là chiến sĩ thi đua không được việc kia nàng liền vẫn là không dính biên nếu là chiến sĩ thi đua thắng kia nàng chính là thân thím a mặc như xem đều không xem nàng tọa sơn quan hổ đấu ra kết quả liền thượng thấu như thế nào chuyện tốt nhi tịnh ngươi đâu Tôn kiến Nga cùng mặt khác mấy cái phụ nữ, đều là Mạc Thụ Kiệt bổn ra bà Nương, phía trước Mạc Thụ Kiệt hai vợ chồng bị đấu thời điểm, các nàng một đám trốn đến rất xa, sợ bị liên lụy, càng sẽ không vì Mạc Thụ Kiệt nói một lời. Nhưng là hiện tại Mạc Thụ Kiệt chiến sĩ thi đua nữ như cùng con rể trở về chống lưng, thế nhưng đem đại đội thư ký cùng đại đội trưởng áp xuống đi, chẳng những một lần nữa bình định công điểm, thế nhưng còn có thể muốn đồ vật tu nhà ở, đây chính là ghê gớm thắng lợi A. Cho nên các nàng chờ không kịp lại xem tình huống, lập tức liền tới chúc mừng, thuận tiện dính điểm quang đến điểm thiện nghi. Mạc như chính là cùng ngô bà tử muốn 10 triệu bố, 20 cân bông lót A, nhà bọn họ ra hộ hộ đều thiếu bông thiếu bố, năm nay cơ hồ cũng chưa bộ đồ mới làm, chăn bông áo bông đều yêu cầu bổ sung tân bông, phát về điểm này cũng không đủ dùng. Hiện tại mạc thuộc kiệt ra được nhiều như vậy căn bản dùng không xong. Nếu dùng không xong tự nhiên nên phân cho bổn ra chị em dâu nhóm A. mặc như cũng sẽ không cho các nàng, nàng mắt lạnh chừng. tránh ra, chiến sĩ thi đua uy phong chính là không dung khinh thường, chụp thôi công hội, đánh ngô bà tử đá thôi hồng hồng. này hết thảy các nàng cũng đều xem ở trong mắt đều không phải giả. chiến sĩ thi đua chừng mắt này đó nữ nhân liền ngượng ngùng, sôi nổi nói: ni ni ngươi sao như vậy hung đâu? không biết người tốt người xấu thân sơ viễn cận a chúng ta cũng không phải họ thôi a. chính là a chúng ta cũng là họ mặc ngươi bổn ra thím đại nương. Nhiều như vậy bông cũng dùng không xong, chúng ta lấy hai cân trở về đem áo bông nhứ một chút. Mạc ứng dập hầm hừ nói, lúc này chúng ta ôm bông vài bông, các người là thím đại nương, phía trước chúng ta chịu khi dễ ăn không đủ no muốn đói chết thời điểm thím đại nương ở nơi nào. Người đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện đâu kia không phải không có biện pháp sao? Chúng ta cũng không phải cán bộ chính mình ra cũng đều ăn không đủ no, còn như thế nào quản các người à? đúng vậy các ngươi hiện tại bông vải bông dùng không xong lại không phải không đắc dụng nếu là chính mình không đủ dùng chúng ta cũng sẽ không nói gì đó lúc này mạc ứng phỉ lại đây tiếp ứng giúp đỡ mặc như đem chiến lợi phẩm đều ôm về nhà đi tới rồi ra mặc như phát hiện chu minh dũ chính lãnh người bận việc đâu cùng bùn sửa nhà bàn giường đất lũy bệ bếp một đám vội đến khí thế ngất trời Chu Thành Liêm đứng ở nóc nhà thượng hỗ trợ dùng bùn hồ thân cây cao lương đi lên, hắn hô, này nhà ở cũng liền đối phó một chút, vẫn là sớm một chút cái tân nhà ở đi. Nóc nhà một chút đều không rắn chắc ta cũng không dám dẫm, nhất dẫm một cái lỗ thủng. Nóc nhà bao trùm mạch thảo thọ mệnh cũng liền hai năm, cả ngày rãi nắng dầm mưa vũ suối đóng băng, hiện tại đầu xuân tuyết hóa rớt thái dương lại một phơi, vậy càng xốp giòn, quả thực bất kham chịu lực. Chu Minh Dũ nói tích góp năm ngoái tài liệu. Hắn là xuyên qua nhân sĩ, đối chính mình nguyên thân cha mẹ cùng mặc như nguyên thân cha mẹ tự nhiên là đối xử bình đẳng, hắn cùng mặc như nỗ lực hỗ trợ xây nhà cũng là hẳn là. Đến nỗi khả năng người trong nhà sẽ không vui, chỉ cần hắn cha mẹ không nói, hắn cũng không nhiều lắm quản, rốt cuộc hắn cùng mặc như kiếm đầu to đều cấp trong nhà. Chu bồi cơ đối mạc ứng đường nói, có tốt như vậy tỷ phu có phải hay không thực sàng? Mạc ứng đường, các ngươi có tốt như vậy huynh đệ, có phải hay không càng sàng? Chu bồi cơ, đó là, mạc ứng đường liền tiếp tục cùng bùn, không nói. Chu bồi cơ nói, người yên tâm đi, có người tỷ đâu, người tỷ phu liền chạy không được. Mạc ứng đường, cảm ơn. Thẩm thuộc quân tắc ôm thất thất xem náo nhiệt mạc thuộc kiệt ở hỗ trợ, hai người kích động đến cùng nằm mơ giống nhau, căn bản không nghĩ tới từ bị đấu đảo còn có thể có hôm nay. Hôm nay cơm sáng cùng bữa cơm trưa là thẩm thục quân đi đánh, nàng phát hiện rất nhiều hoặc sáng hiện hoặc rất nhỏ bất đồng, thôi công hội không thấy, mặt khác bếp núc viên đối nàng tuy rằng thái độ không tốt lại cũng không dám lại làm chuyện quá mức càng không dám đánh chửi đoàn cân thiếu lạc. Bất quá nàng cùng mặc thục kiệt cũng phạm sâu tới nhiều người như vậy, như thế nào chiêu đãi nhân gia trong nhà nghèo đến không có gì ăn, không nói là hào cơm chiêu đãi nhân gia tháo cơm cũng lấy không ra a Cuối cùng vẫn là thẩm thục quân cùng mặc như thương lượng. mặc như đã sớm tính toán tốt căn bản không cần nàng lo lắng cha nương các ngươi không cần lo lắng cái này tiểu ngũ ca mang theo ăn đâu chu minh dũ đám người từ nhà ăn chi bữa cơm chưa tới liền vì không cho mặc ra thêm gánh nặng bữa cơm chưa bọn họ chỉ cần nhiệt một chút lại nấu cái nước muối cải trắng của cải liền hào tây gian giường đất là tốt nồi khung cũng ở hiện tại từ đại đội phải về hai nồi nấu trực tiếp an thượng một ngụm dùng bùn phùng hảo là có thể nhóm lửa nấu cơm Chu Minh Dũ dùng xe ngừa kéo tới nửa xe cái trắng, cụ cải, lúc này trực tiếp nấu thượng một nồi, bên trong thêm hai muỗng ru, lại thiết thượng vài miếng nửa không điểm hậu thịt ba chỉ phiến. Dù là mặc như khen thưởng. thịt cũng là đội sản xuất sát năm heo thời điểm, trong đội cho nàng phúc lợi, đốc xúc nàng năm sau tiếp tục hảo hảo lấy sâu nhặt bông. Nàng được đến khen thưởng thịt đều tồn tại trong không gian luyến tiếp ăn đâu, lúc này vừa lúc lấy ra tới khao làm giúp. Món chính chính là bánh bột bắp lựu khoai lang, khoai lang khô, đều là mọi người mang đồ ăn. Chờ đồ ăn chín về sau, một hiên nổi, liền có một cổ nấu thịt lục thơm ngọt hơi thở truyền ra tới, phụ cận các thôn dân xôi nổi hỏi thịt hương vị nhi, nơi nào tới thịt. Hình như là mà trung nông ra đâu. Ai nha khó lường, chiến sĩ thi đua mang thịt tới đâu, không biết bọn im có thể hay không phân một khối. Chúng ta cũng đi hỗ trợ lý tường đi, phân khối thịt ăn. Một đám người vọt tới mà thụ kiệt cửa nhà nghe thịt mùi vị thèm đến nước miếng ào ào Bọn họ đã có vài tháng không ăn qua thịt, năm nay ăn Tết thời điểm cũng chỉ ăn xương cốt hầm đồ ăn, căn bản không ăn đến thịt. Lúc này người được thịt mùi vị thật là hận, không thể đem kia thịt đều phủi đi tiến chính mình trong bụng. Ngoài thường vây quanh một đám đại nhân hài tử một đám thèm đến nước miếng chảy dòng. Chiến sĩ thi đua chính là hảo, có thịt ăn a Tiền phong đại đội thế nhưng còn có thịt ăn, thật là lợi hại. Bọn họ đại đội đương nhiên cũng có thịt, đáng tiếc bọn họ không vứt được ăn, đều là đại đội cán bộ nhóm ăn. Nghe nói thôi phát chung ra im thịt khô treo một phòng. Đương nhiên, nói chính là phải cho công xã cán bộ cùng huyện ủy cán bộ tặng lễ, không phải bọn họ chính mình ăn. Kỳ thật ai không biết a Lúc trước xã viên dưỡng gà bán cho công tiêu xã, đại đội liền tới thu trứng gà, thu trứng gà đại đội thư ký, đại đội trưởng ra nhưng chất đầy trứng gà. Xã viên ra dụng tiểu cái bình quanh năm suốt tháng im không được 20 cái trứng gà, đại đội thư ký cùng đại đội trưởng ra, nhân ra dùng đại lưu im trứng gà. Ăn không hết ăn, đương nhiên, nói chính là phải cho công xã cùng huyện ủy tặng lễ, hào cấp đại đội muốn cứu tế, trợ cấp từ từ Tôn kiến Nga thấy nhị ca gia không phản ứng chính mình, biết chính mình đi muốn cũng vô dụng liền thì tại phía nam đóng cỏ khô biên trốn tránh xem, điều khiển từ xa chính mình như từ tiểu bần nông đi thảo thịt ăn. tiết ăn cơm thời điểm, Mạc Như giúp đại gia hòa phân đồ ăn kia lát thịt một người một mảnh vừa lúc căn bản không có cấp người ngoài chuẩn bị. Tiểu Bần Nông mới vừa chạy đến cửa đã bị Mạc Ứng Dập cấp ngăn lại. Mạc Ứng Dập tuy rằng cũng gầy, có thể so Tiểu Bần Nông rốt cục đại tham tuổi, hơn nữa hắn luôn luôn đối tôn Kiến Nga thực chán ghét, liên quan cũng cách hứng Tiểu Bần Nông lại thèm lại sơ bộ dáng. Hắn xem Tiểu Bần Nông kéo đại nước mũi, thường thường liền trở về trừ, nhìn liền ghê tởm, lập tức hung ba ba mà kêu tránh ra. Thấy người liền hết muốn ăn, đối với tiểu bần nông tới nói, mạc ứng dập so những người khác đều đáng sợ chống nảnh chừng mắt bộ dáng quả thực chính là hung thần ác sát sợ tới mức lập tức một cái giật mình khô cứng gầy thân thể liền nhất chiều nhất chiều Hút hút đại nước mũi, nước nở hai tiếng, thẩm thuộc quân nhìn đến, liền đem chính mình kia khối thịt bấm gãy cấp tiểu bần nông một khối, dư lại kia khối cho tiểu nhi tử. Mạc ứng dập nương. Thẩm Thục Quân ôn nhu nói, không thể keo kiệt như vậy, như vậy giống một cái tiểu hài tử, ngươi cảm thấy hảo sao? Này khối thịt coi như nhận lỗi đi. Tiểu Bần Nông xem Mạc Ứng Dập kia hung ác bộ dáng, sợ thịt thịt bị đoạt lại đi, một bên nhai thịt quay đầu liền hướng Tôn Kiến Nga bên người chạy. Mạc Ứng Dập xem Tôn Kiến Nga tự hồ từng có tới cùng nương lôi kéo làm quen bộ dáng, lôi kéo Thẩm Thục Quân liền ra đi. Nương ăn cơm lạc, hắn đem chính mình kia khối thịt cấp Thẩm Thục Quân, Thẩm Thục Quân tự nhiên không chịu. Mạc ứng dập nói, nương, ngươi không cần cố chấp ta còn nhỏ, đời này ăn thịt lộ còn trường đâu. Mọi người, tuy rằng thịt rất thơm, nhưng Mạc ứng dập như vậy hài từ cũng làm cho bọn họ cảm thấy thực chọc cười, đặc biệt Chu Thành Liêm cùng Chu Bồi Cơ đều phải đem chính mình thịt cấp Mạc ứng dập ăn. Mạc ứng dập nhìn nhìn chính mình đại ca quyết định có cốt khí một hồi, lớn tiếng nói, khó mà làm được các ngươi có thể cho ta ăn một lần, lại không thể tổng cho ta ăn. Ta phải chính mình nỗ lực kiếm thịt ăn. Nói xong. Hắn liền mồm to mà ăn chính mình nước muối nấu đồ ăn, một bên ăn một bên nói tốt hương, trước nay không ăn qua như vậy hương đồ ăn. chương 178 ân oán lai lịch, lúc này tự nhiên không có người không thèm thịt chính là đội hai thanh niên nhóm ăn tết mới rộng mở cái bụng ăn hai đốn thịt lúc này ngửi được thịt mùi vị vẫn là thẳng nuốt nước miếng. Càng đừng nói mà thuộc kiệt toàn ra. Mạc Thục Kiệt cùng Thẩm Thục Quân ước chừng có đã hơn một năm không ăn qua thịt, lúc này ngửi được thịt mùi vị kia ngủ say khứu giác cùng vị giác cũng đã bị đánh thức, chính không chịu khống chế mà phân bố suy nghĩ ăn tín hiệu đâu. Còn có tự chủ siêu cường Mạc Ứng Đường cùng An Tĩnh Ngoan ngoãn Mạc Ứng Phỉ, cũng là nhìn chằm chằm kia một tảng lớn nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ yên lặng nuốt nước miếng. Thoạt nhìn nhất không thèm ngược lại là nhất thèm Mạc Ứng dập, không ăn một mồm to nấu cải trắng củ cạch thật giống như lại ăn một khối to thịt ba chỉ như vậy say mê. mặc như xem đến cười không ngừng, lén lút đem chính mình kia khối cấp tiểu để ăn. nàng không gian còn có thịt đâu, về sau có thể đưa cho bọn họ ăn. cơm nước xong, Chu Minh Dũ tiếp tục mang theo người bận việc. cùng ngày liền đem giường đất, nồi và bếp lũy lên Tu hào phòng ở. trời tối thời điểm cơ bản Tu hào, mà mặc như cũng giúp đỡ thẩm thục quân làm tốt chiêu đãi đại gia cơm chiều. Cơm chiều là mặc như cùng chu Minh Dũ mà nhỏ nướng tiểu mạch cũng không có đi chấu cắm trực tiếp hơn nữa bí đỏ hồ nồng đậm bí đỏ cháo, ngao hảo liền dưa muối ăn. Dưa muối là chu Minh Dũ lấy tới, bọn họ ở nhà im thật nhiều củ cải cùng rau cải đều là chính mình trong viện thu hoạch. Hảo đều tới ăn cơm đi, lộng không tốt ta ngày mai lại lộng. chu Minh Dũ tiếp đón đại gia ăn cơm, mọi người xôi nổi nói trở về lại ăn, rốt cuộc bọn họ không mang đồ ăn, dù sao cũng liền hơn một giờ lộ trình cũng không xa. bọn họ xem mặc ra như vậy bần cùng căn bản không dám ăn này nếu là về sau chịu đói kia không được làm chiến sĩ thì đùa oán trách chu minh dũ nói đều mau tới đi quản cơm chính là có ăn chu minh quốc lặng lẽ hỏi minh dũ người kia công điểm từ trong đội đổi lương thực a hắn biết chu thành chí thiết diện vô tư tuyệt đối sẽ không bài cấp chu minh dũ lương thực khẳng định có cái gì trao đổi chu minh dũ nói không đâu mùa hè tồn điếu dưa còn có ni nhi từ bên ngoài nhặt một ít đậu hà lan viên hồ bánh canh chính là không có mặt ngật đáp đại gia cười rộ lên chu bồi cơ ở cửa rửa tay thấy mặc như sốc nổi đâu theo một trận bạch khí bay vút lên ra tới liền có một cổ phác mũi thanh hương nghênh diện mà đến cái gì ăn ngon hắn nhìn không được qua đi nhìn xem mặc như đang dùng muỗng gỗ ai chén thịnh bánh canh đâu trước đưa cho hắn một chén uống uống xem Chu bồi cơ xem xét hơn phân nửa là bí đỏ còn có một ít đậu hà lan viên kia nhão dính dính chính là cái gì. Hắn nghe thấy được một cổ mạch hương, nhưng là nhan sắc rất sâu, là nâu thẫm thoạt nhìn không giống lúa mạch. Hắn ngửi ngửi, hút lưu một ngụm tức khắc một cổ mạch mùi hương nhi thoáng tiến trong cổ họng a ăn ngon, bên ngoài người nghe thấy lập tức chạy vào, thơm quá thơm quá, trầu này, đại gia ăn đến lại hương lại no ăn xong nóng hầm hập thẳng ra mồ hôi. Cơm nước xong, Chu Minh Quốc liền mang theo thanh niên nhóm đánh xe về nhà Chu Minh Dũ làm cho bọn họ đem nhà mình kia nổi nấu kéo về đi, bởi vì mặc ra từ đại đội dọn về hai khẩu, không dùng được. Mạc Thụ Kiệt cùng thẩm thục quân cảm kích vạn phần, mang theo người một nhà xếp hàng cảm tạ, đưa nhà bọn họ đi. Chu Minh Dũ buổi tối không đi, hắn đối Mạc Thụ Kiệt nói, cha, ngày mai bắt đầu ta lãnh hai đệ đệ đem thường viện lũy lên, lại an tới cửa. Mạc Thục Kiệt đã không biết nói cái gì hảo, chỉ có làm như tử đem cảm kích chi tình chặt chẽ nhớ kỹ, về sau điều kiện chuyển biến tốt đẹp có năng lực thời điểm liền phải hồi báo nhân ra. Chờ bọn họ rời đi về sau, Mạc Như cấp nữ Nhi Uy nãi, Chu Thất Thất còn không đợi ăn xong liền cọ ở Mạc Như ngực ngủ đến hô hô. Ăn cơm chiều lúc ấy nàng cũng đã vây được không mở ra được mắt lại bởi vì người nhiều náo nhiệt hơn nữa một đám bởi vì ăn đến mỹ thực mà kinh hô liên tục làm nàng cảm thấy hảo chơi. Lúc này tự nhiên dây ngủ. mặc như đem nữ nhi dàn xếp ở trên giường đất, hệ ngủ ngon túi, làm nàng an ổn ngủ. Chu Minh Dũ tác cùng Mạc thụ kiệt nói chuyện phiếm, mặc ứng đường cùng Mạc ứng phỉ ở một bên an tĩnh mà nghe, mặc ứng dập nhưng ngốc không được. Tỷ phu chúng ta hạ năm phút cờ a, ta lấy hòn đá nhỏ cùng gậy gỗ chúng ta liền ở cửa sổ trên dưới. Lúc này không có gì giải trí, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng năm phút cờ chính là tốt nhất tiêu khiển, lão nhân hài tử đều thích. Bọn họ chơi cờ, mặc như giúp đỡ thẩm thục quân thu thập nồi chén gáo bồn, lúc sau rửa tay vào nhà. thẩm thục quân đem những cái đó bố cùng bông bắt được trên giường đất đối Mạc như nói, ni nhi nhiều như vậy bông cùng bố, một chốc dùng không xong, phóng còn nhận người đỏ mắt ghen ghét ngươi cầm đi cấp bà thông ra một nửa ngươi lưu một nửa. Mạc như nói, nương ta chính mình có đâu. Mạc thục kiệt nói, hải tử, ngươi nương làm ngươi bắt ngươi liền cầm. Người không cần người đều cấp bà thông gia cũng thành, làm thông gia chúng ta cũng không đi lại quá, con dệt tới cửa dập đầu chúng ta cũng không có gì hiếm lạ vật đáp lễ. Mặc như nghĩ nghĩ cha mẹ nói cũng đúng, đạt ở nơi này dùng không xong còn dễ dàng làm người nhớ thương, không bằng liền nói chính mình mang đi, như vậy những cái đó đỏ mắt cũng liền ngừng nghỉ. Nhiều như vậy bông cùng bố ở bọn họ đội đều đủ làm người đỏ mắt càng đừng nói mặc ra câu. Nàng liền giúp đỡ thầm thuộc quân đem phải dùng bông cùng vài dệt lưu lại. Hiện tại đã đầu xuân thời tiết ấm lại thẩm thục quân không đồng ý lại làm tân chăn cùng tân áo bông. Nàng chỉ để lại hai trượng bố đem mặc ứng đường kia giường chăn từ may lại một chút lại đem quần áo cũ bổ bổ làm quần áo mới quá trói mắt nhận người ghen ghét. Dư lại mặc như liền giúp nàng thu chờ mấy ngày nữa lại làm mùa hè quần áo lấy về tới cũng hào. Phân phối xong rồi bông cùng vài vóc, Mạc Như thừa dịp thẩm thuộc quân đi nhà xí thời điểm liền chạy nhanh đi đông gian chỉnh lý một chút chủ yếu là đem nàng trong không gian tồn lấy ra tới một ít. Que diêm táo đỏ, còn có một tiểu cái bình yêm dưa muối, bên trong rau cải củ cải đều có thậm chí còn có mấy cái hàm trứng gà. Trừ cái này ra, Mạc Như còn lấy ra tới một giỏ đã mài nhỏ nướng mạch viên. Đây đều là nàng cùng Chu Minh Dũ buổi tối lặng lẽ ma, mà đến toái toái, bởi vì đã nướng chín ra bị phá hư rớt cá mì cũng liền không như vậy thô giáp cho nên không cần quá si. Lương thực chân quý, bọn họ cũng luyến tiếc quá si. Mặc như còn lấy ra tới một ít nấu khoai lang, khoai lang khô, làm trong nhà bổ sung đồ ăn, còn cầm một tiểu sọt khoai lang táo, đều là nàng phơi xong xuôi ăn vặt cấp trong nhà mỗi ngày ăn vài miếng cũng có thể bổ sung năng lượng. Cải trắng, điếu dưa cụ cải, nàng cũng buông một ít, không cần rất nhiều, miễn cho hư rớt. Chu Minh Dũ còn mang đến không ít các gia đưa đồ vật, Vương Nguyệt Nga ra đưa hai song dài dơm, Trương Thúy Hoa đưa cái lót, lược bí, Liễu Thú Nga đưa đan bằng cỏ hộp, cái đệm, Lý Quế Vân đưa hai cái tiểu băng ghế, Hà Tiên Cô đưa chính mình xe tuyến tua Trần Tú Phương đưa vài vụn hạng nhất. Chờ thẩm thuộc quân trở về, Mạc Như liền đem các gia đưa đồ vật cho nàng xem. Thẩm thuộc quân cảm khái nói, ngươi nhà chồng nhân tâm thiện chỉ cần không có quá phận sự tình có thể bao dung liền tận lực bao dung bọn họ, gia hòa vạn sự hưng. Nhà mẹ đẻ ngươi cũng không cần quan tâm, có ngươi cùng con rể chống lưng về sau là có thể hào quá một ít. Ngươi bọn đệ đệ từ từ lớn, có sức lực là có thể tránh công điểm, nhật từ sẽ càng ngày càng tốt. Mặc như cười nói, có cha mẹ dạy dỗ, bọn đệ đệ đều thực hiểu chuyện. thẩm thục quân nói về sau đừng tổng hướng ra lấy đồ vật ngươi lấy nhiều như vậy trở về liền tính ngươi cha mẹ chồng bởi vì ngươi là chiến sĩ thi đua không ý kiến nhưng chị em dâu gian vẫn là muốn cố kỵ một ít rốt của các ngươi cũng không phân ra đâu Mặc như gật gật đầu nương ta nhớ kỹ đâu cùng tàu tử nhóm đều hảo hảo chỗ thẩm thục quân thật cao hứng khuê nữ không cần nàng nhọc lòng này so cái gì đều cường Các nàng cầm một ít đồ vật hồi tây gian trên giường đất đùa nghịch bởi vì không có cái dương, cho nên từng cái vô pháp tập trung thu nạp. chu Minh Dũ thấy thế liền nói, nương quay đầu lại mời chúng ta thôn thợ mộc thúc xúc ngươi một cái đại dương gỗ. Thẩm Thục Quân cự tuyệt nói, Minh Dũ, ngàn vạn không cần. Nhà của chúng ta đồ bốn vách tường, có điểm đồ vật đều xem đến rõ ràng, nếu là có cái đại dương gỗ, không thiếu được làm người nhớ thương tò mò tổng cảm thấy bên trong có hào chút bảo bối. Nàng nói chính là bị ức hiếp đã lâu người sinh tồn chi đạo, lại cũng thực sự làm chua sót lòng người. Chu Minh Dũ nói, cha mẹ yên tâm, có ta cùng Ni Nhi, sẽ không lại làm người khi dễ tới cửa. Thẩm Thục Quân cười cười, hài từ các ngươi còn trẻ có đôi khi người ngoài khi dễ cùng trong nhà khi dễ nó không giống nhau. Các ngươi giúp cha mẹ muốn tới nhiều như vậy đồ vật, người ngoài không dám đỏ mắt nhưng... Chính mình ra những cái đó trước kia sợ bị liên lụy hiện tại lại thường thơm lây người, nếu là không cùng bọn họ mưa móc đều dính, liền phải bị bọn họ chỉ trích thật làm ẩm ý lên còn không bằng nghèo hảo đâu. Mạc Thục Kiệt nói, vẫn là có người tốt, hắn ngũ thầm từ ra tam đại nhà mẹ đẻ, mặt ngoài không dám cùng chúng ta lui tới, ngầm cấp đưa quá mấy miếng ăn. Nhìn không nhiều lắm, nhưng đều là cứu mạng lương thực một ngụm khiến cho chúng ta không đói chết. Nhân ra chính mình cũng ăn không đủ no đâu chúng ta đến nhớ kỹ. bọn nhỏ đều gật đầu nói nhớ kỹ thẩm thuộc quân lại đối mặt như cùng chu minh dũ nói các người đội điều kiện hào hai người cũng có thể làm nếu là người ta có khó khăn cầu đến trên cửa có thể giúp tận lực giúp đỡ cũng muốn nhớ kỹ bang nhân muốn khả năng cho phép có thể giúp đỡ không giúp được không cần cậy mạnh càng không cần liên lụy chính mình chẳng sợ nhà mẹ đẻ cũng như vậy nếu chúng ta thật lộng bất quá họ thôi các ngươi cũng muốn kịp thời bước ra không cần bị liên lụy đây là lời từ đáy lòng mặc như cảm kích thật sự tuy rằng trong lòng sẽ không như vậy làm vẫn là dưng dưng gật gật đầu chu minh dũ bản thân cũng không phải thích nói lời nói hùng hồn biết muốn đánh mất nhị lão nghi ngờ chỉ có thể dựa thời gian chứng minh mạc thuộc kiệt ho khan một hai tiếng mạc ứng dập chạy nhanh đoan thủy lại đây mạc thục kiệt uống lên hai ngụm nước dùng không lớn thanh âm nói bang nhân là chuyện tốt lại phải đề phòng lon gạo ân gánh gạo thù không chỉ là cứu cấp không cứu nghèo còn có một vừa hai phải lượng sức mà đi không thể vì bang nhân đem chính mình kéo suy sụp càng không thể bị những cái đó lòng tham không đủ ăn vạ liền nói chúng ta chính mình ra các ngươi hiện tại đã giúp đỡ rất nhiều các ngươi hiện tại tiền đồ có thể cho trong nhà chống lưng so cái gì đều cường Mặt sau liền dựa ngươi ba cái huynh đệ chính mình nỗ lực ni nhi đã xuất giá, liền không cần luôn muốn kéo đi nhà mẹ đẻ, về sau về nhà mẹ đẻ chính là đi lại, không cần lấy đồ vật trở về. Mặc như bị hắn nói cái mũi ê ẩm, nước mắt liền ở hốc mắt đào quanh, gật gật đầu im lặng vô ngữ. Mặc thuộc kiệt lại dạy dỗ mấy cái nhi từ, các ngươi huynh đệ ba cái muốn dựa vào chính mình đôi tay tới sáng tạo tốt sinh hoạt, không cần nghĩ, chờ tỷ tỷ lôi kéo tặng đồ trở về, chúng ta không thịnh hành như vậy. Các người phải nhớ tỷ phu một nhà ân tình, ngày sau lớn lên có sức lực nhà ta khẳng định càng ngày càng tốt các ngươi phải nhớ đến đi giúp đỡ tỷ tỷ cùng tỷ phu. Mạc ứng đường huynh đệ ba cái nói, cha chúng ta nhớ kỹ. Mạc ứng dập vỗ vỗ chính mình bộ ngực, tỷ phu cùng tỷ tỷ các ngươi yên tâm, ta nhất định đem thân mình bản chiếu cố đến tráng trắng. đến lúc đó so tỷ phu tiểu thúc nhi còn chắc nịch có sức lực. chu thành liêm là kẻ cơ bắp xuân hàn xe lạnh nhật tử hắn liền dám vai trần cùng bùn nhưng đem mạc ứng dập cấp hâm mộ đến không nhẹ lại nói trong chốc lát xuất phát từ nội tâm oa nói nhi thẩm thuộc quân thu thập một chút đồ vật đối đại nhi thử nói thừa dịp đều còn chưa ngủ rác các ngươi ba cái lãnh tỷ phu đi tam đại nương cùng ngũ thẩm tử ra đi một chuyến bái cái năm mạc ứng đường đáp ứng một tiếng lại không rõ vì cái gì không cho tỷ thì, thì cũng đi Chờ bọn họ rời đi về sau, Mạc Thục Kiệt liền đối Mạc Như nói, Ni Nhi, nhà ta có một số việc hiện tại cũng nên nói cho ngươi. Nghe hắn như thế trịnh trọng chuyện lạ ngữ khí, Mạc Như cũng nghiêm túc lên. Cha, ngươi nói, ta nghe đâu? Những việc này nhi ngươi nghe là được, không cần nói cho người khác, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Mạc Như gật gật đầu, Mạc Thục Kiệt liền đem nhà mình một ít việc Nhi nói cho Mạc Như, mấu chốt nhất chính là bọn họ cùng tôi ra ân oán. Hắn cố tình đè thấp thanh âm cũng chỉ có trên giường đất ba người nghe thấy. mặc gia tổ tiên gia quá vài cái tiến sĩ còn đương quá quan, ở Mạc Thụ Kiệt gia gia Mạc Văn Uyên thời điểm vẫn là địa phương đại địa chủ. Cứ việc gia nghiệp bị Mạc Văn Uyên bại hoại hơn phân nửa, nhưng cũng vẫn là địa phương hương thân nhà con cháu đều phải đọc sách biết chữ. Mạc Thụ Kiệt cha Mạc Trương Tông là vãn thanh cử nhân, chẳng qua chưa từng làm quan, ngược lại thích điền viên dã thú trồng cho trồng hoa làm vui. Mạc Thụ Kiệt cùng đại ca Mạc Thụ Nhân cũng đều sư thừa này phụ. Sau lại Nhật bản người đánh tiến quan nội, Mạc Trương Tông oán giận không thôi thì phải vì Kháng Nhật xuất lực. Cơ duyên xảo hợp hắn nhận thức một cái lúc ấy địch hậu Kháng Nhật bộ đội vũ trang chính ủy đàm Anh Kiệt vì thế bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt ra nghiệp mua sắm vũ khí, lương thực cùng dược phẩm âm thầm duy trì Kháng Nhật. Lúc ấy Đàm Anh Kiệt còn tưởng dẫn tiến hán nhập đảng, Mạc Trương Tông lại cảm thấy nếu là nhập đảng thực dễ dàng bại lộ, rốt cuộc người nhà quê lắm miệng tạp quỷ từ cũng thực sẽ thu thập tình báo. Huống chi, lúc này ra rất nhiều hán gian, trong đó lớn nhất một nhà chính là Thôi Gia. Thôi Gia cùng Mạc Gia sâu xa vẫn là từ Mạc Văn Uyên thời điểm nói lên. năm đó thôi lập nhân cha mẹ xong vong thiếu chút nữa đói chết đầu đường mạc lão gia từ cứu hắn lại xem hắn thông tuệ liền lãnh về nhà cấp mạc văn uyên đương thư đồng làm hắn đọc sách biết chữ kết quả này thôi lập nhân tịnh là tiểu thông minh chuyên môn dẫn mạc văn uyên phô trương khoe ra kết giao một ít hồ bằng cầu hữu lão gia từ biết về sau đem nhi tử đánh một đốn lại muốn đem thôi lập nhân đuổi ra đi Thôi lập nhân quỳ xuống đất khóc cầu, lão ra từ mềm lòng lại làm hắn lưu lại, nhưng là không hề cấp như từ đương thư đồng, cũng không cho hắn lưu tại tổ trạch mà là đi cửa hàng đương học đồ. Này thôi lập nhân chẳng những không cảm kích ngược lại lòng mang oán hận tổng cảm thấy mạc lão ra từ dối trá tột đỉnh đối chính mình như từ mọi cách dụng tâm đối chính mình lại chỉ là lợi dụng. Cho nên hắn đi trong thành cửa hàng không chỉ học bản lĩnh còn câu dẫn Mạc Văn Uyên ăn nhậu chơi gái cờ bạc, trừ nha phiến, dưỡng con hát, không chỗ nào không làm, rất nhiều lần còn bị thổ phỉ bắt cóc tống tiền. Gia nghiệp bị bại rớt hơn phân nửa. Như vậy mấy năm về sau, Mạc Lão ra từ bị sinh sôi tức chết. Cũng may Mạc Văn Uyên ở phụ thân sau khi chết hoàn toàn tỉnh ngộ, một lần nữa tỉnh lại lên, không hề ra ngoài mà là ở nhà giáo dục như từ tỉ mỉ canh tác Mạc ra khởi thử hồi sinh. Mà bị bại hoại gia nghiệp rất lớn một bộ phận đã bị thôi lập nhân vơ vét đi, thừa dịp Mạc Lão gia tử vừa mới chết Mạc Văn Uyên còn không có đứng lên tới, hắn hỏa tốc đem nhà mình phát triển trở thành Mạc gia câu đệ nhị nhà giàu. Sau lại Mạc Văn Uyên nhi tử Mạc Trương Tông có tiền đồ tự nhiên liền đem thôi gia áp xuống đi. Nhưng chờ thôi lập nhân tôn tử thôi phát hậu thời điểm, hắn có thể nói trò giỏi hơn thầy, so thôi lập nhân càng có tiểu thông minh, xuất ngoại uống 2 năm mực tây Nhật quân xâm hoa thời điểm, hắn trở về lắc mình biến hóa thành Nhật Bản người phiên dịch quan. Nhưng là thôi ra còn gạt làm bộ nói tôn từ bên ngoài tham gia cách mạng. Nhưng mỗi lần Nhật Bản người tới, đều không tai họa nhà bọn họ. Mạc Trương Tông mang theo đại nhi tử vơ vét không ít chứng cứ, đều giao cho đàm Anh Kiệt làm đàm Anh Kiệt giao cho đảng xử lý cái này hán gian. Nhưng sau lại đàm Anh Kiệt một đi không quay lại, việc này không giải quyết được gì. Lại sau lại, kháng nhật kết thúc nội chiến bắt đầu, đồng thời cũng tiến hành thanh toán, cải cách ruộng đất vận động oanh oanh liệt liệt bắt đầu, đánh thổ phỉ thân sĩ vô đức phân đồng ruộng. Mặc ra bị đà đào. Nhưng thôi ra chẳng những không có bị thanh toán đánh thổ hào, ngược lại thành cách mạng công thần, bởi vì bọn họ nói vẫn luôn đều đang âm thầm duy trì kháng nhật hoạt động, hơn nữa lấy ra rất nhiều chứng cứ. Lúc này thôi phát hậu lắc mình biến hóa thành quân đội cán bộ, hơn nữa bị phái tới huyện cao tiến tham gia cải cách ruộng đất vận động Thôi ra chủ động đem thổ địa quyên ra tới cấp chính phủ cho nên nhà hắn sản nghiệp chẳng những không có lọt vào thanh toán, ngược lại đem mặc ra sản nghiệp cũng chiếm làm của riêng. Ở thôi phát hậu nhiều duy trì hạ, đệ đệ thôi phát trung lên làm đại đội thư ký, để bạt một đống người trong nhà đương lớn nhỏ cán bộ chặt chẽ khống chế được mặc ra câu quyền lực trung tâm. Lúc này Thôi Phát Trung trong lúc vô ý biết được Mạc Gia cưng nhiên biết hắn ca ca đương phiên dịch quan chuyện này, lập tức đăng báo Thôi Phát Hậu, ở Thôi Phát Hậu chỉ thị hạ Thôi Phát Trung đám người tự nhiên muốn tàn nhẫn mà phê đấu trả thù. Thôi Phát Trung vừa đe dọa vừa dụ dỗ liền đem vẫn là hài từ Mạc ứng Long cấp mượn sức qua đi, làm cái gọi là tố giác thân nhân trái pháp luật phản cách mạng hành vi. ra gia, gia Mạc Trương Tông chính là muốn đem chuyện này nói ra mà bị sống sờ sờ đánh chết. Bọn họ đem Mạc ra đánh thành địa chủ phản cách mạng, nói đại ca Mạc Thụ Nhân âm thầm làm gián điệp hoạt động, mặc kệ nói cái gì căn bản không ai tin, ngược lại bị người ta nói muốn bôi nhỏ cách mạng công thần thôi phát hậu. Sau lại đại ca Mạc Thụ Nhân cùng Đại Nhi Tử Mạc ứng xương bị bắt được nông trường đi lao động cải tạo đào mò than, đào cục đá. Đại bá mẫu liễu di quân cũng là cũ xã hội đại gia tiểu thư, đoan trang mỹ lệ, bị trở về thăm người thân thuận tiện chỉ đạo công tác thôi phát hậu nhìn đến cái này xúc sinh liền mượn trảo gián điệp vì danh sông vào trong nhà đem đại bá mẫu cấp đạp hư. Đại bá mẫu cùng ngày ban đêm liền thượng điếu, nói tới đây, mạc thục kiệt cùng thẩm thục quân đã khóc không thành tiếng. Mặc như cũng là nước mắt liên liên, cảm giác hai ngày này chính mình đời này nước mắt đều trải ra, đều phải biến thành khai áp hoàng hà. Cuối cùng, Mạc Thục Kiệt lao lao nước mắt nhỏ giọng nói, ngươi nhị ca kỳ thật không có các ngươi cho rằng như vậy hư. Khi đó hắn rốt cuộc tiểu trẻ người non dạ thời điểm dễ dàng nhất bị người lừa bịt làm ra một ít không lý trí hành vi cũng về tình cảm có thể tha thứ. Sau lại ta và ngươi nương rất nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết đều là hắn cứu chúng ta muốn cảm ơn. Mạc như gật gật đầu, cha ta nhớ kỹ về sau đối nhị ca khách khí một ít. Mạc Thục Kiệt lại nói cũng không cần biểu hiện đến thân cận coi như cái gì cũng không biết hết thảy như thường là được trước kia nên như thế nào liền như thế nào các người mắng hắn vài câu hắn cũng sẽ không thế nào. Mạc Như, Hảo, nói tới đây, Mạc Thục Kiệt muốn nói lại thôi, làm như muốn nói cái gì lại không biết như thế nào mở miệng. chương 179 Hoa Hoa Thân, Thẩm Thục Quân liền nói, Nhi Nhi còn có chuyện này Nhi ngươi không cần hướng trong lòng đi. Ngươi cùng thôi công bình cũng không có cái gì oa hoa thân, đó là ngươi khi còn nhỏ, nhà hắn đói bụng chúng ta cứu tế bọn họ 50 lương thực. Hắn nương liền phi nói muốn báo đáp chúng ta, còn nói cái gì muốn cho công bằng cho ngươi đương tiểu lão công từ nhỏ dưỡng. Ta và ngươi cha đương nhiên không đồng ý. Sau lại nhà chúng ta bị đấu, hắn nương liền không đề cập tới, phòng trừng hiện tại xem ngươi lên làm chiến sĩ thi đua, liền bắt đầu nói bậy. minh dũ nghe thấy khẳng định không cao hứng, ngươi cùng hắn nói một chút. Mạc Thục Kiệt nói kỳ thật chuyện này căn bản xem nhẹ ta và ngươi nương cũng chưa hướng trong lòng đi, rốt cuộc đều mười mấy năm trước chuyện này cũng bất quá là thuận miệng vừa nói. Nếu không phải ngươi đại đệ đột nhiên tới hỏi ta và ngươi nương cũng không biết công bình kia thiều từ còn như vậy đâu. Mạc như càng không để trong lòng, nàng cùng Chu Minh dũ quan hệ cũng không phải là tùy tiện ai có thể dao động, lại nói nàng đánh thôi công bình một cái tát đã đem hắn ném đến sau đầu căn bản không suy nghĩ qua hắn. nàng nói cha mẹ yên tâm tiểu ngũ ca sẽ không hướng trong lòng đi thẩm thục quân nói hắn không hướng trong lòng đi là hắn rộng lượng ngươi vẫn là muốn nói một chút mới hào mặc như chờ hắn trở về buổi tối ta liền nói cho hắn một lát sau chu minh dũ cùng mạc ứng dập trở về mạc ứng đường cùng mạc ứng phỉ hai người đi nhà xí trong thôn có mấy cái công cộng nhà xí yêu cầu xã viên nhóm tập trung kéo nước tiểu càng phương tiện ủ phân Bất quá bởi vì hoàn cảnh không đủ phong kín, luôn có chơi lưu manh nam nhân nhìn lén, các nữ nhân chưa bao giờ đi, chỉ có nam nhân cùng hài từ thích qua đi. Mặc như lôi kéo chu Minh rũ tay, cười nói tiểu ngũ ca chúng ta tàn bộ đi, buổi tối ăn đậu Hà Lan không dễ tiêu hóa. chu Minh dũ vừa nghe liền biết nàng muốn nói lặng lẽ lời nói, tối om đêm, xuân hàn xe lạnh lại không có nhộng ve hào chảo tán cái gì bước đâu. Hai người xuyên qua sân ra cửa. lúc này cách đó không xa trong bóng tối một người lại mau lại nhẹ mà thối lui đến đống cỏ khô bên cạnh đi chu minh dũ cười nói tức phụ nhi ngươi cùng cha mẹ nói cái gì lặng lẽ lời nói mặc như cũng cười rộ lên liền ngươi khôn khéo cái gì cũng không thể gạt được ngươi chu minh dũ thừa dịp hắc liền đem tức phụ nhi kéo vào trong lòng ngực ở nàng nhĩ đế hôn hai hạ mặc như bị hắn thân đến nửa người đều tê dại cười duyên tránh ra nói đứng đắn sự đâu chu minh dũ trương cánh tay bọc nàng không cho nàng tiếp tục đi phía trước đi ôn nhu nói người nói ta nghe đâu tay lại linh hoạt mà chui vào áo bông vạt áo đi tuy rằng buổi tối lãnh nhưng hắn bàn tay to nóng hổi thật sự giờ đến mặc như đều không có sức lực phản kháng một lát chu minh dũ ngươi sao không nói đâu mặc như giận một tiếng ngươi thành thật điểm như vậy ta như thế nào nói chuyện chu minh dũ đem nàng ôm vào trong ngực quái lãnh ta cho ngươi che che Mạc Như, Chu Minh Dũ có phải hay không nói kia góc vẻ, Mạc Như, đại đệ đều nói cho ta. mặc Như cũng không có oa hoa thân, là nhà bọn họ ngay từ đầu tưởng chiếm tiện nghi, sau lại xem nhà ta xui xẻo liền tưởng phân rõ giới hạn. Nàng liền đem cha mẹ cứu thế bọn họ lương thực thôi công bình nương tưởng nhân cơ hội ăn vạ, sau lại mặc ra bị phê đấu, nàng lại im bặt không nhắc tới chuyện này nói cho Chu Minh Dũ. Cha mẹ làm ngươi đừng hiểu lầm, Chu Minh Dũ cười lạnh một tiếng. thật đúng là một đôi mắt danh lợi như đâu đúng lúc này đống cỏ khô nơi đó truyền đến tất tốt thanh chu minh dũ quát ai rào giặt một cái vật nhỏ chui vào đống cỏ khô đi mặc như không phải chuột chính là chồn chu minh dũ nhà chúng ta đi thôi về nhà thời điểm vừa lúc gặp phải ca hai trở về vào nhà thời điểm mạc ứng đường gọi lại mặc như chu minh dũ liền trước vào nhà đi rửa mặt mạc ứng đường tỉ tên hỗn đàn kia có hay không tới tìm ngươi Mạc như nghi hoặc cái nào, ngà ta đã biết ngươi nói hắn a không? Mạc ứng đường tỉ tỉ, hắn nếu là tìm ngươi ngươi cũng không cần để ý đến hắn, đôi mắt xanh lợi một cái. Mạc như cười nói ta sẽ không lý, hắn nếu tới tìm ngươi liền nói cho tỷ phu, làm tỷ phu cùng hắn nói chuyện. Mạc ứng đường gật gật đầu, như vậy hào, chu Minh Dũ ở trong phòng nghe thấy liền biết bọn họ nói chính là ai, dùng khăn mặt một bên lau mặt một bên cười. này một đêm có cũng đủ chăn bông mỗi người đều ngủ đến thoải mái dễ chịu một đêm không nói chuyện sáng sớm ngày thứ hai thiên không lượng chu minh dũ đám người liền lên cùng bùn bào mương lũy thường viện chờ ăn qua cơm sáng chu minh dũ nói cha các ngươi đừng chậm trễ tránh công điểm chỉ lo đi bắt đầu làm việc ta chính mình lũy là được mặc Thục kiệt sợ hắn một người bận việc bất qua tới liền tưởng lưu lại hỗ trợ lại bị mặc như khuyên đi mặc như cảm thấy nương nói rất đúng, nàng cùng Chu Minh Dũ trở về chống lưng, chỉ là muốn một cái công bằng đãi ngộ cũng không phải từ nay về sau ăn không uống không, nàng cũng không có khả năng thời khắc ngốc tại nơi này. Nhà mẹ đẻ muốn ăn cơm, đương nhiên muốn chính mình vất vả bắt đầu làm việc tránh công điểm. Tuy rằng đào sông là nhất khổ mệt nhất việc, lại cũng không thể không đi. Chờ người trong nhà đều đi rồi, mặc như liền đem Chu thất thất dùng bố mang ôm ở trên lưng giúp Chu Minh Dũ lũy tường. đương nhiên là Chu Minh Dũ trợ thủ cùng bùn, nàng phụ trách lưới tường. Ban ngày cùng buổi tối không giống nhau, tầm mắt trống chảy, liếc mắt một cái liền nhìn đến chung quanh có hay không người. Chỉ cần Chu Minh Dũ giúp nàng thông khí, mặc như liền có thể thi triển không gian công năng. Hai người bọn họ đều có ăn ý, chỉ có ở trăm phần trăm an toàn thời điểm mới có thể lưu bí mật mà ở tai vách mạch rừng khả năng hạ cũng chỉ làm không nói. lúc này nàng đem gạch thu vào không gian lại đem bùn cũng thu vào đi sau đó đi đến tường viện giới hạn chỗ lấy ý niệm khống chế một khối gạch xanh một tầng bùn từng mảnh mã phóng trình tề cố ý niệm nắm giữ hoành bình dựng thẳng chu thất thất xem đến quơ chân múa tay hận không thể xuống dưới đi bùn trộn lẫn trộn lẫn chu minh dũ dùng một cây thước đo ước lượng nhìn một chút trình độ quả thực so ni vô chỉ huy hạ lũy ra tới còn thẳng tắp đâu tức phụ nhi người thật có thể làm Mặc như cười nói, tiểu ngũ ca trợ thủ đánh hảo đợi chút gạch không đủ còn phải quăng ngã đất đỏ, đem thân cây cao lương bạc chôn thượng đi. Đem dư lại gạch đều dùng xong, cũng chỉ lũy 5 tầng mà thôi, bọn họ cũng không có khả năng kháng trúc tường đất cũng chỉ có thể trực tiếp quăng ngã đất đỏ. Bùn bên trong muốn trộn lẫn toái lúa mạch thảo, như vậy tường đất mới có thể rắn chắc không ngã quăng ngã hảo về sau trên đỉnh còn muốn bao trùm phòng vũ mái ngói chờ, không thể bị vũ trực tiếp tưới, nếu không liền dễ dàng phao sụp Vì đem đất đỏ cố định trụ, hai bên kẹp bức chướng, trực tiếp đem đất đỏ ngã vào đi, sau đó đem bức chướng tính cả bùn mặt bình. Bọn họ từ đại đội muốn tới bạc không đủ, nhưng là thân cây cao lương cùng bắp sơ muốn không ít trực tiếp trôn ở mương đương bức chướng dùng cũng có thể. Cứ như vậy, mặc ra người mỗi ngày bắt đầu làm việc mặc như cùng Chu Minh Dũ ở nhà hỗ trợ quang ngã tường. Trong lúc trong thôn không ít người tới tới lui lui xem tình huống, có mấy cái phụ một chút xúc điểm vội, nhưng là đại bộ phận đều cầm quan vọng thái độ. Đặc biệt mặc ra bổn ra một ít nam nhân cơ bản không dựa trước đều là nữ nhân tham đầu tham não, lại đây cùng thẩm thục quân cùng mặc như lân la làm quen, hỏi một chút từ đại đội lấy bồi thường từ thư từ thư. Vì lấp kín các nàng miệng, chặt đứt bọn họ niệm tưởng, mặc như trực tiếp nói, đó là cho ta bồi thường, ta tự nhiên muốn mang đi. Tôn kiến Nga đám người liền cảm thấy mặc như bá đào. Nhà mẹ đẻ đều như vậy khó khăn, người không giúp đỡ cư nhiên còn nghĩ đến vất thứ tốt quá quá mức. Mặc như mới mặc kệ bọn họ. Nói cái gì sợ bị cô lập nàng một chút đều không sợ phía trước cha mẹ ai đấu không ai giúp đỡ cũng cứ như vậy. Hiện tại không cần ai đấu có thể bình thường bắt đầu làm việc chẳng lẽ ngược lại không bằng phía trước hào. Chỉ cần nhà mình đứng lên tới quá đến càng ngày càng tốt láng giềng tự nhiên liền sẽ chủ động thấu đi lên căn bản không cần cố tình đi lấy lòng ai. Chờ đem thường viện lũy lên cũng tới rồi sơ sóng. Lúc này mặc ra nhà ở đã sửa chữa đến không mưa rột không ra phong, cửa sổ cũng hồ phong cửa sổ giấy, giường đất đã quấn lên tới, bệ bếp cũng lũy hảo, hai nồi nấu đều ấn thượng. tường viện, mộc hàng rào môn, nhà xí đều thu thập hảo, nghiễm nhiên chính là hợp quy thắc sạch sẽ một chỗ nông ra tiểu viện. Ba ngày thời gian, vợ chồng son đem thường viện toàn bộ mặt hảo, độ cao ở Chu Minh rũ kiều chân nhìn không tới bên trong vì chuồn. Như vậy tường đất phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân, đương nhiên càng không có cách nào phòng cường đạo nhưng là hiện tại cũng đủ dùng. Miễn cho luôn có người tùy tiện là có thể đi đến ngoài cửa sổ làm người trong lòng run sợ Quang ngã hảo tường đất bọn họ tính toán ngày hôm sau hồi chu ra thôn. Ăn qua cơm chiều, mặc như liền cùng mặc thụ kiệt thương lượng. Cha, muốn cho tiểu dập tiếp tục đọc sách mới được. Mấy ngày nay mặc Như khiến cho bọn đệ đệ nhặt một ít có thể viết chữ hoạt thạch trở về còn nhặt khối đá phiến đặt ở trong viện đương vở khảo ba cái đệ đệ biết chữ trình độ. Mạc Thụ Kiệt có văn hóa, nhàn dỗi hắn đều sẽ giáo bọn nhỏ biết chữ, khi đó trừ bỏ bắt đầu làm việc ai đấu bọn họ cũng không có chuyện khác nhưng làm hơi có điểm nhàn dỗi liền nói chuyện sư học mấy chữ bối vài đoạn văn chương thơ từ. Cho nên ba cái đệ đệ đều là biết chữ, bất quá trình độ có cao thấp mà thôi. Đặc biệt mạc ứng đường, hiện tại biết chữ ít nhất có tiểu học cao đẳng trình độ, tổng thể cũng so tiểu học sơ cấp cường. Mạc ứng phi kém một ít biết chữ không nhiều lắm. Mạc ứng dập so mạc ứng phì lược cường. Nàng cảm thấy mạc ứng đường học được nhất vững chắc tự học năng lực rất mạnh, nhưng là thông minh nhất vẫn là mạc ứng dập có điểm tiểu thông minh, luôn là có thể tìm lối thoát Tiểu thông minh có thể có, nhưng là không thể oai, đặc biệt ở học tập phương diện, nhất định phải minh xác vì chính mình học sở học tri thức muốn lưu tại trong đầu lạn ở trong bụng, mà không phải vì ứng phó ai kiểm tra. Mạc ứng dập giống như vì hống nàng cao hứng tài học này thái độ liền không đúng. Cho nên, nàng đến làm hắn tiếp tục đi học tiếp thu trường học chính quy giáo dục mới được. Đại đệ cùng nhị đệ tuổi có chút đại, hơn nữa trong nhà yêu cầu lao động, đi học đích xác không thích hợp, vậy chỉ có mạc ứng dập phụ khởi đọc sách cái này trách nhiệm. Tự học cũng có thể học tự, nhưng là không đi học không trải qua chính quy trường học giáo dục là lấy không được văn bằng. Lấy không được văn bằng liền không thể dựa văn hóa tới tìm chính thức công tác. Lúc này đọc xong tiểu học sơ cấp tiểu học cao đẳng liền có thể ở trong thôn đường kế toán linh tinh, nếu là đọc sơ chung, đi công xã mỗ phân sai sự không thành vấn đề. Mà nếu muốn tiến huyện thành tìm công tác kia cần thiết cao chung tốt nghiệp trung chuyên là có thể phân công thực tốt công tác càng đừng nói đại học chuyên khoa, khoa chính quy. Cái này niên đại có thể thi đậu đại học thật là ngàn dặm mới tìm được một thường xuyên phạm vi mấy chục dặm mới như vậy một cái sinh viên, một khi truyền bá đó là oanh động địa phương, công xã cùng trong huyện đều phải khen ngợi tuyên truyền. Nhưng mà nếu muốn từ tiểu học cao đẳng thi đậu sơ chung kia cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, thông thường một cái lớp 3-40 cái cao giáo sinh có thể thăng nhập sơ chung có 3-4 là không tồi. Mà sơ chung một cái ban 3-40 cá nhân có thể thăng nhập cao chung khả năng cũng liền một hai cái. lúc này học lên suất thấp đến dọa người nhưng một khi có thể thăng lên đi còn là phi thường tốt đường ra nàng cùng Chu Minh Dũ là hiện đại người vô pháp hoàn toàn đại nhập lúc này tư duy hơn nữa tuổi lớn cũng vô pháp lại đi đọc sách tự nhiên không thích hợp đi trong trường học đương học sinh nhưng là mà ứng dập không giống nhau từ lâu dài tới xem một cái tiểu hài tử có thể đọc sách vẫn là muốn đọc sách đương nhiên nàng cùng Chu Minh Dũ cũng sẽ hào hào dẫn đường ước thúc hắn tận lực tránh đi những cái đó lôi khu liền hào Đương nhiên lúc này đọc sách cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc này người đọc sách cơ bản đều là giàu có gia đình ra tới, trước kia địa chủ, phú nông ít nhất cũng là trung nông, nếu không căn bản không có tài lực cùng nhàn rỗi thời gian chống đỡ đọc sách. Rốt cuộc đọc sách là phi thường xa xỉ. Đi học chẳng những phải tốn học phí còn muốn giao các loại chi phí phụ chuẩn bị giấy bút sách vở phí. Tiểu học gần năm khối 1 năm, sơ trung liền phải 7-8 khối, cao trung 10 tới khối, đối với quanh năm suốt tháng tích góp không dưới 10 đồng tiền nông dân tới nói, đây là một bút thật lớn chi tiêu căn bản chống đỡ không dậy nổi. Mà bởi vì bần cùng, nông dân giáo dục quan niệm liền không cường, cũng không có giáo dục nhu cầu cho nên đi học hài tử rất ít. Người trong nhà không duy trì đọc sách đi học điều kiện lại phi thường ác liệt. có đôi khi một cái công xã cũng liền như vậy hai ba sờ tiểu học tốt công xã một khu nhà trung học có công xã không có liền phải cùng khác công xã xài chung một khu nhà mà toàn huyện mới một khu nhà cao trung ở như vậy điều kiện hạ có hài tử học tiểu học muốn đi mười mấy dặm lộ trung học hai ba mươi cao trung mấy chục dặm thậm chí mấy trăm dặm lộ cũng có cho nên một cái hài tử nếu muốn đi học đã muốn cha mẹ có cái này quan niệm còn phải trong nhà tránh đến suất công phân công quản lý hắn ăn cơm thấu đến ra tiền giao các loại phí dụng nghe nói làm hắn đọc sách mạc ứng dập trực tiếp nhất mà phản ứng chính là không đi hắn trước cùng người trong nhà làm nũng ở thầm thuộc quân trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi tỏ vẻ không nghĩ rời đi ra tưởng cha mẹ mạc như suy một tiếng Hảo hảo nói chuyện đừng lộng cảnh nhi mạc ứng dập liền chu cái miệng nhỏ nhưng thật ra không xoay bắt đầu giảng đạo lý tỷ ta còn muốn tránh công điểm đâu mạc như cười hắn người có thể tránh nhiều ít công điểm a Hiện tại đọc sách còn không muộn, ngươi cơ sở trực tiếp thượng năm 2 cũng không quan trọng. Mạc ứng dập nói, tỷ chúng ta đại đội cũng không có tiểu học, bắc thành đại đội đâu, có 7-8 dạm lộ đâu. Ai ra, ngươi hiểu biết đến nhưng thật ra rất nhiều, còn biết bắc thành đại đội có trường học đâu. Mạc như cười cười, đừng nói bậy, ta hỏi qua, bắc thành đến chúng ta thôn cũng liền 6 dặm lộ, nửa giờ không sai biệt lắm đi, nhân ra mười mấy dặm lộ đều đến đi đâu. Mạc ứng dập thấy hắn thì tỷ như thế nào như vậy cố chấp a thật là nói như thế nào tới ân dầu muối không ăn không tiến đúng không? Hắn lại phát hục Mạc Thụ Kiệt trong lòng ngực đúng lý hợp tình mà. Cha, ngươi nói đi học có phải hay không đến hoa nhưng nhiều tiền. Ta ở nhà làm việc nhi liền tính kiếm không bao nhiêu công điểm cũng có thể giúp đỡ ngươi cùng nương mốc cơm thu thập nhà ở đúng không? Mạc Thụ Kiệt sơ sờ đầu của hắn tỷ tỷ chính là vì ngươi hảo bao nhiêu người giống đi học cũng chưa cơ hội đâu. Tiền chuyện này, không cần ngươi quản, cha mẹ sẽ nghĩ cách. Mạc ứng dập vẫn là không vui. Mạc ứng đường nói, ngươi vì cái gì không nghĩ đi học. Cái gì nhớ nhà, cái gì lỗ viện, cái gì tránh công điểm, cái gì không nghĩ tiêu tiền, khẳng định không phải chân chính nguyên nhân. Thấy đại ca đột nhiên phát ra tiếng, Mạc ứng dập liền bắt đầu không dễ chịu, mắt to nhìn nhìn mẹ hắn, ngắm ngắm hắn, tì tì cuối cùng lại cấp tỷ phu đưa mắt ra hiệu. chu Minh Dũ liền cùng không thấy được giống nhau, ở cùng Mạc ứng phỉ chơi cờ đâu. Hắn chính là không nghĩ đi học nhưng là không thể nói như vậy bởi vì hắn biết người trong nhà sẽ không cao hứng, hắn lập tức thay đổi phương thức hỏi ta đây vì cái gì nhất định phải đi học đâu. Vấn đề này mà ứng đường nhân sinh lịch duyệt còn trả lời không được. nhưng là mặc như cùng chu minh dũ có thể à liền giống như rất nhiều nhà giàu mới nổi lão bản đối mặt cho hắn làm công tốt nghiệp đại học sinh nhóm luôn là có một loại cảm giác về sự yêu việt xem các ngươi học tập hảo thi đại học lão tử không thi đậu nhưng các ngươi vẫn là phải cho ta làm công ngươi nói đọc đại học có ích lợi gì đọc sách hữu dụng sao đừng có chút người trải qua suy sụp về sau liền sẽ phát ra loại này dò hỏi tiến tới sinh ra một loại đọc sách vô dụng luận Mạc như tự nhiên sẽ không từ người đọc sách có thể sáng suốt, đọc sách có thể tăng trưởng kiến thức linh tinh đạo lý lớn tới cấp hắn rằng, hắn là một cái hài tử, vẫn là một cái sinh ra ở bị chèn ép gia đình hài tử, nói này đó không bằng trực tiếp từ hắn vết sẹo xuống tay. tiểu đệ, người nếu là hào hảo đọc sách học tập kia nhà ta liền không cần lại quá khổ nhật từ, cũng không ai dám lại khi dễ cha mẹ. Mạc ứng dập chậm rãi cúi đầu, bị tỷ tỷ nói đến chỗ đau, hắn không có cách nào lại phản bác. Nếu chỉ là vì chính mình đi đọc sách hắn cảm thấy hắn không nghĩ đọc nhưng nếu là vì cha mẹ hắn lại cảm thấy tựa hồ đạo nghĩa không thể chối từ. Nguyên bản hắn là nhỏ nhất trong nhà chuyện này có cha mẹ đại ca đỉnh như thế nào cũng không tới phiên hắn trên đầu. Nhưng hiện tại đột nhiên có một loại trong nhà gánh nặng muốn áp đến hắn đầu vai cảm giác hắn có chút sợ hãi, mê mang. Thẩm Thục quân cũng nói tiểu dập không nói xa đơn nói gần. Người xem chúng ta đào lạch nước, xã viên một đám mệt chết mệt sống 20 tranh mới kiếm một cái công điểm, đương cán bộ đứng ở mặt trên khoa tay múa chân, cái gì cũng không cần làm nhẹ nhàng lấy 15 công điểm. Người nếu là đọc sách là có thể tìm một phần hảo công tác chẳng những kiếm tiền nhiều, còn không cần rãi nắng dầm mưa vũ sối, đây là bao nhiêu người nằm mơ đều tưởng đâu. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi trong thành công tác sao? lái xe bán thịt heo đứng quẩy tới thư tốt người trước chọn cũng có thể cấp cha mẹ tì tì các ca ca mua điểm ăn ngon dùng tốt chỗ tốt nhiều lắm đâu mạc ứng đường thấy mạc ứng dập còn muốn nói gì nữa lập tức lạnh mặt hừ một tiếng cho ngươi đi liền đi như vậy nói nhảm nhiều mạc ứng dập hoàn toàn không vang mạc thục kiệt thấy tiểu nhi từ gục xuống đầu liền nói ra tháng riêng rồi nói sau chu minh dũ cười cười tiểu dập muốn hay không cùng tì tì tì phu đi ở vài ngày a chúng ta thôn nhưng hảo chơi, mặc như trong lòng vừa động vẫn là Chu Minh Dũ tưởng Chu Đáo Trương căn phát nói mùa xuân muốn tiếp tục làm biết chữ ban kia tiểu dập đi vừa lúc có thể trước thử xem, sau đó lại đưa hắn đi phạm thợ mộc đọc sách. vừa nghe nói đi thì tì ra, mặc ứng dập lập tức cao hứng lên. nương ta có thể chứ, mặc thuộc kiệt cùng thẩm thuộc quân lại sợ cấp Chu ra thêm phiền toái, rốt cuộc không có phân ra, đại gia cùng nhau sinh hoạt, ni Nhi mang đệ đệ đi không tốt. thẩm Thục quân nói hiện tại đều đội sản xuất ăn cơm đi không có phương tiện vẫn là chu minh dũ nói nương không quan trọng chúng ta đi trong đội đem tiểu dập đồ ăn chi qua đi liền thành mạc như cũng nói hắn đi không phải nhàn rỗi chơi muốn đọc sách biết chữ còn muốn hỗ trợ nhìn đệ đệ muội muội lãnh bọn họ cùng nhau đọc sách sẽ không nhẹ nhàng Nàng liếc Mạc Ứng Dập liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Nếu ngươi như vậy sợ hãi đi học, sợ học không hảo thi không đậu mất mặt, đi trước chúng ta thôn thượng biết chữ ban rồi nói sau." "Tỷ ta mới không sợ đâu." Mạc Ứng Dập bị kích tướng, lập tức mắc mưu. Mọi người đều cười rộ lên. Đột nhiên sau cửa sổ chỗ truyền đến lạch cạch một tiếng, Mạc Ứng Đường chạy đến sau cửa sổ hạ quát ai. Chương 180 Hư manh mối. Mạc ứng đường cùng Chu Minh Dũ muốn chạy đi ra ngoài nhìn xem, thẩm thuộc quân nói, không cần lạc chúng ta cũng chưa nói cái gì sợ người tự nhiên không sợ tai vách mạch rừng tùy tiện bọn họ đi. Mấy năm nay cũng không phải không biết mỗi ngày đều có người ở phòng sau phòng trước nghe lén giám thị, hiện tại nữ như con rể trở về chống lưng, vẫn là chiến sĩ thi đua, những người đó tự nhiên không yên tâm, không thiếu được mỗi ngày nghe một chút góc tường. dù sao nói quan trọng chuyện này thời điểm liền nói nhỏ chút mặt sau người căn bản nghe không thấy cái gì tối nay nói cũng không phải cái gì bí mật chuyện này càng không sợ nghe lén quả nhiên mạc ứng đường cùng chu minh dũ đi mặt sau nhìn xem không thấy được bất luận kẻ nào ảnh sáng sớm ngày thứ hai mặc như cùng chu minh dũ lại đi thư ký cùng đại đội trưởng ra đi một chuyến lúc này đây không phải tìm cha mọi người đều hòa hòa khí khí giống như chưa từng có phát sinh quá sơ bẩn giống nhau Chiến sĩ thi đua đồng chí mấy ngày nay trụ nhưng thói quen a tôi phát chung một sự ngày ấy âm trầm lúc này đây cười đến phi thường hòa khí tôi phát bình càng như thế thấy bọn họ như vậy biết diễn kịch mặc như cùng Chu Minh Dũ tự nhiên không thể kém cỏi nếu không thể lập tức phân ra thắng bại càng không thể cá chết lưới rách đại gia vẫn là muốn ở một cái đại đội hào hào sinh hoạt đương nhiên muốn bắt tay giảng hòa chẳng sợ chỉ là mặt ngoài hòa bình trụ rất khá xem như ở nhà đa tạ vài vị mấy ngày nay chiếu cố Mặc như cũng khôi phục nàng ngày xưa lực tương tác, chỉ là đuôi lông mày khóe mắt luôn là mang theo một chút châm chọc. Đại đội mỗi ngày phái người ở nhà ta trước cửa sau hè tuần tra ban đêm, thật là chiếu cố chu đáo an toàn thật sự, có các ngươi như vậy phí tâm tư mà chiếu cố chúng ta đi rồi cũng yên tâm. Phái người dám thị chuyện này, đương nhiên yếu điểm một chút, đừng tưởng rằng người trong nhà không biết. Tôi phát chung sắc mặt như thường, một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, cười nói thân là cán bộ tự nhiên phải vì xã viên nhóm an toàn suy nghĩ. Mỗi ngày an bài tuần tra ban đêm, đây cũng là truyền thống. Chu Minh Dũ hơi hơi nhướng mày, cười cười. Ta nhạc phụ ra hẻo lánh một ít còn thỉnh thư ký cùng đội trưởng nhiều hơn chiếu cố A, làm tuần tra ban đêm buổi tối nhiều vất vả một chút đi đến cuối. Thôi phát bình trên mặt có chút xấu hổ, lại nói vài câu đại gia trong lòng biết rõ ràng nói, mặc như liền yêu cầu khai thư giới thiệu, đóng dấu, dự chi tiểu đệ một tháng đồ ăn. Thôi phát bình ước gì bọn họ chạy nhanh đi, đừng nói là Mạc ứng dập liền tính ba cái đệ đệ đều đi cũng không quan trọng cho nên làm được thuận thuận lợi lợi một chút khúc chiết đều không có. Cái này làm cho Mạc Thụ Kiệt Phu thê hào một cái cảm khái vạn ngàn. Đến nỗi Mạc ứng dập làm chính hắn đi mấy dặm ngoại đi đi học không vui, đi tì tì ra nhưng thật ra thực vui vẻ. Trước khi đi Mạc như lại lặng lẽ cấp thẩm thục quân năm đồng tiền, thẩm thục quân cũng không cự tuyệt. Cái này tính mượn, về sau làm bọn đệ đệ còn. mặc như dỗi nói nương người nói như vậy ta nhưng không cao hứng chẳng lẽ đệ đệ là người trong nhà ta liền không phải thẩm thuộc quân nhẹ nhàng mà đấm nàng nói bừa người nếu là cấp một mau hai mau ta coi như người hiếu kính người cấp như vậy một tuyệt bốt tiền ta có điểm sợ hãi đâu mặc như nhỏ giọng nói cho nên nương ngươi thu đừng làm cho người biết miễn cho làm sợ bọn họ ăn qua bữa cơm trưa, Chu Minh rũ dùng cảnh liễu đâu cõng mặc ứng dập đồ ăn cùng thẩm thuộc quân cấp bông bố, mặc như cõng khuê nữ mặc ứng dập cõng một cái mụn vá chồng mụn vá bố bao. mấy người cáo từ hồi Chu ra thôn, trên đường nơi đi qua đều là trên mặt đất bận việc nông dân cùng ra sốc. Có đại đội bắt đầu cày bừa vụ xuân, có đại đội còn ở lăn lộn đào nước bùn, đào mương. Đại bộ phận nông dân nhóm một đám quần áo tà tơi hữu khí vô lực kia ra súc càng là gầy trơ cả xương. hự hự mà lôi kéo lê đi được lão đảo lắc lư tựa hồ dây tiếp theo liền phải ngã xuống đất không dậy nổi Mạc ứng dập đây là lần đầu tiên xuất ra môn đâu nhìn cái gì đều mới mẻ mau đến chu gia thôn thời điểm Mạc ứng dập ấp úng nói tỷ phu tỷ người nói ta nếu là đi ở có thể hay không làm nhân gia tranh cãi a chu minh dũ cười nói tỷ phu làm ngươi tới ai nói miệng a Mạc ứng dập ta là ví phương A ta đi theo tỷ tỷ đi trụ kia người khác có thể hay không đua đòi A, có thể hay không làm các nàng đối tỷ tỷ bất mãn. chu Minh Dũ cười rộ lên, đứa nhỏ này thật đúng là nhỏ mà lanh bần cùng cùng bị khi dễ làm hắn thập phần mẫn cảm. Hắn nói, người yên tâm hào, người mang theo đồ ăn tới còn hỗ trợ xem hài tử đại nương đại gia sẽ không nói gì đó. Mạc ứng dập nói, không cho tỷ tỷ của ta thêm phiền toái liền hào. Đi phía trước cha mẹ lôi kéo hắn chầu này dặn dò, làm hắn không cần lười, không cần thèm, không cần cùng người so đo dù sao chính là nhất định phải lấy tỷ tỷ làm trọng, không cần cấp tỷ, tỷ tỷ phu gây chuyện. Nếu tỷ phu tầu tử nhóm đua đòi nói xấu, coi như không nghe thấy, nếu thật sự có mâu thuẫn, khiến cho hắn chủ động về nhà. Mà ứng dập đều nhớ kỹ đâu, về đến nhà, phát hiện người nhà đều không ở, nê đàn nhi đang xem hài tử. Hỏi hạ các đại nhân đều đi cầy bừa vụ xuân ủ phân cho nên không ở nhà. Mạc như liền đem Mạc ứng dập giới thiệu cho bọn nhỏ. Cốc hoa lớn tiếng nói, hoan nghênh ca ca. Nề đàn nhi cười nói, không phải ca ca, muốn kêu cữu cữu, là nương nương đệ đệ. Hắn lãnh bọn nhỏ cùng tiểu cữu cữu vấn an. Nhìn đám hài từ này kêu chính mình cữu cữu, Mạc ứng dập cũng cảm thấy thực thần kỳ cười hì hì từ trong túi lấy ra một khối đường tới. Đây là lễ gặp mặt, bất quá ta liền một khối, chúng ta tạp phá cùng nhau ăn. Đây là nhị ca không bỏ được ăn để lại cho hắn. Mấy cái hài tử hoan hô lên, ăn đường ăn đường, tuy rằng bọn họ so hài tử khác ăn nhiều không ít đường, nhưng tiểu hài tử không có không hiếm lạ đường, chẳng sợ chỉ có một tiểu khối cũng hưng phấn thật sự. Tiểu hài tử cùng nhau ăn khối đường công phu, liền hòa tốc thành lập khởi hữu nghị, đem tiểu cữu cữu trở thành hài tử vương. Đặc biệt Chu Thất Thất hưng phấn đến múa may tay nhỏ. hận không thể xuống dưới giống như bọn họ lại nhảy lại nhảy mặc như lãnh bọn họ đi chính mình ra về đến nhà trước cấp khuê nữ uy nãi lại giải quyết vệ sinh vấn đề liền đem đem khuê nữ giao cho mạc ứng dập tiểu dập người lãnh các đệ đệ muội muội ở nhà đọc sách viết chữ tì tì cùng tì phu đi trong đội chào hỏi mạc ứng dập cười nói các ngươi yên tâm đi giao cho ta không thành vấn đề Mặc Như cùng Chu Minh Dũ liền đi trước đội sản xuất tìm Trương Thúy Hoa, nàng cùng phụ nữ nhóm đang ở chuẩn bị ngồi xuống đất dưa. Dùng cạch thạch lũy một cái ao to, bên trong lấp đầy thục quá liêu chủ yếu là cắt đất cùng ra xúc phân chất hỗn hợp, sau đó đem chọn lựa tốt đại địa dưa vùi vào đi. Lúc sau muốn định kỳ tưới nước thông gió, chờ khoai lang mẫu từ này mầm, đãi qua xuân phân kia mầm có thể có nửa thước nhiều một thước tả hữu, đến thanh minh liền có thể nhổ xuống tới ương khoai lang. nhìn đến mặc như trở về rất nhiều người cùng nàng chào hỏi ni nhi nhà mẹ đẻ còn hảo đi mặc như cười nói hảo. bởi vì mặc như từ xuất giá về sau không có hồi quá nhà mẹ đẻ đây là lần đầu tiên tổng cộng ở bốn buổi tối cũng không tính trường cho nên người khác không có gì để nói lấy trương thúy hoa đối mặt như thần bí tâm lý càng sẽ không so đo đại tiên tâm tình vui sướng so cái gì đều quan trọng nàng đối mặt như nói hôm nay không dùng tới công ra đi dọn dẹp một chút đi Thì thật trong nhà cũng không có gì thu thập, bất quá là làm mặc như nhiều nghỉ một ngày. Mặc Như thường cùng nàng nói nói đệ đệ chuyện này, rốt cuộc còn không có chính thức phân ra, chính mình mang đệ đệ tới chủ tự nhiên muốn cha mẹ chồng đồng ý mới được. Chu Minh Dũ còn sợ nàng không tiện mở miệng tưởng thế nàng nói, Mặc Như không đồng ý, muốn chính mình nói mới có thành ý. Nàng xem Trương Thúy Hoa đi đến một bên đi lấy khoai lang, liền qua đi hỗ trợ thuận tiện nói một chút. Trương Thúy Hoa nghe nói nàng đệ đệ tới trụ cũng không có nói cái gì, rốt cục mặc ra tình huống Nhi Tử đã trước tiên nói qua, nàng cùng lão nhân buổi tối còn hàn huyên nửa đêm đâu, đối mặc ra đồng tình thật sự. Nàng nói nếu đồ ăn lấy tới liền đi cùng đội trưởng nhà ăn thông báo một tiếng, trụ địa phương nàng cũng không cần nhọc lòng. Mặc như không nghĩ tới Trương Thúy Hoa dễ nói chuyện như vậy, rất là cảm kích nguyên bản cảm thấy muốn hao chút miệng lưỡi đâu. Nàng cười nói cảm ơn nương. trường thúy hoa ngược lại bị nàng làm cho có chút không dễ chịu toàn ra ở nông thôn nông hộ người động bất động liền nói cảm ơn nhiều ngượng ngùng a không có việc gì lạc ngươi mau ra đi thu thập một chút mặc như liền đem đệ đệ đồ ăn bắt được nhà ăn đi cùng lý quế lan nói một tiếng ấn lượng cấp mạc ứng dập mốc cơm lý quế lan cũng biết cũng không nhiều hỏi khiến cho mặc như đem lương thực cân buông đội trưởng nơi đó có chu minh dũ nói không cần mặc như nhọc lòng Buổi tối phải làm cơm thời điểm, Lý Quế Lan nói cho Trương Thúy Hoa, mặc ứng dập đồ ăn chỉ có một ít khoai lang khô cùng sinh địa dưa, bọn họ mặc ra trang đồ ăn tiêu chuẩn cùng đội 2 không giống vậy, hằng ngày ăn lên chỉ sợ căn bản không đủ. Nàng nói, nếu không liền đem cái này đồ ăn ấn tiêu chuẩn tương đương thành chúng ta định lượng. Đội 2 trừ bỏ nhà nước quy định hạn ngạch còn có cháo trợ cấp đâu, mặc ứng dập là không. Trương Thúy Hoa nói, tương đương một chút có thể trợ cấp liền không cần. Lý Quế Lan suy nghĩ vậy cấp mặt như nhiều cái muỗng dính cháo, như vậy có thể đều cấp đệ để uống. Nàng đem kia túi khoai lang khô cùng khoai lang lấy ra tới nhìn xem, như vậy điểm cũng không đáng giá phóng tới kho hàng tưởng một đốn làm ăn luôn. Kết quả lấy ra tới vừa thấy, những cái đó khoai lang khô móc meo trường đốm, hạt cắt khoai lang cũng đều có lạn sẹo thật là cấp đội hai da xúc ăn đều ngại không đủ sạch sẽ. Nàng thở dài đối trương Thúy Hoa nói. Bọn họ đội sản xuất cũng quá khi dễ người, liền cấp xã viên ăn như vậy đồ ăn. Trường Thúy Hoa nhìn thoáng qua, nói, ngươi đã quên chúng ta thu hoạch vụ thu thời điểm, đều nắm chặt thời gian lau nhà trà xanh phơi khoai lang khô, lại là trời mưa lại là hạ sương, làm không ra liền mốc meo. Không nói xa kia hai đội đem một đại chút khoai lang khô trực tiếp ném tới mương phơi, có thể phơi ra cái gì tới. Này mặc ra câu phòng trường cũng như vậy đâu. Không chỉ như vậy đâu, năm chiếc hoa màu không thu hồi tới, nhưng là công mua lương nhiệm vụ lại so với năm rồi trọng rất nhiều đội sản xuất đều là lạc khẩn lương quần ngạnh giao đâu. Huống chi choi choi tiểu tử ăn nghèo lão tử, một nhà nam nhân đều không dễ làm càng đừng nói một cái đội sản xuất càng khó làm. Lý Quế Lan liền nói, này đó liền đi uy ra xúc đi, dù sao chúng ta cũng không kém kia mấy cân lương thực. Trường Thúy Hoa liền nói, cũng đúng, cũng không thể chiếm nhà ăn tiện nghi từ ni nhi công điểm khấu. Lý Quế Lan cười nói, không cần tính như vậy tinh tế, đại kém không lầm là được làm. Trường Thúy Hoa lại không chịu, chúng ta chính mình ra chấp vá một chút là được trong đội không chúng, nếu không đến lúc đó nhân gia có ý kiến, người ta nhưng gánh không dậy nổi. Chướng là phải nhớ tốt này nhà ăn cũng không phải người ta. Lý Quế Lan thấy nàng như vậy cẩn thận, đành phải làm theo, đợi lát nữa kế trở về liền cùng kế toán báo cáo một chút, nhớ hảo chứng, tính hảo ngang nhau đồ ăn từ từ, chỉ là không cùng kế toán nói khoai lang khô mốc meo chuyện này, liền trực tiếp tẩy giặt phơi phơi cầm đi cấp ra xúc ăn. Cơm chiều trước, mặc như cùng Chu Minh Dũ mang theo mặc ứng dập một đám hài từ hồi nam phòng ăn cơm, cho đại gia cho nhau giới thiệu một chút. mạc ứng dập tới thời điểm phải cha mẹ dặn dò, lúc này tự nhiên nói ngọt đến mặt mật ong giống nhau, chẳng những đem trương thúy hoa cùng chu lão hán hống đến vui sướng hài lòng, mấy cái ca ca tàu tử cũng đều vui tươi hớn hở. nguyên bản mạc như lo lắng trương cú cùng đinh lan anh sẽ có ý kiến, bất quá còn hảo, hai người đều thực nhiệt tình. đặc biệt trương cú lôi kéo mạc ứng dập tay ngó trái ngó phải, nơi này sờ sờ nơi đó xoa bóp, thật hận không thể chính mình có như vậy một cái xinh đẹp nói ngọt như từ. nàng đã có hơn hai tháng có thai. Ăn cơm thời điểm, trường cú hỏi Mạc ứng dập ăn quen hay không bọn im nhà ăn cơm. Mạc ứng dập nói, tàu từ các ngươi nhà ăn cơm so với chúng ta nhà ăn cơm ăn ngon nhiều, chúng ta nhà ăn kia không gọi cơm, so cơm heo còn khó ăn đâu, kia hư khoai lang đều không đợi thức đi toàn bỏ vào đi. Hắn le lưỡi, mồm to mà uống trong chén dính cháo. Thật ngọt, trường cú lập tức một phen bưng lên lan tử nhi chén, muốn đem bên trong dính cháo đào cấp Mạc ứng dập. Tới uống nhiều điểm, Mạc ứng dập hoảng sợ. này không thể được đó là muội muội đồ ăn. Trường Cú nói không có việc gì, nàng ăn không hết. Lan Tử Nhi đang ở gặm khoai lang, nghe thấy nàng nói như vậy, hai khẩu nhét vào đi, duỗi tay ô ô mà muốn chính mình dính cháo chén. Trường Thúy Hoa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đừng lộng cảnh nhi. Trường Cú hậm hực mà cầm chén tác còn cấp Lan Tử Nhi ăn ngươi đi, liền trường chút an tâm nhãn tử. mạc ứng dập chạy nhanh an ủi lan tử nhi lan tử nhi ngươi nhanh ăn đi cữu cữu không cần ngươi lan tử nhi lúc này mới khò khè khò khè mà chạy nhanh đem chính mình uống sạch trường thúy hoa nhíu mày ho khan một tiếng lan tử nhi hiện tại ăn cơm dần dần có tiểu mau bệnh bẹp miệng sách kéo chiếc đũa linh tinh trường cú cũng không nói cấp sửa sửa trường cú bang chụp khuê nữ một cái tát Hảo hảo ăn cơm khò khè cái gì lan tử nhi méo miệng lẩm bẩm, nương cũng khò khè Trường Cú đôi mắt chừng, nói bậy ta khi nào khò khè. Nói liền bưng lên chén tới uống chính mình dính cháo. Khò khè một mồm to. Trên bàn cơm nháy mắt an tĩnh một chút. Xì, Mạc Như cười rộ lên, ngay sau đó những người khác cũng đi theo cười rộ lên. Ha ha ha, Trường Cú, Trường Thúy Hoa nói, chạy nhanh ăn cơm đi a, buổi tối đội phòng đi mở họp. Sau khi ăn xong Mạc ứng dập mang theo bọn nhỏ ở chỗ này chơi, Mạc Như đi theo các nam nhân đi mở họp. Nàng hiện tại là chiến sĩ thi đua, đội sản xuất mở họp nàng cơ bản đều phải đi bàng thính. Đêm nay thượng hội nghị chủ đề là an bài năm đầu việc, bình định năm đầu công điểm. Bình công phân hảo thuyết, trong đội mấy cái chuyên gia có uy tín kinh nghiệm phong phú, đối các đội viên công tác năng lực rõ như lòng bàn tay, so năm trước lực có điều chỉnh liền hảo. Trừ bỏ mấy cái lão nhân sẽ điều thấp, mặt khác cũng có điều cao, đặc biệt giải quá một tuổi trai trai tiểu tử sức lực cũng nổi lên tới. Định Hoàn Công phân lại bắt đầu thương lượng cây bừa vụ xuân cùng với dự phòng hạn mùa xuân chuyện này trước cây bừa vụ xuân sau đó còn phải gánh nước tưới lúa mạch. Nói xong đại thể việc Chu Thành Chí nói năm nay tám long trị thủy sợ là muốn làm chúng ta đại đội mương hà không nhiều lắm liền điểm này nước sông liền sợ không đủ dùng. Cách ngôn nói bảy tám long trị thủy xuân thu nguyệt có trùng châu chấu, biến đả thương người dân ngũ cốc trường giới bá tánh nạn đói. Nói chính là mùa xuân sâu nhiều cắn hoa màu cây non, hạ thu châu chấu nhiều gặm hoa màu cành lá, đều không phải chuyện tốt. Đây là hắn nhiều năm qua kinh nghiệm, địa phương liền tính không có 10 năm chín hạn như vậy khoa trương, nhưng là 3 năm một hạn là khẳng định. Không phải hạn mùa xuân loại không được đất vụ xuân lúa mạch giảm sản lượng, chính là mùa hè hạn, hoa màu làm chết cũng có khả năng mùa thu hạn, loại không thượng lúa mạch mùa đông cũng có khả năng cơ hồ không dưới tuyết làm được muốn mệnh. Thậm chí có chút năm đầu là hơn nửa năm không mưa, làm được lòng sông liền cùng vầy cá giống nhau. Cho nên căn cứ chính mình kinh nghiệm cùng trực giác, hắn cảm thấy năm nay muốn làm, đặc biệt lại cùng tám long trị thủy đụng phải kia tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Có người nói, đội trưởng không phải thu mã vượng đập chứa nước sao. Đến lúc đó đến phóng thủy đi, chính là a đại gia cùng nhau thu phải cùng nhau dùng. Chu Thành Chí nói, liền tính phóng thủy cũng liền dùng một lần, ngươi còn có thể hàng năm dùng. Nơi nào có chúng ta chính mình tồn suy nghĩ khi nào dùng liền khi nào dùng để thoải mái Chu Minh Dũ nói, đội trưởng nói rất đúng, chúng ta nếu là có giếng, liền thừa dịp phóng tùy thời điểm chứa đầy, nếu là không có cũng chỉ có thể sử dụng một lần Có người liền nói trong thôn Mương Hà cũng rất nhiều, không cần đào tân, rốt cuộc tu lạch nước, đào mương, đào giếng là mệt nhất lại còn có đến cây bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân đâu Chu Thành nhân xoạch hai hạ tàu hút thuốc, phun ra mấy cái vòng khói, chậm gì gì nói, chúng ta trong thôn mương đều không thâm, tồn thủy không nhiều lắm, thật muốn hạn lên không mưa, mùa xuân mùa thu đều rất muốn mạnh. Ta nhìn vẫn là đến đào ít nhất đem trước kia những cái đó thiền mương đào thâm. Tốt nhất đem không có giếng những cái đó hai đầu bờ ruộng cũng đào mấy cái đại giếng, chống hạn cũng phương tiện Chu Thành trí lại làm mấy cái lão nhân lên tiếng, nói nói ý kiến. Chu Ngọc Trung nói, Tây Hà Nhai nơi đó địa thế cao ứ đến lại lợi hại, lúc này cũng không nhiều ít thủy, không bằng đem bùn đào ra đương phì, liền ở nơi đó đào thượng hai ba cái bình đường. Bình đường chính là hình tứ phương thâm giếng, trường khoan vượt qua 5-6 mét, thâm 5-6 m như vậy một cái đại giếng, có đôi khi có thể đánh ra suối nguồn tới, xúc thủy tốt nhất bất quá. Chu Thành Nghĩa đám người cũng cảm thấy có thể. Chu Thành Tín nói, chúng ta cũng không phải thế nào cũng phải một năm đào nhiều ít, không liền đi đào, một năm đào ba bốn liền đủ dùng. Chu Minh Dũ còn giúp bọn họ phân tích một chút tốt nhất trước đào nam lộ phía dưới lạch ngòi tử, đem cái kia mương từ mở rộng ra tăng, tranh thủ đào thành một cái đại thâm mương. Sau đó lại tu lạch nước cùng thôn khác lạch nước tiếp thượng, như vậy phía nam mã vượng đập chứa nước phóng thủy, là có thể theo lạch nước dẫn lại đây. Cho nên việc quan trọng nhất không phải đi Tây Hà Nhai đào giếng, mà là ở Nam Mương nơi đó đào. Chờ cái kia đào hảo, liền có thể đem thủy một đường hướng bắc dẫn tới thôn chung quanh trong sông, lại căn cứ chính mình yêu cầu ở bốn phía đồng ruộng đào giếng hoặc là ở đồng ruộng thấy đào mương xúc thủy. Mặc như lại có điểm tò mò chẳng lẽ tám long trị thủy liền nhất định sẽ khô hạn sao? Cái gọi là mấy long trị thủy, bất quá là năm sau tháng riêng cái thứ nhất thần mặt trời lặn ở sơ mấy chính là mấy long. Lão nông nhóm cách nói chính là Long càng nhiều liền càng hạn bởi vì tục ngữ nói Long nhiều không mưa, liền cùng người nhiều không làm việc giống nhau đạo lý. Dựa theo bọn họ kinh nghiệm vượt qua ngũ Long liền cảm thấy có điểm huyền, năm nay cương nhiên là tám Long chị Thủy kia nhưng khó lường, toàn thôn người đều cho rằng là tất nhiên muốn khô hạn. chu Minh dũ nhỏ giọng nói, địa phương năm chín hạn, đào giếng xúc thủy rất cần thiết. Quản hắn năm nay có làm hay không, giếng là cần thiết. Mặc như gật gật đầu cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Kỳ thật từ năm 53 bắt đầu chính phủ tổ chức nông dân nhóm khởi công xây dựng thủy lợi tu đập chứa nước đào sông tu không ít. Chẳng qua đều là toàn huyện hoặc là toàn hương vì đơn vị hành động đào sông cũng đều là sông lớn cư. Cùng loại sông Mũ Long, Giao Long Hà Từ từ trực tiếp cùng sông lớn liên tiếp lên, khô hạn năm đầu có thể dẫn thủy tưới, thủy tai năm đầu có thể tiết hồng. Nhưng lạc này đó cách chu gia thôn rất xa, không thể tùy thời đến lợi, nếu muốn chính mình thôn không làm còn phải tự lực cánh sinh. Mạc Như nhấc tay, đội trưởng ta có cái đề nghị. mươi 181 thấy thư ký, Chu thành trí ý bảo nàng nói. Mạc Như nói, khởi công xây dựng thủy lợi là chuyện tốt, đã có thể dựa chúng ta chính mình cũng tu không đến mã vượng đi, vẫn là đến mặt khác thôn phối hợp. Không bằng cùng công xã xin một chút, có thể hay không từ công xã tổ chức các đại đội xây dựng chính mình kia một đoạn, phóng thủy thời điểm cũng đều dùng được với. Mọi người sôi nổi nói như vậy hào. Mặc như thường chính là, loại này việc chỉ dựa vào mấy chục cá nhân không được tốt nhất là hàng ngàn hàng vạn mới ra thành tích. Đặc biệt bọn họ đại đội, nếu muốn đào hà, khẳng định đem đội 3 đội 4 đều kéo lên mới được, nếu không đào hà chẳng lẽ còn cả ngày phái người nhìn không cho người khác dùng thủy. Không hiện thực, nàng cũng không lo lắng công xã không đồng ý, bởi vì đây là gia chiến tích sự tình, hơn nữa phi thường phù hợp năm 53 tới nay Trung ương khởi công xây dựng thủy lợi chỉ thị. có người hỏi đội trưởng kia chúng ta còn phải cày ruộng đâu làm sao bây giờ năm trước mùa thu trồng trọt quá ít năm nay mùa xuân nhiệm vụ liền gấp bội trọng năm nay lập xuân sớm còn có một tháng rưỡi liền phải thanh minh khi đó muốn tranh thủ đem bông đất vụ xuân dưa ương hảo mới được đâu chu minh dũ nói cầy ruộng nói chúng ta không phải hữu cơ giới xin chứng sao đội trưởng chúng ta chạy nhanh đi công xã xin miễn cho chậm bài không thượng hào Nếu có thể xin đến máy kéo cây ruộng, một ngày cây ruộng số lượng liền có thể đỉnh đội sản xuất sở hữu ra số lượng công việc đâu. Thương lượng thỏa đáng, Chu thành chí làm Chu Minh Dũ cùng mặc như ngày mai bồi hắn đi công xã, lại làm Chu thành nhân cùng Chu Ngọc Trung lãnh đại gia cây ruộng. Chăn nuôi viên trần tứ hỷ này một mùa đông đem ra sốc hầu hạ mỡ phi thể trắng, hiện tại vừa lúc xuất lực cây ruộng kia ra sốc một sát ra tới, đều nói cùng khác đội sản xuất ra sốc một so, lừa cùng nhân ra con la dường như... càng đừng nói đại hắc đại hoàng nhị hoàng tam hoàng bốn đầu miêu còn có kia bốn thất cao lớn thể tráng đại con là đâu chu minh dũ kiến nghị chu thành trí vội vàng xe lừa thuận tiện đi công tiêu xã kéo một xe phân hóa học đem bọn họ đội phân hóa học phiếu mua xong miễn cho về sau tưởng mua lại thiếu hóa dù sao muốn loại bông cao lương xuân hạt kê linh tinh đều yêu cầu phân hóa học Chu thành chí còn có chút không tha tiêu tiền, rốt cuộc này phân hóa học một chút không tiện nghi đâu, 100 cân muốn hơn 20 đồng tiền đâu, hơn nữa liền như vậy giống nhau Nhật Bản sản phân UJ cũng không chọn lựa. Kết quả chờ bọn họ đi cung tiêu xã vừa thấy, nguyên bản nhập khẩu phân UJ đã đoạn hóa, hơn nữa không khẳng định khi nào tới hóa có khả năng về sau cũng chưa hóa. Hiện tại muốn mua nói chỉ có Nhật Bản nhập khẩu tới clo hóa ammoni, mặt khác cũng chỉ có sản phẩm trong nước rót trang dung dịch ammoniak. Này đó cũng đều yêu cầu dự định, bởi vì huyện cửa hàng bách hóa cũng không hóa, đến từ khu vực hoặc là tỉnh thành điều hóa. Chu Thành Trí vốn đang không nghĩ muốn đâu, lúc này nghe người ta nói đoạn hóa tân hóa còn phải dự định trước giao tiền đặt cọc hắn lập tức liền cảm thấy phân hóa học hảo lên. Cái này, lo hóa ammoni cùng dung dịch ammoniak so bọn im trước kia mua phân UZ cái nào hảo. Công tiêu xã người hiện tại theo chân bọn họ quen thuộc thật sự, mỗi lần tới đều cùng thân thích dường như nhiệt tình chiêu đãi kéo việc nhà, giới thiệu sản phẩm mới, lặng lẽ đem thứ phẩm hóa để lại cho mặc như. Phụ trách nông sản phẩm Tống Cao Sơn cười nói, chu đội trưởng đương nhiên phân UZ Hảo, phân Quý a này clo hóa amoni ta và ngươi nói dễ dàng bị ẩm lấy khối dung dịch camoniac càng dễ dàng phát huy còn có độc ác mắt huân người xú thật sự ta nghe nói có người đi nhà máy phân hóa học chọn dung dịch camoniac có thể huân ngất xỉu đi vừa nghe tống cao sơn nói như vậy chu thành trí lập tức xua tay kia bọn yêm cũng không dám muốn đừng lãng phí tiền còn mua không được thứ tốt bên kia mặc như cùng chu minh vũ đang cùng phùng như vườn quế quyên mấy cái nói chuyện phía thuận tiện nhìn xem có cái gì có thể mua. Bọn họ phát hiện công tiêu xã đầu xuân về sau hàng hóa so qua năm thời điểm thiếu thật nhiều, bố chỉ có 4 năm cái thường thấy nhan sắc, hắc xám trắng lam màu vàng đất liền vải bông cũng chưa. Mặt khác đồ vật cũng ít rất nhiều, nhưng là nhiều mấy thứ rong biển, tôm khô linh tinh thực phẩm phụ phẩm. Mạc như tự nhiên muốn mua một ít độn còn muốn kiến nghị chu thành chí cấp đội sản xuất cũng mua điểm. bởi vì kế tiếp 3 tháng đúng là do dưa thời kỳ giáp hạt thời điểm mua điểm rong biển tôm khô cũng có thể bổ sung dinh dưỡng mặc như mua một ít hai người bọn họ qua đi tìm chu thành trí kiến nghị hắn mua điểm rong biển cùng tôm khô kết quả thấy hắn ở dối rắm không có phân hóa học chuyện này chu thành trí nói im không mua xã viên tránh phân tiền không dễ dàng chu minh dũ nói đội trưởng phân hóa học là nhất định phải mua nếu không chúng ta phân bón căn bản không đủ không có phân hóa học liền không có sản lượng a Trong đội cũng chính là như vậy 4 chục hộ nhân gia, một nhà một vòng tròn, trước kia đều nuôi heo còn có thể tích góp điểm phân nhà nông. Hiện tại lương thực không phân gia sản đến hộ, liền tính đội sản xuất phát thức ăn chăn nuôi làm xã viên nuôi heo tránh công điểm cũng có nhân gia vẫn là không yêu dưỡng. Ít nhất có một phần ba cự tuyệt lại nuôi heo, bởi vì bọn họ mỗi năm nuôi heo chỉ có 8-9-10 cân, chẳng những dưỡng không phì còn muốn đảo khấu công điểm, không đủ lãng phí thời gian. Nói như vậy vòng phân liền phải giảm rất nhiều. Mà bọn họ ở nông thôn trồng trọt chủ yếu dựa vòng phân, mặt khác từ hà đường đào nước bùn, cái này chỉ là trợ cấp lại mệt lại dơ căn bàn lộng không tới nhiều ít chứ cái này ra chính là đem cỏ xanh, lạn dơm dạ, lá cây từ chờ trộn lẫn tiến nước bùn, vòng phân ủ phân. Nhưng này lại có thể có bao nhiêu đâu. Không có phân hóa học liền không có sản lượng tiểu mạch mẫu sản trên dưới 100 cân, hiến lương đều không đủ đâu. Chu Thành Trí nói kia nói cái kia cái gì Ammoni dễ dàng lấy khối, dùng dịch Ammoniac một mở miệng còn chính mình ra bên ngoài phi, chúng ta mua trở về, này không phải đạp hư tiền sao. Chu Minh Dũ liền nói, đội trưởng, chúng ta có thể giữ chi tiền đặt cọc chờ muốn trồng trọt thời điểm tới kéo A. Hiện tại đều không trồng trọt công tiêu xã cũng sẽ không kéo qua tới đột. Tống Cao Sơn cười nói, chiến sĩ thi đua nói đúng ta suy nghĩ cũng là như vậy một chuyện. Chu Minh Dũ lại nói: đội trưởng hiện tại phó tiền đặt cọc tới hóa chúng ta trước kéo, nếu không bị người ta đoạt trước chúng ta phải nhờ vào sau. Đến phiên cuối cùng có khả năng đoạt không đến hóa đâu. Hắn kỳ thật chính là hù dọa Chu Thành Chí. Lúc này rất nhiều đội sản xuất căn bản không tiếp thu phân hóa học thứ này, tổng cảm thấy không phải cái gì thứ tốt, khẳng định sẽ đem Thảo đều uy đến so nhà cái còn đại tuyệt đối không được. Chu Thành Trí bị Chu Minh Dũ một khuyên, lại nghĩ nghĩ mùa thu loại lúa mạch bởi vì làm phân dê. lúc này nhìn liền so khác đội sản xuất hảo rất nhiều. Chỉ cần nước mưa lại đuổi kịp, năm nay lúa mạch so năm trước còn muốn nhiều thu đâu. Hắn khẽ cắn môi, liền phó 100 đồng tiền tiền đặt cọc dự định 20 vải sản phẩm trong nước dùng dịch amoniac. Dùng dịch Ammoniac so nhập khẩu clo hóa amoni mỗi 100 cân tiện mi tam đồng tiền thả dung dịch Ammoniac vải còn có thể thu về đổi tiền. Thấy hắn thanh toán tiền tống cao sơn lại bắt đầu kỹ càng tỉ mì cùng hắn giảng dung dịch ammoniac những việc cần chú ý. chu đội trưởng, cái này dung dịch ammoniac dễ dàng phát huy còn có nhất định độc tính ăn mòn tính, bón phân thời điểm nhất định phải dùng ở gieo giống mương hạ tầng, không thể dính vào hạt giống thượng miễn cho huân chết hạt giống cùng cây non. Các người bón phân thời điểm còn phải chú ý không thể đứng ở hạ phong khẩu, muốn ở thượng phong khẩu bón phân, miễn cho chúng độc. Chu Thành Chí vừa nghe thiếu chút nữa nói không mua, như vậy nguy hiểm, đây là phân hóa học vẫn là độc dược. Chu Minh Dũ cười nói, đội trưởng ta nhìn đến liễu thư ký tới, chúng ta mau đi đi. Công tiêu xã nghiêng đối diện chính là công xã Đại Viện, hắn thấy liễu hồng kỳ kẹp bao mới vừa đi đi vào. Bọn họ lập tức đi công xã cùng trong cửa tỏ vẻ muốn gặp thư ký. Trong cửa nói cho bọn họ thư ký ở mở họp làm cho bọn họ chờ. đợi ca biệt giờ rốt cuộc chờ đến liễu hồng kỳ họp xong, bất quá lại cũng không có thời gian nhiều lời, bởi vì hắn muốn đi huyện ủy mở họp. đơn giản hàn huyên hai câu chu minh rũ thuyết minh ý đổ đến liễu hồng kỳ nói ta an bài tương thư ký cho các ngươi giải quyết. hắn xoay người đối lâm thư nói người lãnh chu đội trưởng cùng hai vị chiến sĩ thi đua đi tìm tương phó thư ký, mặc kệ cái gì vấn đề chỉ cần là hợp lý yêu cầu cần phải giải quyết. dặn dò xong hắn liền dẫn người kỵ xe đạp đi trong huyện mở họp. Chu Minh rũ ba người đi phó thư ký văn phòng. Lúc này chính phủ bộ môn không giống đời sau như vậy có nguy nga tráng lệ đại lâu, cũng là một cái đại việt, đều là một ít thanh gạch đỏ nhà ngói. Một cái trong văn phòng có vài chương bàn làm việc, trừ bỏ liễu hồng kỳ, những người khác đều là vài người cùng nhau làm công. Nhìn thấy Tương Ngọc Đình thời điểm, phát hiện hắn đang lo mi chói chặt một bộ không thắng này phiền bộ dáng. lâm thư qua đi chào hỏi tương ngọc đình vừa nghe chu đội trưởng cùng chiến sĩ thi đua lại đây lập tức đứng dậy thân thiết mà cùng bọn họ chào hỏi hàn huyên vài câu tương ngọc đình thỉnh bọn họ ngồi xuống lại muốn đích thân cho bọn hắn đổ nước chu thành trí vội nói tương thư ký bọn im không khát tới tìm các ngươi là có quan trọng sự tình tương ngọc đình nói nói xem chu thành trí chí sợ chính mình nói không rõ Minh rũ ngươi nói được rõ ràng người cấp tương thư ký nói nói Chu Minh Dũ liền đem đại gia lo lắng năm nay sẽ khô hạn tưởng kiến nghị đào lạch nước cùng mã vượng đập chứa nước liền lên đến lúc đó cũng hào các thôn xúc thủy sự nói một chút. Tương Ngọc Đình nghe vậy gật gật đầu nói đây là cái tốt kiến nghị Liễu thư ký cũng cùng ta đang thương lượng đâu chỉ là năm trước mới vừa đại luyện sắt thép xã viên nhóm đều mệt thật sự không biết hoãn quá mức tới không có. Này bất quá là một cái che dấu cách nói thực tế là bởi vì đại luyện sắt thép dẫn tới năm trước toàn huyện lương thực giảm đi sản, rất nhiều địa phương thu lương thu một nửa đều không có. Kết quả năm trước bởi vì lương thực phóng vệ tinh, mẫu sản mấy ngàn cân, dẫn tới thu lương trưng mua nhiệm vụ phiên bội, rất nhiều đội sản xuất giao không đồng đều thuế lương cùng mua lương. Mà những cái đó đại đội cũng đều từng người có biện pháp, hoặc là tựa như mặc ra câu như vậy, báo tay, một nửa thuế lương giao không thượng mua lương nhiệm vụ một cái không giao, hoặc là tựa như lữ kỳ hữu như vậy, vì tranh đương tiên tiến đem xã viên đồ ăn đương thuế lương toàn giao đi lên, kết quả dẫn tới xã viên nhóm chịu đói nghiêm trọng. Năm trước mùa đông thời điểm, lấy bác Hoa Thôn cùng giả ra câu chờ mấy cái đại đội cầm đầu đều cùng công xã khóc than nói không có đồ ăn nhà ăn làm không đi xuống, xã viên nhóm đã bắt đầu chịu đói, thỉnh cầu công xã nghĩ cách cứu tế. Lúc ấy Liễu Hồng Kỳ yêu cầu bọn họ tận lực chính mình khắc phục khó khăn, bởi vì quốc gia nhiệm vụ thực trọng hơn nữa xuất khẩu công mua lương đều giao đi lên đều một cái củ cải một cái hồ an bài cũng không có bán lại lương xuống dưới. kết quả những cái đó đội thật vất vả chịu đựng ngày đông giá rét mùa xuân lại tới nhưng lúc này cũng đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm vài cái đại đội nói nhà ăn đã khai không được hòa hiện tại huyện ủy chính vì chuyện này nhi triệu khai toàn huyện hội nghị khẩn cấp đâu nếu là tu sông chỉ sợ sẽ ảnh hưởng cày bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân chu minh dũ nói tương thư ký cày bừa vụ xuân thời gian thực dư giả đến loại đất vụ xuân còn có gần một tháng rưỡi thời gian cày ruộng nửa tháng liền không sai biệt lắm huống hồ cũng không cần mọi người đi cây ruộng nhàn rỗi người liền có thể thu lạch nước bọn họ lạch nước cùng mã vượng đập chứa nước lạch nước tự nhiên không giống nhau này chỉ là một cái thông đạo có thể dẫn thủy lại đây có thể so thu đập chứa nước nhưng nhẹ nhàng quá nhiều cũng không so trồng trọt mệt phụ nữ nhóm cũng có thể đảm nhiệm Tương Ngọc Đình lược hơi trầm ngâm, này tiểu tử là không biết tình huống, rất nhiều đội sản xuất ra suốt năm trước mùa đông cố ý vô tình mà đói chết hơn phân nửa bị điền vào xã viên bụng tồn tại cũng là hữu khí vô lực, không ít xã viên nhóm cũng đói đến không thể động đẩy nơi nào còn có sức lực đi tu lạch nước. Đương nhiên, loại tình huống này không thể nói ra cũng không dám nói, bởi vì chủ nghĩa cộng sản là thiên đường, công xã nhân dân là nhịp cầu, muốn nói xã viên ăn không đủ no mặc không đủ ấm, này không phải bôi nhọ công xã nhân dân sao. Tuy rằng hắn rõ ràng không ít đại đội thực tế tình huống, nhưng đánh chết hắn cũng không dám nói. Hắn tìm cái lấy cớ, Minh Dũ, các người đề nghị là tốt cái này, chờ liễu thư ký trở về, chúng ta lại mở họp thảo luận. chu Minh Dũ cũng không trông cậy và bọn họ lập tức đáp ứng, dù sao mặc kệ khác đại đội đào không đào tiên phong đại đội là nhất định phải đào trước đem phía nam đại mương đào ra, có cái này xúc thủy là có thể đủ giải quyết lửa xém lông mày. Hắn lại làm chu thành chí đem máy móc xin chứng lấy ra tới. tường thư ký bọn yêm đội thường xin sử dụng máy kéo cày ruộng ha ha chu minh dũ đồng chí các ngươi nguyện vọng là tốt liễu thư ký cùng ta cũng hy vọng chúng ta có thể có máy kéo cày ruộng đâu tương ngọc đình nguyên bản chói chặt mày lúc này đều cười đến giãn ra khai mặc như cùng chu minh dũ nhìn nhau liếc mắt một cái nani cái gì không có máy kéo cày ruộng kia trả lại cho chúng ta phát cái gì máy móc sử dụng chứng lừa dối chúng ta đâu Tương Ngọc Đình nói cho bọn họ huyện Cao Tiến trước mắt mới thôi không có một chiếc nông dùng máy kéo, đến nỗi Cao Thư Ký nói chuyện này như sao Tương Ngọc Đình trong lòng tưởng chính là Cao Thư Ký cho bọn hắn hứa cái không khẩu hứa hẹn, đến nỗi khi nào thực hiện kia cũng khó nói. Chu Minh Dũ lại không tin to như vậy huyện Cao Tiến, sao có thể không có một chiếc máy kéo đâu. Tương Ngọc Đình nghiêm túc nói thật sự không có. Mặc như Hiếu Kỳ nói Tương Thư Ký kia bọn im có thể hay không hỏi một chút trong huyện có cái gì máy móc là bọn im có thể mượn. Tương Ngọc Đình cười nói, máy cán bông, ma mặt cơ, động cơ dầu ma rút máy phát điện Nga, đúng rồi có một đám song luôn song hoa lê có lẽ các ngươi có thể sử dụng đâu. Chu Minh Dũ cùng mặc như đối cái này không quen thuộc Chu thành chí lại môn thanh, hắn lập tức nói tương thư ký, người nhưng không hảo lừa dối bọn yêm. Cặp kia luôn lưỡi cầy có thể kịp thời giới, sẽ không đi sẽ không chạy, một con trâu kéo không nhúc nhích, hai đầu miu tịnh đánh nhau, cầy ruộng tám chín thấp thâm ra xúc liền kéo không nhúc nhích đâu. Ngoạn ý nhi này năm 55 thời điểm cũng ở toàn huyện mở rộng quá, bởi vì là thiết lại bổn lại trọng, cho nên không được ưa thích. Song luân song hoa lê có hai đại bánh xe, một cái tiểu bánh xe, tả hữu một chiếc một sau hai cái hoa lê, sức lực không đủ người căn bản đỡ không được. Mà bởi vì quá nặng, xuống đất về sau, một con trâu kéo không nhúc nhích, cần thiết hai đầu thậm chí muốn tam đầu mới có thể kéo đến động. Cần phải tam đầu ra xúc kia còn không bằng kéo ba cái đơn lưỡi cày đâu. Này cái gọi là nửa máy móc xong luân xong hoa lê có thể giải phóng một cái lao động, nhưng đội sản xuất khác thực thiếu chính là lao động không thiếu tam đầu như một người cây ruộng nói, bọn họ tình nguyện ba người một con trâu tới cây ruộng đâu. Cho nên, này nửa máy móc lưỡi cây không có mở rộng khai, các đội sản xuất hoặc là lui hàng hoặc là ném ở xó sỉnh gì sắt còn có chút đội sản xuất năm trước đại luyện sắt thép trực tiếp cầm đi giao thiết nhiệm vụ luyện thành một đống cục sắt. Liền lúc này công xã kho hàng còn có vài chiếc đâu. lúc trước chu thành trí anh minh thực hắn đi nhìn thoáng qua sẽ không chịu muốn còn vì thế cùng trương căn phát xào một trận nói trừ phi trương căn phát ra tiền nếu không hắn không mua kia chết trầm đồ vật lấy cớ chính là mua trở về đội sản xuất không ai sai sự được chu minh dũ lại rất cảm thấy hứng thú nếu nếu không đến máy kéo kia miễn phí kéo hai chiếc cái này lưỡi cày trở về cũng hảo a nhìn xem có thể hay không cải trang một chút hoặc là đem kia hai cái đại thiết lê hủy đi tới đừng dùng cũng hảo a dù sao bạch cấp Tương Ngọc Đình nghe hắn cảm thấy hứng thú, cười nói, "Đi, lãnh các ngươi đi xem." Bọn họ đi theo Tương Ngọc Đình đi kho hàng, xem nơi đó quả nhiên dừng lại 5, 6 chiếc song luân song hoa lê đâu cũng không phải là cái tiểu gia hỏa, 5, 6 chiếc vẫn là thực chiếm địa phương. Chu Minh dụ qua đi nhìn xem, kia thiết lê chất lượng thiệt tình không tồi, trừ bỏ quá nặng thật đúng là thứ tốt. Hắn liền cấp Chu Thành Chí đưa mắt ra hiệu, muốn cho đội trưởng muốn hai chiếc trở về thử xem. Chu Thành Trí tuy rằng không biết hắn sao tưởng, bất quá bọn họ mấy cái lão nhân đều xem trọng hắn cùng mặt như cảm thấy hắn khẳng định có biện pháp gì, liền ra mặt rời cùng Tương Ngọc Đình nói, Tương Thư Ký, nếu không bọn im liền kéo hai chiếc trở về thử xem. Vừa rồi còn nói nhân ra lừa dối hắn đâu, lúc này lại muốn, Chu Thành Trí cảm thấy chính mình cái mặt già này bị chính mình đánh thật là bạch bạch. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, 182 Đại Bản Lĩnh. Tương Ngọc Đình lại là cái hào tính tình, cười nói: "Chu đội trưởng nếu là các ngươi có thể đầy đủ phát huy này xong luân xong hoa lê tác dụng, kia thật đúng là rất tốt sự đâu." Trung Ương hạ lệnh mở rộng nửa máy móc xong luân xong hoa lê các nơi đều có tương đối lớn nhiệm vụ, bất quá cuối cùng vẫn là một hồi lãng phí, Tương Ngọc Đình cũng thực bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy nếu có động lực này lưỡi cày vẫn là thực dùng tốt, chỉ tiếc thiệt đại đa số đội sản xuất không có như vậy bao lớn ra xúc dùng, cho nên này nửa máy móc đồ vật ngược lại thành chói buộc bị người ghét bỏ. ở Chu Minh Dũ cùng Chu Thành Trí cáo từ thời điểm Tương Ngọc Đình còn quan tâm hỏi vài câu tiên phong đại đội sự tình nhà ăn cũng khỏe đi không có gì vấn đề đi Chu Thành Chí không biết hắn có ý thứ gì tự nhiên nói tốt hảo hết thảy đều hảo Tương Ngọc Đình cười nói các ngươi đại đội cũng kỳ quái đã có toàn huyện đệ nhất đội sản xuất cũng có toàn huyện đếm ngược thật nên hào hào nghiên cứu một chút Chu Minh Dũ trong lòng nhảy dựng Chu Thành Chí cũng là khẩn trương thật sự. Tương Ngọc Đình rồi lại không nói nhiều cười làm cho bọn họ chạy nhanh trở về làm nông nghiệp sinh sản. chu Minh dũ mấy cái đem này hai chiếc song luân song hoa lê kéo về thôn thời điểm, vừa lúc bị Trần Phúc Hải nhìn đến, hắn là biết chu thành chí đi công xã xin máy móc chuyện này cho nên vẫn luôn nhìn nam giao lộ, nếu là nhìn đến trong truyền thuyết cày ruộng máy kéo vào cửa liền chết sống quấn lên đi. Kết quả hắn liền nhìn đến bọn họ kéo hai chiếc ngoạn ý nhi này trở về. Trần Phúc Hải nhịn không được cười ha ha. Ta nói Chu đội trưởng, ngươi đây là làm gì đâu? Ngươi hiếm lạ ngoạn ý nhi này ngươi sớm nói a, bọn yểm đội ném thổ lò cao vài chiếc đâu. Chu Thành Chí liếc mắt nhìn hắn cũng không có tiếp lời, vội vàng xe lừa xuống ruộng. Cái này làm cho Trần Phúc Hải thực không thú vị, có một loại chính mình quá suần không lĩnh ngộ nhân gia, cao thâm kế hoạch cảm giác, nhân gia đội hay là gì a, toàn huyện công điểm giá trị đệ nhất a, mọi người đều một mao hai mao thời điểm nhân gia một khối lẻ 9 phân a. Có lẽ bọn họ thật sự có thể hào hảo lợi dụng này vụng về thiết lê đâu. Chu Thành Chí cùng Chu Minh Dũ trực tiếp đem lưỡi cày kéo đến trong đất đi, lúc này trong đất vội vàng cày bừa vụ xuân đâu, sở hữu gia xúc mặc kệ là con la, ngưu, lừa đều phải ra trận. Trong đội gia xúc đều là lúc trước hợp tác xã thời điểm từ xã viên gia tập trung lên, nguyên bản tổng cộng có hơn 30 đầu, đáng tiếc trong đội dưỡng không được nhiều như vậy, Chu Thành Chí liền mở họp thương lượng, lưu lại nhất cường trắng 12 đầu, mặt khác hơn 20 đầu đều bán đi. Đương nhiên, lúc này cũng không tư nhân dám mua, mà đội sản xuất chính mình đều có cũng sẽ không mua người khác cuối cùng chỉ có thể bán cho công tiêu xã đồ Tề Tổ. Mà mặt khác rất nhiều đội sản xuất không có bán, ngay từ đầu tất cả đều dưỡng, sau lại liền càng ngày càng gầy, hoặc là sinh bệnh cuối cùng tử thương hơn phân nửa tất cả đều làm xã viên nhóm ăn luôn. Hiện tại đội một còn có 9 đầu gia súc đội ba đội bốn hợp nhau tới có 10 đầu. Đội 2-12 đầu ra xúc muốn cày ruộng đều khẩn trương cố hết sức càng đừng nói mặt khác đội cơ bản cũng đều muốn các nam nhân hỗ trợ. Một con trâu xứng cái ở phía trước kéo thuyền nam nhân, một cái đỡ mộc lê, như vậy bận việc một ngày, nhiều nhất có thể cày ruộng tam mẫu. Giống loại này năm trước mùa thu không có thâm canh qua mùa đông thiên lại bị đông lạnh đến vững chắc cũng liền cày hai mẫu, có chút nhược điểm ra xúc một mẫu nhiều. Dựa theo lý luận nói cái này xong luân xong hoa lê có thể cầy ruộng 6 mẫu, nhưng nó ít nhất muốn hai đầu miêu tới kéo lê thậm chí muốn tam đầu. Vấn đề lớn nhất là hoa lê quá nặng ra sốc nhóm sự lực không đều có một chút phối hợp không tốt, trong đó một đầu gia sốc liền phụ trọng quá lớn, mặt khác một đầu hoặc là lười biếng hoặc là chơi xấu trực tiếp hướng trên mặt đất một bò không chịu đi. Cho nên nếu muốn nhẹ nhàng tự nhiên, thậm chí muốn tam đầu gia súc kia lại không bằng một đầu kéo một khối mộc lê, tam đầu gia súc xuống dưới một ngày cũng có 6-7 mẫu đất cày xong Đội 2 bởi vì mà loại hảo, gia súc so mặt khác đội dưỡng cũng hảo, mỗi người mỡ phi thể trắng, muốn nói kéo này thiết lê cũng không phải kéo không nhúc nhích. Bọn họ nghiên cứu đem này cồng cành lưỡi cây tròng lên, dùng hai thất nhất cường trắng đại nghiêu kéo lê, mở đầu 10 tới phút nhưng thật ra thực hảo. xôn sao mà vừa lật chính là hai luống, lại mau lại hào. Thực hỏi mau để nối gót tới, vấn đề lớn nhất vẫn là gia súc nhóm không phối hợp kia đầu hắc nưu sức lực đại, chịu lực cũng phá lệ trọng, nó ngại mệt sẽ không chịu xuất lực. Đại hắc, ha, Trần Tứ Hỉ giúp đỡ đuổi gia súc làm đại hắc đi nhanh một chút không cần lời biếng. Kết quả đại hắc xung đùi đắc ý đánh mũi phun, thân mình lắc lắc chính là không chịu đi mau. Mặt sau đỡ Thiết Lê Chu bồi công cầm lấy roi liền chiều nó một chút. Ha. Kết quả đại hát chẳng những không đi, ngược lại trước chân một quỳ, bỏ xuống dưới. Trần Tứ Hỷ, người cấp lão tử mất mặt Nga. Hắn chăm sóc gia súc thực tỉ mỉ, đem chúng nó dưỡng đến mỡ phi thể trắng, nhưng hắn sẽ không huấn luyện. Huấn luyện gia súc không phải một cái đơn giản nghề nghiệp, không có điểm bản lĩnh thật đúng là không được giống nhau đều phải từ nhỏ con bê thời điểm bắt đầu huấn luyện. Gia súc lớn về sau nếu chỉ dựa vào cậy mạnh đánh cũng chỉ có thể làm gia súc co rúm cũng không sẽ làm chúng nó liều mạng suất lực làm việc thậm chí còn khả năng đánh đến táo bạo càng không hảo khống chế. Chu thành chí làm người lại kéo một đám con la tới thử xem kết quả gia súc nhiều càng không ra lực còn không bằng một đầu kéo một cái mộc lưỡi cày đâu. Cuối cùng Chu Minh Dũ nói, đội trưởng chúng ta đến tìm chuyên nghiệp nhân sĩ hảo hảo huấn luyện một chút này đó gia súc. Chu Thành Chí, chúng ta gia xúc huấn luyện đến đủ tốt, ngươi nhìn xem mặt khác đội sản xuất hai đầu không đỉnh chúng ta một đầu. Chu Minh Dũ cười nói, nhưng chúng nó làm việc nhi không phối hợp a Chu Thành Chí xem hắn, người có cái gì hảo biện pháp? Chu Minh Dũ, ni Nhi phụ thân đối huấn luyện gia xúc thực lành nghề, nghe nói hắn khi còn nhỏ chính là cùng đứa ở cùng nhau hầu hạ gia xúc làm việc mới bị định thành trung nông, nếu không ít nhất là cái phú nông. Chu Thành Chí vừa nghe thực tâm động. nếu là đi thỉnh hắn tới, không biết được chưa? Chu Minh Dũ cười nói: Đại gia ngươi tự thân xuất mã còn có không thành? Tường thư ký đều cho ngươi mặt mũi đâu? Chu Thành Chí ha hà hai tiếng. Ta đi thương lượng một chút. Hắn tìm mấy cái lão nhân tính toán bữa cơm trưa sau hắn ngay tại chỗ đi mặc ra câu. Hắn trực tiếp liền đi tìm thôi phát bình, bởi vì Chu Minh Dũ nói cho hắn thôi tông đức cái kia lão hồ đồ chuyện gì nhi cũng quản không được trực tiếp tìm đại đội trưởng là được. Mặc ra câu người vẫn như cũ ở đảo Mương, nói một bên đảo nước buồn còn có thể gia tăng mương máng, một công đôi việc cũng không bắt đầu cầy bừa vụ xuân. Chu Minh Dũ tìm được Thôi Phát Bình, Thôi Phát Bình còn tưởng Hàn Huyên lần la làm quen, lấy lấy kinh nghiệm, nhưng là Chu thành chí nhưng không có thời gian vô nghĩa, hắn vội vã đâu, đi thẳng vào vấn đề thuyết Minh Ý đồ đến. Thôi Phát Bình lược một do dự liền đồng ý cũng không đi tìm Thôi Phát Trung xin. Thực mau Thôi Phát Bình làm người đem Mạc Thục Kiệt tìm tới, giới thiệu một chút Chu Thành Chí, sau đó làm hắn đi theo đi giúp đỡ. Chu Thành Chí nói, Mạc Lão Đệ chúng ta đội sản xuất không cho ngươi bạch bận việc mấy ngày nay công điểm tiền bọn yêm đội cho ngươi bổ quản ăn quản được thêm vào cho ngươi một khối tiền. Thôi Phát Bình dựng lỗ tai nghe đâu, này đệ nhất đội sản xuất thật đúng là không phải thổi, nhìn này hào phóng kính nhi. Mạc Thục Kiệt đương nhiên đồng ý, hắn vội nói chu đội trưởng khách khí liền nói thân thích quan hệ cũng muốn hỗ trợ quản ăn quản được cấp quản công điểm cũng đã thực tốt không cần thêm vào đưa tiền. chu thành chí cũng bất hòa hắn ngoan cố, đi trước hỗ trợ rồi nói sau, nếu là huấn luyện không tốt kia tự nhiên không trả tiền. Mười dặm nhiều mạc đi nhanh về nhanh nhưng thật ra cũng không chậm trễ nhiều ít công phu. Hai người trực tiếp đến trong đất đội hai liên can người đều tò mò mà nhìn Mạc Thục Kiệt. Mạc thuộc kiệt tính tình ôn hòa, liền tính trải qua quá mưa mưa gió gió rất nhiều trắc trở, lúc này trên người vẫn như cũ không có gì oán khí cùng lệ khí, vẫn là như vậy thân thiết. Chính là một khuôn mặt bị hủy, làm người cảm thấy thực đáng tiếc. Đây là chiến sĩ thi đua cha a như thế nào như vậy a nghe nói mặt là ai đấu thời điểm bị hoa lạn, tấm tắc mặc ra câu người thật đúng là hư, như vậy xem chúng ta đại đội thư ký còn không có như vậy hư đâu. Chu Minh dũ cùng Chu Thành Liêm mấy cái đi cùng Mạc Thục Kiệt chào hỏi. Mạc Thục Kiệt không thiếu được đối mọi người lại một lần nói lời cảm tạ cảm tạ bọn họ hỗ trợ. Chu Thành Chí nói, "Lão đệ ngươi không cần cảm tạ bọn họ, tạ ngươi khuê nữ cùng con rể là được, nếu không phải hai người bọn họ có tiền đồ ta cũng sẽ không hạ lệnh làm người đi." Mọi người, đội trưởng thật đúng là ngay thẳng, Tịnh nói đại lời nói thật. Thật đúng là như vậy, nếu là người khác nhà mẹ đẻ có việc muốn tới tìm người hỗ trợ, kia Chu Thành Trí nhưng không dễ nói chuyện như vậy. Mạc Thục Kiệt vẫn là tìm được Chu thành nhân hảo hảo nói cảm ơn Hàn Huyên vài câu, sau đó đi xem Đại Hắc. Trần Tứ Hỉ nhìn Mạc Thục Kiệt suy nghĩ trước kia là cái địa chủ gia thiếu gia, lúc này bị đấu đến gió thổi liền đảo, hắn có thể huấn luyện gia súc. Làm gia súc dậy hắn làm người còn kém không nhiều lắm đâu. Trần Tứ Hỉ là không phục lão tử nhưng thật ra muốn nhìn một cái ngươi có phải hay không có thể đem này ngoan cố nghiêu huấn hảo. ở chu thành trí đi rồi kia đầu hắc nghiêu liền bắt đầu la lối khóc lóc sỏ lá chẳng những không kéo kia cồng cành thiết lê liền mộc lê cũng không chịu chu bồi công vì giáo huấn nó liền liên tiếp chiều nó hai roi kết quả đệ tam roi không chiều thượng nó quay người lại vén lên cái đuôi phản chiều một roi như cái đuôi bước ra thượng kia cũng là rất đau chu bồi công lúc ấy liền phát hỏa hắn chính là giết qua heo nơi nào chịu có hại Muốn hung ác lên cũng là đầy người lệ khí, một hai phải đem đại hắc buộc lên tàn nhẫn chiều một đốn không thể. Hắn dẫn theo roi muốn đi túm nghiêu dây cưng, dây cương hợp với khoen mũi, chỉ cần túm chặt khoen mũi nghiêu liền không có cách. Kết quả đại hắc đầu vung liền đem dây cưng từ Trần Tứ Hỷ trong tay tránh ra tới, cúi đầu liền đi phía trước hướng, chờ Chu bồi công tránh thoát đi thời điểm nó thân mình uốn éo, liền cho Chu bồi công một chân. Đây là muốn tạo phản. Trần Tứ Hỷ, người dưỡng hảo gia súc còn dám giết người cần thiết giết nó. Chu bồi công cũng bị kích phát ra hung tàn lệ khí, muốn cùng đại hắc khoa tay múa chân cái thắng thua. Cuối cùng vẫn là chu thành nhân cùng chu thành nghĩa mấy cái lão nhân lại đây ngăn lại hắn, làm hắn không cần cùng gia xúc chí khí, rốt cuộc gia xúc chính là trong đội tài sản, một đầu gia xúc lão nhiều tiền đâu, ngươi chu bồi công bồi khởi đâu. Không khách khí nói chết vài người không có việc gì, chết một con trâu kia chính là đại sự. Bởi vì huyện ủy có quy định sát nghiu giả coi cùng phản cách mạng. Đã từng có đại đội nghiêu đã chết nghe nói là nuôi nấng không tốt hại chết người nọ đã bị sò mũi hoàn cấp nghiêu mặc áo tang kêu nghiêu trang nghiêu tổ tông, còn có sát ra xúc bị hình phạt. Trần Tứ Hỷ lại đi sọt lấy bã đậu hống đại hắc đi mà biên ngốc, hắn tưởng không rõ vì cái gì vẫn luôn rất thành thật đại hắc như thế nào như vậy táo bảo Hắn cảm thấy hằng ngày đại hắc là nghịch ngợm một ít tỷ như luôn muốn bò khác nghiêu có đôi khi nghịch ngợm lên liền châu đực lừa đều không buông tha. Nhưng nó thật rất ngoan, làm việc không trộm lười ăn cái gì không ăn mảnh, một cái nghiêu tảo ăn cái gì, nó còn sẽ đem mềm mại bắp lá cây đầy cho bị nó bỏ quá mẫu nghiêu ăn, chính mình ăn bắp sơm. Ít nhất hắn tới gần thời điểm, đại hắc cũng không phát giận không phải, hắn cho nó dùng cái trồi cao ngứa thời điểm nó miễn bàn nhiều thoải mái còn sẽ cùng hắn mơ u, mơ u đâu. Lúc này mà thụ kiệt lại đây, Trần Tứ Hì còn sợ hắn có cái gì phi thường thủ đoạn đối phó ra xúc đâu. Đại hắc trên mặt đất vừa ăn xong bã đậu về sau, đầu cùng mà tìm mới vừa có ngọn cỏ xanh ăn, chờ Mạc Thụ Kiệt tiến vào nó thế lực phạm vi, nó đại nghiêu chừng mắt liền đem hắn khóa trụ. Mạc Thụ Kiệt cười hơi hơi mà hướng tới nó giơ ra bàn tay, đẩy ngang đi ra ngoài, đem bàn tay hướng tới nó gương mặt tới gần. Trần Tứ Hỷ ở nơi xa nhìn chằm chằm Mạc Thụ Kiệt muốn như thế nào huấn luyện này hắc nghiêu trong lòng thậm chí thường tốt nhất không cần nghe hắn, này nghiêu chính là có tính bướng bỉnh cũng không phải là như vậy hảo huấn luyện. bất quá ông trời giống như không có nghe thấy hắn cầu nguyện trơ mắt mà nhìn mặc thụ kiệt duỗi tay sờ sờ đại hắc gương mặt gãi gãi cười nói này nghiêu dưỡng đến hảo chắc địch ra quang bọt nước hắn thuận thế liền ở nghiêu trên lưng sờ soạng vài cái lại vỗ vỗ nghiêu sống lưng lại trở về cao cào đại hắc khổ trần tứ hì nhìn đại hắc nhẹ nhàng mà hoàng đầu đại nghiêu mắt đều hơi hơi nheo lại tới một bộ thực hưởng thụ bộ dáng trong lòng rất là bất bình chẳng lẽ lão từ ngày thường không hầu hạ hảo ngươi không phải cũng cào bối sao Nghiêu trên người đều có con giận, hơn nữa cũng không thể cả ngày tắm rửa khó tránh khỏi sẽ ngứa chân tứ hịt tự giác hầu hạ đến khá tốt. Nhưng hiện tại kia đại hắc ở mạc thụ kiệt trước mặt một bộ hưởng thụ bộ dáng là sao hồi sự. Hắn nhìn mạc thụ kiệt còn cùng đại hắc lầm nhầm lầm nhầm, một người một nghiêu không biết nói cái gì, sau đó mạc thụ kiệt cũng không khiên nghiêu, đem nghiêu dây cương trực tiếp búi lên đáp ở đại hắc sừng châu thượng còn vỗ vỗ sừng châu tán một tiếng hảo giác. là hào giác nếu là làm nó chống lại bảo quản mổ bụng Trần Tứ Hỉ nghĩ như thế. Mạc thuộc Kiệt lãnh đại hắc đi nhận kia chiếc thiết gia hỏa, hắn nâng nâng bắt tay thế nhưng không nâng lên tới, không cấm nói thật là cái đại gia hỏa. Hắn đối Chu Thành Chí nói, "Chu đội trưởng, tìm cái sức lực đại tới a." Chu Thành Chí liền ý bảo Chu Minh Nguyên qua đi đỡ thiết lê. Mạc thuộc Kiệt nắm đại hắc phải cho hắn bộ mưu khóa đầu, đại hắc còn có điểm kháng cự, bất quá nhưng thật ra cũng không đào tẩu, biệt biệt nữu nữ mà tròng lên. Mạc Thục Kiệt ở phía trước dẫn đường, Mưu Chu Minh Nguyên ở phía sau đỡ Thiết Lê. Mạc Thục Kiệt bàn tay ở Đại Hắc trên sống lưng chụp một chút hao, Đại Hắc liền nhấc chân đi lên, nó vừa động bên cạnh Hoàng Nghiêu bọn đầu cơ cũng đi theo đi. Đi rồi không đến 10 phút, không đợi Đại Hắc bực bội Mạc Thục Kiệt khiến cho dừng lại, đem Nghiêu khóa đầu dỡ xuống tới, sau đó nắm Nghiêu đi đi bộ. Trần Tứ Hỉ liền theo ở phía sau theo dõi, kết quả liền nghe thấy Mạc Thục Kiệt cùng Nghiêu lầm nhầm lầm nhầm cũng không biết nói gì. này địa chủ gia đàn ông chính là có ý thức còn cùng gia súc nói chuyện liệt nó nghe hiểu được ta quản nó kêu cha lạc chu thành chí chắp tay sau lưng đi tới học điểm đại hắc nếu là huấn luyện hảo đỉnh hai đầu mưu sử đại hắc ăn đến nhiều thân thể khỏe mạnh so khác gia súc sức lực đều đại ngày thường kéo trong đội mà bài xe mộc lê cũng chưa phát huy ra nó bản lĩnh tới Một buổi trưa Mạc Thụ Kiệt làm đại hắc kéo bốn lần thiết lê, lần đầu tiên 10 phút, lần thứ hai 15 phân, lần thứ ba 20 phân, lần thứ tư nửa giờ. Cuối cùng một lần đại hắc đã kéo đến rất trôi chảy, thậm chí không cần người kêu khẩu lệnh liền biết đi như thế nào. Chu Thành Chí đám người cao hứng đến liên thanh khen, Mạc lão đệ huấn luyện đến hảo, đại hắc lực đạo đủ, kéo này thiết lê thật hăng hái đâu. Hai đầu nghiêu nếu có thể một ngày cày ruộng 6 mẫu kia có thể so mặt khác ra xúc mau đến nhiều. mau tan tầm thời điểm mặc như cùng chu minh dũ lại đây tìm mạc thục kiệt làm hắn cơm chiều sau ra đi trụ mạc thục kiệt không chịu nhân gia đội thượng mời ta tới huấn luyện gia súc đâu ta sao có thể đi khuê nữ gia hưởng phúc không cần các ngươi nhọc lòng buổi tối ta liền ở gia súc lều trụ một đêm chính hào hào hào huấn luyện huấn luyện này đầu đại hắc nghiêu bên kia chu thành chí nghe thấy vội nói gia súc lều như thế nào có thể ở lại người đâu lão đệ ngươi nhưng ngàn vạn đừng bẩn thiểu bọn yêm Vợ chồng son cũng muốn cho ngươi đi thân cận một chút ngươi vẫn là đi thôi. Mạc thuộc kiệt tuy rằng ôn hòa tính tình nhìn mềm nhưng một khi quyết định lại không nghe người ta nói, một hai phải cùng gia súc cùng nhau, nói như vậy mới có thể huấn luyện gia súc. Mạc như cũng không có biện pháp, làm đội trưởng cũng không cần để ý, phòng trừng là huấn luyện gia súc yêu cầu. Chu Thành Trí trong lòng thực băn khoăn, đối mạc như nói, ni nhi, đi nhà ăn nói một tiếng, cấp lão đệ xào hai trứng gà, buổi tối ta muốn thỉnh hắn uống hai chung. mạc thục kiệt lại chết sống không cho ngàn vạn đừng làm đặc thù nhà ăn cơm đã cực hào chu thành trí cũng không có biện pháp chỉ phải giờ khóc giờ cười lão đệ ngươi cũng thật ngoan cố a mọi người đều cười rộ lên chu thành nhân đối chu thành nghĩa nói thầm nói còn nói nhân gia ngoan cố đâu tan tầm về sau mạc thục kiệt trước cùng chu thành nhân cùng đi cùng trương thúy hoa chào hỏi một cái nhận nhận thân nhưng đến cảm tạ các ngươi bọn im ra lúc này nhà ở không ra phong nóc nhà không mưa rột Trương Thúy Hoa cười nói, Đại huynh đệ ngươi quá khách khí, chúng ta là thông gia cho nhau giúp đỡ là hẳn là. Nàng nói đánh cơm ra đi cùng nhau ăn, Chu Thành Nhân lại nói các lão ra muốn đi đội trưởng ra, bởi vì Mạc Thục Kiệt là đội trưởng mời đến huấn luyện gia súc cũng không phải là tới thăm người thân. Trường Thúy Hoa, được rồi, ta cũng không cùng các ngươi đoạt người, Đại huynh đệ ngươi đi đi, đừng thẹn thùng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đều là người một nhà. Mạc Thục Kiệt liên tục xưng lạc, sau đó đi theo chu thành nhân đi đội trưởng ra, không thiếu được còn phải nhận thức một vòng lão nhân cùng người trẻ tuổi. Mạc ứng dập bắt đầu nghe nói chính mình cha tới còn tưởng rằng muốn kêu nhà hắn đi đâu, lại nghe nói là tới huấn luyện gia xúc mới đem tâm gác trong bụng. Hắn đi theo Mạc Thục Kiệt hội báo một chút chủ yếu biểu hiện một chút chính mình ở tỷ tỷ gia lại ngoan lại hiểu chuyện, làm đại gia cùng hắn cha khen khen hắn. Người khác còn không hiểu biết chu thành nhân cùng chu thành chí là gặp qua. Không thiếu được một đốn khen mà ứng dập. Mạc Thụ Kiệt yên tâm, Mạc ứng dập khai tâm, lại vui sướng hài lòng mà ra đi chơi. Sau khi ăn xong Mạc Thụ Kiệt đi chu thành nhân ra ngồi trong chốc lát cùng Trương Thúy Hoa kéo kéo việc nhà, sau đó rốt cuộc không đi Mạc như ra ngủ, một hai phải ngủ ra sốc lều. Hắn trở về thời điểm Trần Tứ Hì còn tự cấp ra sốc thêm thảo. Mạc Thụ Kiệt đối với Trần Tứ Hì thẳng khen, Trần Đại ca đem ra sốc chiếu cố đến thật tốt, ra sốc lều dọn dẹp đến sạch sẽ, ra sốc nhóm đều vui mừng đâu. Trần Tứ Hỷ trong lòng ám sảng, ngoài miệng lại nói, Mặc lão đệ thật nói giỡn, này ra súc vui mừng chúng ta cũng không biết chúng nó cũng sẽ không cảm tạ. Mạc thuộc kiệt cười nói, cũng không phải là có chuyện như vậy đâu, người này đó ra súc nếu là mí mắt nhấp nháy nhấp nháy, đôi mắt trong trèo lượng, miệng không ngừng mà nhấm nuốt, đây là có tinh thần đầu, vui mừng đâu. Nếu là kia ra xúc mí mắt gục xuống giống không mở ra được ánh mắt vô lực miệng nửa ngày động một chút, đây là chịu tội đâu. Trần Tứ Hỷ ta cưng nhiên tin. Mạc Thục Kiệt hỏi Trần Tứ Hỷ như thế nào uy gia xúc còn nhiệt tâm mà giao lưu một chút giáo Trần Tứ Hỷ thế nào có thể tiết kiệm lương thực còn làm ra xúc ăn đến lại no lại vui vẻ. Giá súc làm việc về sau, phải đợi nó nhấm nuốt mới có thể bắt đầu uy còn muốn như thế nào chăm sóc mới có thể làm ra xúc giải lao khôi phục mau, ngày hôm sau tinh thần phấn chấn mà tiếp tục làm việc nghi. không chỉ là ăn no cào ngứa còn có mặt khác một ít bí quyết cùng những việc cần chú ý đặc biệt là loa mã lừa này đó yêu cầu đinh móng ngựa cao chân da xúc càng muốn nhiều lưu ý mạc thụ kiệt đều không hề giữ lại mà nói cho trần tứ hỉ trần tứ hỉ nghe hắn nói đến có ý tứ một kích động chủ động yêu cầu cùng mạc thụ kiệt cùng nhau trụ ra xúc liều hảo cùng nhau giao lưu giao lưu Ngày hôm sau mà thuộc Kiệt lại cấp huấn luyện một ngày còn đem một đầu tính tình không sao tốt con la, một con ngựa con, một con trâu nghé cũng cùng nhau huấn luyện một chút. Ba ngày sau, Đại Hắc liền rất phối hợp mà kéo kia trầm trọng thiết lê, đương nhiên trong lúc cũng muốn thích hợp làm nó nghỉ ngơi một chút sau đó tiếp tục. Đồng thời mặt khác gia súc cũng huấn luyện xong. Thảo Bạc Nhi cùng miếu tướng quân nghe nói tiên phong đại đội thỉnh cái người tài ba tới huấn luyện gia súc bọn họ cũng tới thỉnh có nghiệp vụ yêu cầu hỗ trợ. vì thế chu thành trí đành phải kết thúc chính mình đội huấn luyện nghiệp vụ làm mạc thụ kiệt đi rồi trước khi đi thời điểm đem mấy ngày nay công điểm dựa theo mạc ra câu 6 đội công điểm giá trị tính ra tiền tới cấp hắn mặt khác một hai phải cấp một khối tiền mạc thụ kiệt tự nhiên không chịu muốn cuối cùng rốt cuộc không muốn chu thành trí liền nói chờ đánh lúa mạch đưa hắn mấy cân mặt ăn có đội sản xuất nghe nói đội hai đem kia cục sắt lộng lên dùng đều cũng tâm ngứa đáng tiếc bọn họ không có như vậy cường tráng ra xúc căn bản kéo không nhúc nhích. có thiết lề hỗ trợ, đội hai cày ruộng tốc độ cũng càng mau, nguyên bản một ngày có thể cày ruộng 18 đến 20 mẫu, hiện tại ít nhất 25 mẫu. Cày ruộng tốc độ mau đứng lên, Chu Thành Chí cũng có tâm thư thưởng khác. Hắn mấy ngày hôm trước liền mang theo Chu Minh Dũ ở chính mình đội đồng ruộng chung quanh khám tra, tìm kiếm trừ bỏ nam mương còn có chỗ nào thích hợp đào giếng. Cái này Chu Minh Dũ am hiểu, hắn làm bộ nói cao kỹ thuật viên đã dạy Đào giếng muốn suy tính mấy vấn đề, 1, 2, 3, 4, 5 mà liệt cấp chu thành chí nghe. Phía tây cùng phía nam có hà, chỉ cần thâm đào hoặc là kéo dài có thể, mà phía bắc cùng phía đông không có, liền yêu cầu động cân não. Bất quá chính mình ra ở phía đông đều là phì nhiêu ruộng tốt, tất cả đều là một loại nhị loại thổ, đào như vậy đại giếng nước lãng phí đồng ruộng tốt nhất ở không thể loại hoa màu hoang phế địa phương đào đại bình đường xúc thủy. Chu Minh Dũ cảm thấy Chu Gia Thôn cùng Thảo Bạc Nhi, Miếu tướng quân Tam thôn giao giới mà có một chỗ không tồi. Chúng ta ba cái thôn cùng nhau đào một cái đại bình đường. Vị trí này so ở chính mình hai đầu bờ ruộng đào an toàn đến nhiều. Địa phương đại, liền không cần đào đến quá sâu quá đầu, có thể đào thành một tảng lớn bọt nước từ. Kế hoạch hảo về sau, Chu Thành Chí liền chủ động đi tiếp xúc hai đại đội thư ký cùng đại đội trưởng. Năm nay tám long trị thủy, mọi người đều có chút hoảng hề hề, nhưng là rất nhiều người biết về biết lại không muốn làm cái gì, đơn giản chính là cùng người liêu lên thời điểm thập phần lo lắng mà nói một câu tám long trị thủy a năm nay sợ là không hảo đâu. Lúc sau nên làm gì làm gì, miếu tướng quân thôn cán bộ nhưng thật ra tưởng cùng chu gia thôn hợp tác bởi vì bọn họ thôn cùng chu gia thôn giống nhau thiếu thủy thảo bạc nhi lại không như vậy ham thích, bọn họ có một cái lũ lục đậu tử cảm thấy cũng đủ dùng. Đúng lúc này công xã hạ thông chi, phái người xuống dưới thăm dò địa hình tính toán tiến hành mã vượng đập chứa nước kế tiếp công trình tranh thủ mỗi cái thôn đều có lạch nước thông tiến vào. Lạch nước cũng có hai loại, hoặc là trực tiếp đào mương khơi thông, hoặc là liền dùng thổ bồi ra cao hơn mặt đất lạch nước mặc kệ nào một loại đều yêu cầu phối hợp địa phương địa thế. Công xã từ mỗi cái đội sản xuất trừ rớt 10 cái nam lao động hai thất gia xúc cấp một bộ phận đồ ăn cùng thức ăn chăn nuôi trợ cấp thấu thành ước chừng 2.000 nhiều người lạch nước công trình đội trước từ mã vượng đập chứa nước trực tiếp thu một cái hướng bắc thông lạch nước tu hảo về sau các thôn liền có thể gần đây hướng chính mình thôn dẫn thủy. Nếu là tu đến mau, năm nay mùa xuân liền có thể tưới lúa mạch. Tuyên truyền viên như thế kêu, bởi vì chỉ là một cái lạch nước cao 3 mét hoặc là thâm 2 mét khoan không đến 2 mét tu lên muốn dễ dàng một ít. Dư lại xã viên nhóm liền tiếp tục cày bừa vụ xuân, sau đó bản phân ủ phân chuẩn bị gieo trồng vào mùa xuân còn có thừa lực mà liền bắt đầu kế hoạch đào các thôn các đội sản xuất xúc giếng nước. Trường Căn Phát thấy công xã tổ chức tu sông, hắn vì tranh công lập tức liền triệu khai tiên phong đại đội cán bộ hội nghị yêu cầu đại đội còn thừa nhân viên cũng muốn đào hà đánh giếng, vì chống hạn tốt nhất chuẩn bị. Mặc như cùng chu Minh Dũ bị mời tham dự, đại gia tích cực phát biểu ý kiên A, nhìn xem ở nơi đó đào mương Hào. Trương Căn Phát quét Chu Thành Trí cùng Chu Minh Dũ, mặc như mấy cái liếc mắt một cái. Chu Minh Dũ vừa muốn nói đã bị Chu Thành Trí nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cánh tay, hắn liền không nói chuyện. Chu Thành Chí nói, đại đội trưởng, bọn yêm đội thương lượng hảo, muốn hiện tại Tây Hà bên kia khai đào, nơi đó địa thế cao tồn tùy thiếu chọn đi tưới lúa mạch phía dưới nước bùn đào ra ủ phân, vừa lúc tiếp tục thâm đào đánh giếng. Trương Căn Phát lập tức nhìn về phía mặt khác mấy cái đội trưởng, các ngươi cảm thấy đâu. Chu Minh Quý nhìn Chu Thành Chí liếc mắt một cái, không hé răng. Trần Phúc Hải hô, nghe đại đội thư ký Trương Căn Phát nói, ta cảm thấy đi, chúng ta vẫn là đến trước đào phía nam lạch ngòi tử đào thâm một ít. Nơi đó thấy được, vừa lúc ở đi hướng công xã lộ nam, lui tới người đều thấy được đó là hắn chiến tích. Nếu là đào ở tây hà nơi đó, đều là đồng ruộng tiểu đạo, người khác nhìn không thấy, chỉ có người một nhà lợi ích thực tế thôi. Chu Minh Dũ nói: Ta cảm thấy vẫn là Tây Hà nhai nơi đó hảo, nơi đó mà nhiều. Trương Căn Phát lập tức lấy Chu Minh Dũ ngày đó mở họp thời điểm nói đổ hắn. Chờ đào hảo Nam Mương, tồn đồ thủy chúng ta chậm rãi hướng phía bắc dẫn không phải hảo. Người trẻ tuổi không cần như vậy cứng nhắc. Chu Minh Dũ mặc như thứ này càng ngày càng xuẩn manh, đều làm người hận không đứng dậy. Vì thế đại đội thư ký đánh nhịp trước đào Nam Mương. Sẽ sau Chu Minh Dũ hỏi đội trưởng Chu Thành Chí vẻ mặt vô tội. Ta vốn dĩ liền tưởng đào Tây Hà nơi đó, Chu Minh quý đầu vai nhất trừ nhất trừ, nhỏ giọng nói, chúng ta thư ký có cái tật xấu đời này không đổi được, chỉ cần đội hai đội trưởng nói cái gì, hắn liền nhất định phải làm trái lại, đây là ăn cơm uống nước giống nhau thói quen. Miếu tướng quân cán bộ cũng điều động lao động đi trước tam thôn giao giới địa phương đào bọt nước tử, nơi này đào hảo, đến lúc đó có thể từ Chu ra thôn Tây Hà dẫn thủy. Mà Tây Hà Nhưng Dĩ Vãng Nam thông đến Chu Gia Thôn Nam Diện Mương, cái kia Mương chính là Tam Thôn đi thông lạch nước gần nhất chi lộ. Thảo Bạc Nhi tưởng tượng chính mình thôn không ở lạch nước tuyến lộ thượng, vẫn là muốn từ Chu Gia Thôn dẫn thủy, nhất phương tiện chính là Tam Thôn giao giới bình đường. Như vậy tưởng tượng bọn họ cũng phái người đi nơi đó đào cho phép Chu Gia Thôn trước chuyên tâm đảo Nam Mương không cần phái người tới nơi này, nhưng là chờ nơi này bình đường đào hảo về sau Tam Thôn xài chung. Ba cái thôn còn làm như có thật mà ký kết tam thôn hồ xài trung hợp đồng, làm công xã cán bộ cấp làm chứng kiến. Trường Căn Phát xong việc cùng trương Đức Phát cân nhắc ta như thế nào cảm thấy bị bọn họ hố đâu. Trường Đức Phát người liền không nên cho các ngươi ký tên, làm cho bọn họ chính mình hạt mân mê, chưa chừng đều mân mê không thành, không có ngươi ra mặt kia hai đại đội cán bộ mới sẽ không cho bọn hắn mặt mũi đâu. Trường Căn Phát thâm chấp nhận. Tiền phong đại đội an bài hào cây ruộng tham gia công xã tu lạch nước lúc sau liền an bài đào Nam Mương công trình. Bốn cái đội sản xuất đem Nam Mương lấy nam vị trí phân đoạn, một cái đội sản xuất một đoạn yêu cầu đem nơi này thâm đào 6 mễ có suối nguồn tốt nhất, không có cũng không bắt buộc, đến lúc đó đem nguyên bản lạch ngòi từ thủy dẫn ra tới, lại đi đào lạch ngòi nước bùn. Nước bùn dùng sọt vận hướng hai đầu bờ ruộng, cùng đầu xuân về sau trong thôn các gia chuồng heo bàn ra tới phân người đặt ở cùng nhau ủ phân. bàn phân trước kia cũng là cái đại công trình, mỗi nhà nam nhân đều muốn đem chính mình ra chuồng heo tích góp một mùa đông phân ném tới tường viện bên ngoài, bởi vì có nhân gia không nuôi heo, hơn nữa gà thiếu hơn phân nửa, năm nay so trước kia thiếu không ít phân. Cho nên này đó nước bùn cũng thập phần chân quý lên. Đội hai các đội viên chịu chính mình đội công điểm giá trị kích thích hơn nữa Chu Thành Trí nói phải cho xã viên nhóm thêm cơm, mỗi ngày đồ ăn thêm hai muỗng du bánh bột bắp trộn lẫn bột ngô làm thành thuần lương thực không thêm đồ ăn dây tua cho nên các đội viên làm việc nhi phá lệ ra sức. Tháng riêng 15 phía trước dựa theo phong tục không đẩy ma cho nên mùa đông thời điểm Chu Thành Trí an bài người mỗi ngày không ngừng đẩy, tích góp hào chút lưu phấn mặt mũi cũng đủ ăn đến tháng riêng 20. Có lương thực đương hậu thuẫn, các đội viên làm việc nhi liền ra sức. Đội một liền tính không như vậy hảo lại cũng không quá kém, nhưng đội ba đội bốn liền không giống nhau. Chẳng những lão nhân gầy trơ cả xương, nam nhân cũng không hảo đi nơi nào, đào hà ngày đầu tiên liền té xỉu hai nam nhân. Một cái là triệu hóa dân, một cái là trương thành phát. chu Thành Chí đi tìm Trần Phúc Hải cùng chu Ngọc Quý vừa hỏi, hai người bọn họ đội khẩn cấp lương cùng dự phòng lương cương nhiên cũng ăn được không sai biệt lắm. lúc này so qua thâm niên chờ còn thảm mỗi ngày uống hy dính cháo liền nấu khoai lang cũng chưa bởi vì hảo khoai lang đều phải nấu lạn ở trong nước đương cháo như vậy số lượng nhiều dễ dàng phân chu ngọc quý thảm hề hề nói bọn im hiện tại ăn năm chiếc đào trở về lạn khoai lang năm chiếc khoai lang được mùa các nam nhân đi đại luyện sắt thép các nữ nhân thu không xong thu bất động lười đến thu hơn phân nửa khoai lang đều ném trên mặt đất hoặc là trôn ở hố kết quả mùa đông không đủ ăn, liền đành phải đi đào trở về. Đáng tiếc đông lạnh lạn khoai lang thật đúng là khó ăn thật sự. Kỳ thật không chỉ là đội 3 đội 4, mặt khá có chút thôn đội sản xuất so với bọn hắn còn thảm. Những cái đó đội sản xuất khai nhà ăn thời điểm ăn uống thả cửa, hai tháng đem độn lương liền ăn sạch, lúc sau học trong thành hạn lượng cung ứng. Dựa theo lương thực nhập cổ cùng công điểm tới phân, đại nhân một cổ, một ngày 1 cân, hai hài tử tính một cổ. Nếu nhập cổ lương thực thiếu, xuất công lao động lại không đủ kiếm công điểm thiếu, như vậy liền tính trong nhà có bốn cầu người, cũng chỉ có thể đánh hai cầu cơm chính mình đánh về nhà đi ăn, ăn không đủ no cũng liền như vậy. Những cái đó hài từ nhiều lao động thiếu nhập cổ lại ít người ra nữ nhân cơ hồ mỗi ngày đều phải bưng chén ở nhà ăn truyền động cầu người bố thí nửa chén cháo cho nàng. Nhưng người khác cũng ăn không đủ no, nơi nào bỏ được cho nàng a? Nói nữa, đều cảm thấy nàng nhân ra như vậy làm việc ăn ít cơm nhiều tương đương mọi người thế nàng dưỡng hài từ đâu, hiện tại nàng chẳng những không biết đủ còn tới muốn nhân ra đồ ăn, ai chịu cấp. Nàng như vậy nhân ra không thiếu được muốn chịu đói. Hơn nữa nhà ăn trạng huống cũng là ngày càng xa suốt ngay từ đầu còn một cổ một cân, kết quả sau lại một cổ chính là 16 lượng cân 10 lượng. Lại sau lại trực tiếp làm hy thêm lên một cân, vốn dĩ liền không đủ ăn, lần này từ càng ăn không đủ no. trong nhà hài tử nhiều cơm quá ít đại nhân còn có thể cố nén đói đem đồ ăn tỉnh cấp hài tử ăn nhưng hài tử không hiểu đói bụng liền phải ăn đại hài tử khẳng định nghĩ cách đoạt đệ đệ muội muội thường xuyên qua lại năm trước đông cùng năm nay xuân trẻ nhỏ tỷ lệ chết non liền càng cao còn có một ít người mùa thu thời điểm không thu lương thực khoai lang trực tiếp ném trên mặt đất lạn rớt lúc này nhớ tới lại xuống ruộng đào đất dưa kết quả kia khoai lang đều bị đông lạnh hư hư thối về sau càng ngạnh thủy nấu quá đều cắn bất động Người trẻ tuổi còn cường ăn, lão nhân hài từ tắc không có biện pháp chỉ có thể về nhà chậm rãi nghĩ cách hoặc là lại phóng trong nồi hầm đến lạn một chút. Nhưng nếu là đại đội cán bộ nhóm chấp hành xã viên trong nhà không được bốc khói chính sách phi thường cường hãn hà khắc chẳng sợ mùa đông nước đóng thành băng trong nhà trên giường đất cùng hầm băng giống nhau, cũng không cho phép xã viên nhóm lừa thiêu giường đất chỉ cần nhìn đến nhà ai bốc khói đều phải đi phá hủy quản ngươi là nồi vẫn là chậu trực tiếp đá toái. Cho nên rất nhiều người chỉ có thể buổi tối trốn tránh làm, chờ mọi người đều ngủ bốc khói cũng không ai nhìn. Còn có người muốn đi xin cơm, lại bị đại đội cán bộ nhóm ngăn chờ, không cho phép thiện ly thôn, nói phần tử xấu mới len lỏi, tự mình rời đi chính là len lỏi phạm, bắt lấy liền ngồi lao. Huống chi liền tính đi xin cơm, mặt khác thôn tình huống cùng bọn họ không sai biệt lắm, căn bản không có cái gì hào thảo. Cho nên rất nhiều người đói đến không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm điểm cái gì ăn. Địa phương không có sơn không có hồ, đã không chỗ săn thú cũng không có thủy sinh thu hoạch trợ cấp ngày đông giá rét cùng đầu mùa xuân là khó nhất ngao thời điểm. Thụ lại đều bị chém quang vỏ cây cũng không báy, ngày mùa đông lại không có rau dại chỉ có thể đem hạ thu những cái đó của cải dây tua từ gia súc liều chuồng heo đào ra tới, lại từ trên nền tuyết đào điểm thảo căn hoặc là gì đó, băm hơn nữa một chút lương thực mặt mũi tạo thành bánh bột bắp trương thục điền bụng. Cứ như vậy có chút trong thôn chẳng những hài từ tỷ lệ chết non cao, mùa đông lão nhân tỷ lệ tử vong cũng thẳng tắp bỏ lên, có rất nhiều nhân đói sinh bệnh chết, có rất nhiều trong phòng kết băng đông chết. Tiền phong đại đội phía nam giả ra thôn, kham vì trong đó đại biểu. Bất quá liền tính đông chết đói chết mặt trên cũng sẽ không biết sinh lão bệnh tử nhân chi thường tình chôn chính là sao. Nếu là xã viên tưởng nói đói chết đông chết tưởng cùng công xã phản ứng cũng không cơ hội căn bản vòng bất quá đại đội cán bộ đi. Cho nên, liền tính tiên phong đại đội cùng giả ra câu như vậy gần, nghe được cũng tất cả đều là giả ra câu như thế nào như thế nào tiên tiến sự tích. Chu Thành Trí đám người vẫn luôn cảm thấy đội ba cùng đội bốn chính là toàn Trung Quốc nhất nghèo nhất khổ, không có lương khô ăn, Tết nhất chỉ có thể ăn nấu khoai lang uống khoai lang cháo. Hiện tại thế nhưng trực tiếp đói vững, thật sự là Khoa Trương lại đáng thương. Nhưng trước mắt còn muốn cày bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân đâu, này phải làm sao bây giờ? Chương một đói chết người chu ngọc quý tuy rằng nhìn gầy đến lợi hại nhưng là so mặt khác xã viên tự nhiên hào rất nhiều hắn lau nước mắt đối chu thành trí cùng chu minh quý nói hai vị đội trưởng cũng không thể thấy chết mà không cứu a bọn yêm đã không có lương thực kế tiếp liền phải đói bụng lạc. chu thành trí thật là buồn cười giống nhau người đều là phụ nữ ở nhà lao động như thế nào chúng ta liền ăn không hết các ngươi còn đói chết lúc trước không phải có người tới hỗ trợ thu lương thực sao Chu Ngọc Quý, lương thực nhưng thật ra thu hồi tới một ít, nhưng Yêm cũng không gặp a, không đợi Yêm trở về liền tất cả đều hiến lương, ai biết như thế nào sao. Đồ ăn cũng chưa lưu đủ toàn giao lên rồi, ai biết như vậy đồ phá hoại a. Chuyện này Chu Thành Trí cùng Chu Minh Quý kỳ thật biết một ít, đều cảm thấy đại nhĩ, tặc đây là điên rồi cũng dám đem đồ ăn đều cấp lôi đi nếu là nháo lên kia không được sai lầm a. Nếu không phải bọn họ năm trước chấn hưng lộng cái gì lương thực đại nhảy vọt phóng vệ tinh, mẫu sản 35.000 cân mà hư báo cũng không đến mức mùa thu công mua lương bỏ thêm gấp đôi còn nhiều. Trước kia thu lương nhiệm vụ không sai biệt lắm ở 15%, nhưng là năm trước ước chừng thu 31% còn nhiều đâu. Này vẫn là tổng thể tới nói, nếu chỉ tính bắp nói có chút địa phương nộp lên trên 80% còn nhiều. Tiền phong đại đội bởi vì cùng Cao Dư phi giao tình kia cũng giao 50%. Nông dân không chỉ là hiến lương, còn muốn siêu giá thấp bán mua lương, lúc sau còn cần thiết muốn bán lương thực dư. Nhưng là năm trước thu lương không đều thu hồi tới, hiến lương còn có thể cháp phá, mua lương liền gian nan, bởi vì đồ ăn đều không đủ, nơi nào còn có thể bán mua lương cùng lương thực dư. Nhưng quy định công mua lương số lượng là cần thiết muốn giao, rốt cuộc được mùa đâu, như thế nào có thể không giao. Chẳng những cần thiết muốn giao, còn cần thiết nhiều giao. mà lương thực dư mới có thể biểu hiện cơ sở cán bộ công trạng, cho nên bao gồm trương căn phát ở bên trong rất nhiều đại đội cán bộ trực tiếp đem đồ ăn đương lương thực dư cấp sao đi lên tranh công. Chu Thành Chí làm thư ký đi công xã muốn cứu tế lương kém cỏi nhất cũng đến muốn bán lại lương, dùng bán lương thực dư tiền mua bán lại lương cũng thật là đủ lăn lộn. Chu Ngọc Quý lắc đầu, hắn nói đi qua công xã cũng không lương thực làm chính mình giải quyết còn nói. hắn không nói chu thành trí cũng chu minh quý cũng biết khẳng định là như là các ngươi thôn bốn cái đội sản xuất như thế nào kia hai không chịu đói liền các ngươi chịu đói trở về đều một chút lương thực là được bọn họ còn có thể chơ mắt nhìn các ngươi đói chết này thật đúng là vô pháp nói tuy rằng chu thành trí khinh thường những cái đó người làm biếng tử nhưng này cũng không thuần túy là bọn họ lười nguyên nhân thật muốn là nhìn bọn họ già trẻ đều đói chết hắn thật đúng là không đành lòng Nhưng trong đội lương thực cũng không phải là hắn, muốn cứu tế cũng đến toàn đội mở họp đầu phiếu quyết định. Bởi vì một khi quyết định cứu tế, vậy không có đầu, không biết đến lúc đó thời điểm mới có thể đình, rất có thể đến cuối cùng lương thực không đủ chính mình đội người cũng đi theo chịu đói. Cho nên muốn cứu tế người khác, vẫn là muốn thận trọng suy xét làm ra thiết thực kế hoạch tới, mà không phải đầu óc nóng lên. Rốt cuộc hắn cũng hiểu biết đội ba đội bốn những người đó tính tình cứu tế bọn họ, bọn họ chưa chắc cảm ơn, đến cuối cùng còn sẽ nói vì cái gì cho chúng ta ăn cùng cho các người ăn không giống nhau nhiều. Chu Ngọc Quý đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Chu thành chí, hy vọng hắn tâm mềm nhũn liền ngay tại chỗ đáp ứng cứu tế bọn họ. Nếu không phải bởi vì phía trước chuyện này, lúc này những người đó chỉ sợ đã sớm muốn đi đội một đội hai nhà ăn ăn xin hoặc là đoạt thực nhi, đáng tiếc hiện tại bọn họ thật đúng là không dám. Chu Thành Chí nói: này đến gặt lúa mày còn có gần nửa năm đâu, chúng ta liền về điểm này lương thực chính mình đều không nhất định chống được khi đó cũng là hữu tâm vô lực. Chu Ngọc Quý nói: kia nếu là không ăn, bọn Yêm cũng không thể giúp các ngươi đào lạch ngòi từ a. Chu Thành Chí: các ngươi cũng không phải giúp bọn Yêm đào chờ khô hạn lên, các ngươi không cần túi ruộng. Một bên trốn tránh nghe lén Trần Kiến Tiết oán hận nói: bọn Yêm cơm cũng chưa đến ăn, còn quản cái gì tưới ruộng? Chu Thành Chí đi tìm Trương Căn Phát đi thẳng vào vấn đề mà cùng hắn giảng người đem xã viên đồ ăn bán lương thực dư, lúc này muốn đói chết người, vẫn là chạy nhanh đi xin bán lại lương đi, nếu không đến lúc đó phía trên cha xuống dưới tự nhiên muốn bắt ngươi khai đao. Trương Căn Phát trong lòng thấp thỏm, ngoài miệng lại không nhận chướng. Giao nộp thuế nông nghiệp là nông dân quang vinh nghĩa vụ. Chu Thành Trí suy một tiếng. Người dưỡng gia súc còn phải ăn ngon uống tốt mà hầu hạ đâu, như thế nào dưỡng một đám lao động liền không cần ăn uống. So gia súc còn không bằng, người nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe, người không làm nhân sự càng khó nghe ta đều có. Hai người lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều tự nhiên là tan rã trong không vui. Trường Căn Phát còn tức giận đến muốn mệnh tổng cảm thấy từ được tiên tiến đội sản xuất Chu Thành Trí liền càng ngày càng túm không đem hắn cái này đại đội thư ký để vào mắt. Kết quả đội một đội hai cùng nhau đào lạch ngòi tử đội 3 đội 4 sao xuống tay nằm ở đào ra nửa thước thổ canh rạch phơi nắng, kêu đói. Bọn họ đều hâm mộ những cây đó đi tu sông, bởi vì tu sông có công xã trợ cấp có thể ăn no. Cuối cùng đội một đội 20 ngày qua cây xong mà, bàn xong phân, đội 3 đội 4 liền một nửa mà còn không có cây xong Bọn họ ra súc vốn dĩ liền ít đi, năm trước đại luyện sắt thép còn đã chết một con trâu, hiện giờ càng có khí vô lực người lại lười lại đói, tự nhiên hiệu suất liền thấp đến dọa người. Chu Thành Trí cùng Chu Thành Nhân đi bộ một vòng quan sát một chút, đánh giá bọn họ một tháng cũng cầy không xong, khẳng định muốn chậm trễ gieo trồng vào mùa xuân. Mấy cái lão nhân lại ở gia súc liều chạm chán thương lượng. Muốn vẫn luôn như vậy đi xuống, chúng ta cũng đến chịu liên lụy Chu Thành Chí tư thượng một lần đi công xã trở về liền âm thầm cân nhắc tương Ngọc Đình kia phiên lời nói, càng nghĩ càng không thích hợp, càng nghĩ càng ra mồ hôi lạnh, sau lại cùng Chu Thành Nhân mấy cái một nói thầm. Bọn họ có một cái lớn mật phỏng đoán, tương thư ký có phải hay không muốn cho bọn họ cùng đội 3 đội 4 sát nhập A? Nếu là như vậy, thật là làm người không biết làm sao bây giờ hào. Chu công đức suốt cuộc tuổi tác đại có điểm kiến thức hắn khẳng định nói nếu là công xã biết thiếu lương lợi hại khẳng định sẽ làm giàu có đội sản xuất cứu tế ăn không nổi cơm ta xem cùng với đi cứu tế khác đại đội không bằng cứu tế chính mình đại đội. Còn nữa nói hắn xoạch hai điếu thuốc túi nồi ta nhìn nói không chừng công xã còn thật có khả năng làm chúng ta bốn cái đội đánh tan lại trọng phân đây là tiên tiến kéo lạc hậu toàn bộ đại nhảy vọt nếu là như vậy ai nha cũng không dám tưởng ứa ra mồ hôi lạnh a. Tưởng tượng đội ba đội bốn những cái đó người làm biếng cùng mụ lười, quả thực làm người không rét mà run. Trong nhà dưỡng một cái người rảnh rỗi đều ăn không tiêu, huống chi muốn dưỡng một cái đội người rảnh rỗi, đánh đổ đi. Lúc này chu Minh Dũ cùng mặc như ra tới tra xét tình huống, nghe nói mấy cái lão nhân chạy đến ra xúc lều hút thuốc cảm thấy có chút kỳ quái, liền qua đi nhìn xem. Ngồi ở tận cùng bên trong chính phương bắc vị chu công đức thấy hắn hướng tới hắn vẫy tay. Tiểu tử, người tới. mọi người quay đầu nhìn chu minh dũ đều tiếp đón hắn tiến vào hiện tại có việc bọn họ đều thích kêu lên hắn thương lượng mặc như ngầm hài hước mà nói chu minh dũ trước tiên tiến vào lão niên vòng chu minh dũ liền quay đầu cùng mặc như nói tức phụ nhi nếu không ngươi đi phòng y tế chơi chơi hiện tại đông mùa xuân tiết luân phiên xã viên nhóm nơi này không thoải mái nơi đó không thoải mái phòng y tế cũng vội thật sự Trần Tú Phương cùng Hà Tiên cô tuy rằng không học mấy ngày, nhưng là thường thấy bệnh cùng thường dùng dược cũng sẽ khai một ít. Chờ vội xong gieo trồng vào mùa xuân các nàng có thể đi huyện bệnh viện tiếp tục huấn luyện. Mặc như đương nhiên không thích toàn ra xúc liều, liền tính Trần tứ hì quét tước đến sạch sẽ, nhưng buổi tối những cái đó gia xúc cũng muốn kéo muốn nước tiểu trong phòng một cổ tao xuống mùi vị, nàng mới không đi đương nhân công tinh lọc khí đâu. Chú Minh Dũ xem mặc như đi rồi liền nhấc chân tiến ra xúc liều cười nói ra ra đại gia đạt đặt các ngươi trốn ở chỗ này ăn cái gì ăn ngon từ mặc thụ Kiệt tới huấn luyện quá ra xúc về sau này đó lão nhân liền thích ở ra xúc liều nói chuyện này cũng không biết cái gì yêu thích Chu Thành Nghĩa cười nói người tiểu tử này chê cười bọn im lão nhân đâu vài người cười rộ lên chu thành nhân khiến cho Chu Minh Dũ cũng phân tích một chút nhìn xem Chu Minh Dũ nói ta không cần đoán mò công xã là có cái này ý tưởng, phía trước đại luyện sắt thép thời điểm ta nghe cao kỹ thuật viên nói qua. Lần này từ mấy cái lão nhân nhưng mông, phía trước mặc kệ chính mình đoán nhiều nguy hiểm, nhưng tóm lại là chính mình đoán mò, vẫn là may mắn thật sự. Hiện tại nghe Chu Minh Dũ khẳng định hội hợp cũng đội sản xuất lập tức đều ngốc. Mấy cái lão nhân không giống người khác gặp được chuyện này liền cho nhau kích động mà nói cái gì, mà là một đám gục xuống mí mắt hắc mặt hút thuốc. Xoạch xoạch khói nhẹ lượn lờ thực mau liền đem không lớn ra xúc liều cấp làm cho yên khí lượn lờ Đại hắc cùng đại hoàng ở bên kia song song ăn cỏ Người được yên mùi vị thẳng dung đùi đắc ý lưu nước mũi ho khan M.U. Đại hắc tự hồ ở kháng nghị Chu Minh Dũ nói nếu không chúng ta đi đội phòng thương lượng Nghíu ghét bỏ yên mùi vị nhưng hắn cũng ghét bỏ cứt châu mùi vị A Chu Thành Nghĩa nói chúng ta đây là muốn cùng nhau chịu đói Ai, mệt chết mệt sống nhiều thu hồi tới lương thực là cho nhân gia thu, sớm biết rằng như vậy chúng ta cũng không thu, đỡ phải phụ nữ nhóm bị liên lụy. Chu Minh Dũ, Chu Thành Chí cũng buồn bực phía trước còn đồng tình kia hai đội tưởng như thế nào tìm cái biện pháp, đã có thể cứu thế bọn họ cũng sẽ không làm cho bọn họ lon gạo ăn, gánh gạo thù ăn vạ. Kết quả hiện tại liền tới như vậy cái tin tức lớn quả thực đánh đòn cảnh cáo A. Tiểu tử, người điểm hòa nhi, người nói sao diệt. Mấy cái lão nhân nhìn chằm chằm Chu Minh Dũ. Chu Minh Dũ như thế nào là ta điểm hỏa nhi a là tương thư ký Chu Thành Nhân ngươi nếu là không nói cho bọn Yêm bọn Yêm còn tiếp tục nhạc a ngươi vừa nói bọn Yêm ngủ không yên không phải tiểu tử ngươi là ai Chu Minh Dũ ta oan uổng hắn dãy dụa bất quá chỉ phải nói chúng ta cứu thế có thể nhưng là không thể làm cho bọn họ ăn không trả tiền không bằng liền lấy công đại trận lấy công đại trận là cái gì lão nhân nhóm chưa từng nghe qua như vậy văn chú chú từ nhi. Chu Minh Dũ giải thích nói, liền cùng công xã dường như, làm người đi đào lạch nước cấp đồ ăn trợ cấp chúng ta cũng có thể cũng không nói mượn lương thực cho bọn hắn, ngày tháng năm nào bọn họ cũng còn không thưởng. Liền nói đào lạch ngồi từ liền có cơm ăn, không đào không có. Mấy cái lão nhân gật gật đầu là cái biện pháp, Chu Minh Dũ nói, vì đề phòng bọn họ không cảm ơn còn làm giận, làm cho bọn họ dùng mét khối đổi đồ ăn, một phương thổ đổi nhiều ít khoai lang khô, mấy cái muỗng cháo, như vậy tính rõ ràng. như vậy không tội bọn họ khẳng định đáp ứng ta xem quá sức những cái đó người làm biếng từ có thể làm việc nhi ở bọn họ đội không làm việc muốn ăn chúng ta đồ ăn không làm việc nhi thử xem chu thành trí hừ một tiếng ta nhưng không quen bọn họ mọi người đối có mặt đen sai xử bọn họ xem ai dám lời biếng chu minh dũ cười nói ta xem chúng ta người tốt làm tới cùng đưa phật đưa đến tây dứt khoát giúp bọn hắn đem mà cũng cầy Tiểu tử ngươi ngất đi đâu? chúng ta ra sức quái mệt không được nghỉ ngơi một chút. còn cho bọn hắn cày ruộng, chu thành nhân muốn bắt tàu thuốc gõ hắn, đương nhiên chỉ là làm bộ hắn cũng không tha thật xào. chu minh dũ vội nói các ngươi nghe ta nói a, chúng ta không bạch giúp giúp bọn hắn cày mười mẫu đất chúng ta đồng dạng mẫu đến trong đội tới loài. chu thành trí cười lạnh nói muốn như vậy không hai năm bọn họ có thể đem mà bại hoại hết. Đại nhĩ tạc gia truyền thống, đánh lương thực đi trước đổi tiền, thịt cá ăn cái đủ, không đủ liền bán đất, bán xong liền phải cơm. Mọi người cười rộ lên. chu Minh Dũ nói, bọn họ đội sản xuất mà vốn dĩ liền so chúng ta nhiều, năm nay muốn hai mẫu chúng ta là có thể rộng mở một chút chúng ta năm nay còn muốn loại điểm cây công nghiệp đâu. Lúc này gieo trồng cây công nghiệp đã là vì đòi tiền, cũng là vì tranh tiên tiến muốn đặc quyền, chu Minh Dũ cảm thấy khá tốt. Đường cái tiên tiến, hắn liền cùng công xã nói chuyện được so trước kia nhưng có quyền lên tiếng nhiều. Ít nhất trương căn phát hiện tại vô pháp cùng bọn họ đối kháng, liền xem thôi phát chung đều cấp vài phần bạc diện sẽ biết. Cho nên đường chiến sĩ thì đua khá tốt, lão nhân nhóm đều làm chu thành trí đi tìm trương căn phát nói chuyện. chu thành trí ta không đi, ta cùng đại nhĩ tặc nước tiểu không đến một cái vài. Mọi người, người không cần kia lớn tiếng, người hắc cái mặt bọn im sẽ biết. chu thành trí nổi giận nói ta cũng không tin bọn họ thật đúng là có thể đói chết vậy chờ đói chết người lại nói sáng sớm hôm sau chu minh dũ trước lên đem chính mình ra giếng trời phiên phiên chờ thanh minh thời điểm liền phải trồng rau trừ bỏ một ít lá cây đồ ăn đại bộ phận đều loại khoai tây sân còn có thể loại một vòng hoa hướng dương năm trước mặt như làm khâu lỗi lục tục hỗ trợ mua một ít khoai tây, chọn có thể nảy mầm lưu tại không gian, chờ thanh minh tả hữu thời điểm liền có thể thiết tiểu khối, dùng phân cho quấy quấy tài đi xuống. Số lượng không ít đem giếng trời trồng đầy còn có lợi nhuận. Phía trước hắn cùng chu thành chí nói qua có thể cấp trong đội một ít đương nhiên không bài cấp thu về sau phải cho hắn gấp hai khoai tây. Dù sao một hoa khoai tây có vài cái đâu, như vậy trong đội cũng kiếm. hoa hướng dương là khương thanh phân cấp, mặc như cũng có thủ lao cấp trong đội một ít, ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng loại. dưới đất thời điểm nhảy ra không ít trùng trứng cùng sâu tới, hắn nhìn dáng vẻ cũng cảm thấy năm nay sâu không ít đối lão nhân nhóm nói xuân thua sâu châu chấu sẽ nhiều cách nói cũng có chút tin tưởng. Lúc này mặc như lên, liền đem phòng sau ổ gà gà thả ra, làm chúng nó ha ha sâu. Nàng ổ gà hiện tại có 10 chỉ gà, trong đó một con gà trống, xem như trong thôn dưỡng gà nhà giàu, mặt khác một vài đội xã viên trong nhà nhiều lắm ba con. Đội 3, đội 4 tập thể dưỡng, một cái đội 30 tới chỉ gà, 8 đầu heo, cũng được xưng là ngàn trại gà chạy nuôi heo. Dù sao mặc kệ nói cái gì, khẩu hiệu thổi đến len canh vang. Chờ hừng đông thời điểm mặc như cấp chu thất thất uy nãi, si tiểu, mặc ứng dập cũng lên, chạy đến trong viện giúp tỳ phu sới đất. chu Minh Dũ nói. Không cần ngươi phiên, ngươi cầm nhị xoa móc đem khả lạc thường thường là được. Mạc ứng dập cười nói, tỷ phu ngươi thật lợi hại còn dám ở trong sân trồng rau. Muốn bọn im thôn, đại đội trưởng dẫn người toàn cấp quật bình, ai cũng không dám loại. chu Minh Dũ cười nói, muốn gác qua đi ta cũng không dám, bảo quản kẹp chặt cái đuôi thành thành thật thật. Hiện tại thư ký quản không được bọn im có thể loại liền loại điểm. nếu là trương căn phát thế lực áp đảo bọn họ từ bỏ thói quen xấu đà kích trợ đen đầu cơ trục lợi kia thật đúng là cái gì cũng không dám loại đâu hiện tại sao bọn họ là chiến sĩ thi đua đệ nhất đội sản xuất trương căn phát biến thành không nha đại dã lang căn bản gặm bất động bọn họ Mà ứng dập vẻ mặt hướng tới ân ta cũng muốn đương chiến sĩ thi đua trở về thức chết thôi phát chung cái kia đại phôi đàn chu minh dũ người hào hào đọc sách so đương chiến sĩ thi đua dùng được Mạc ứng dập ân ta hào hào đọc sách đương cái đọc sách chiến sĩ thi đua. mặc như cười nói, người nếu là thi đậu đại học tốt nghiệp ra tới chính là cán bộ, vào đại học chẳng những không tiêu tiền, chính phủ còn cấp trợ cấp so 100 chiến sĩ thi đua dùng được. Mạc ứng dập vừa nghe không tiêu tiền còn đưa tiền, hai chỉ sinh đẹp mắt to quả thực muốn biến thành 100 ngói bóng đèn. tỷ thật sự a ta đây hào hào đọc sách đến lúc đó kiếm tiền cho ngươi hoa. mặc như người cấp cha mẹ cùng ngươi tức phụ là được không cần cho ta cái này đại cô tỷ miễn cho ngươi tức phụ nhi không cao hứng mạc ứng dập suy một tiếng nàng dám nếu là không cao hứng ta hiu nàng mặc như cùng chu minh dũ đều cười rộ lên mặc như trêu ghẹo hắn người tức phụ nhi ở nơi nào đâu nói nói như vậy không e lệ a mạc ứng dập gương mặt đỏ lên lớn tiếng nói ta là nói về sau lúc này vương liên hoa ôm thiết mụi bước nhanh chạy tới một bộ thiên sập xuống bộ dáng ni nhi ni nhi nhưng khó lường song đời song đời mặc như ngươi là bị tam tẩu lây bệnh không thành vương liên hoa thấy nàng thần thái không nóng không lạnh rất là sốt ruột nhưng mãn vườn đều là nhảy ra tới thổ làm nàng không thể nào đặt chân cuối cùng chỉ phải đem giày dơm vung để chân trần chạy chậm tiến vào một hai phải cùng mặc như nói bát quái mặc như ngươi đây là có bao nhiêu chuyên nghiệp cần thiết cho ngươi một trăm chuyên nghiệp phúc vương liên hoa còn không đợi nói chuyện liền thấy được mạc ứng dập Mạc ứng dập ở mấy ngày nay ăn đến no ăn mặc ấm, Mạc Như còn cho hắn làm một thân tân y phục lúc này cũng không phải là cái kia khô cứng gầy xuyên mụn vá chồng mụn vá quần áo thổ tiêu tử. Hắn lớn lên đẹp một đôi mắt sao hơi trọn mắt to phá lệ xinh đẹp, người xem bắt không được mắt tới. Nàng nhìn không được khen nói, Ni Nhi, người đệ đệ lớn lên thật tuấn, chúng ta làm thông gia thật tốt. Mặc Như không thích hợp, nơi nào không thích hợp a? người xem bọn yêm thiết muội hiện tại cũng béo đô đô. Vương Liên Hoa nghe mặc Như nói không thích hợp liền kích động lên tổng cảm thấy mặc Như xem thường chính mình cho nên tận dụng mọi thứ liền phải khoe khoang nàng khuê nữ thiết muội hiện tại chắc nịch thật sự. Đội 2 sinh hoạt so mặt khác đội hào liền tính công điểm thiếu ăn no cũng là có. Thiết muội chỉ ở ăn nãi thời điểm chịu ủy khuất sau lại có thể ăn phụ thực thời điểm cùng đói tức giận giống nhau liều mạng ăn một đốn uống một chén cháo. Có một thời gian đứa nhỏ này ăn đến một bên tiêu chảy một bên còn phần phật phần phật mà uống cao lương dính cháo. Có lẽ là trời sinh thể chất nàng cư nhiên một bên tiêu chảy một bên ăn cuối cùng còn béo lên. Hiện giờ đứa nhỏ này thật là hắc béo hắc béo, càng thêm khó coi, hai chỉ đôi mắt nhỏ càng thêm tiểu cái mũi nhỏ không có mũi, liền cùng trống rỗng ấn hai đậu đen từ giường như. Mạc ứng dập không nghe minh bạch nàng nói kết thân ra sự nhi, nhìn đến thiết muội hoảng sợ Thật là cái đại hắc béo nha đầu. hắn cảm thấy chính mình cháu ngoại gái liền đủ béo đứa nhỏ này cương nhiên càng béo vương liên hoa nghe người ta nói chính mình khuê nữ béo phi thường thỏa mãn có một loại bình chiến sĩ thi đua chịu khen ngợi cảm giác thành tựu diêm thiết muội chịu quá ủy khuất không có nãi ăn bất quá sau lại yêm không hiếm là ăn nãi ngươi nhìn xem uống dính cháo lớn lên so với kia chút ăn nãi còn béo chăng đâu nhưng vui mừng người mà ứng dập khóe miệng chiều trừ, trừ, chính là quá xấu Chính mình cháu ngoại gái cây rằng béo, nhưng béo đến đẹp a cả người tuyết trắng, cánh tay chân liền cùng bạch ngó sen dường như, khuôn mặt béo đô đô hồng nhuận nhuận, mắt to nho đen dường như thấy thế nào như thế nào đẹp. Cái này nha đầu chính là thấy thế nào như thế nào xấu, tìm không ra một chút đẹp tới. Hắn xem vương liên hoa cũng không như vậy xấu, đứa nhỏ này như thế nào như vậy xấu, tùy cha. Kia đến nàng cha đến xấu thành cái dạng gì nhi à. mặc như cùng chu minh dụ nhẫn đến có điểm vất vả liền làm bộ không nghe thấy nghẹn cười cũng là thực vất vả vương liên hoa lập tức ngây người há to miệng không biết nói cái gì mới hào tuy rằng tôn bà từ cả ngày mắng nàng khuê nữ chết xấu chết xấu cay mắt xem một cái có thể thiếu sống một năm làm nàng chết xa một chút nhưng nàng cảm thấy đó là bà bà ác độc cũng không phải chính mình khuê nữ xấu ngược lại là bởi vì chính mình khuê nữ lớn lên béo trăng bà bà ghen ghét Bởi vì thiết mụi phía trước không bằng cô em chồng ra hài từ béo, hiện tại so với bọn hắn béo nhiều. Hừ chính là ghen ghét, nhưng Mạc ứng dập nói xấu, nàng nhưng thật ra không có cái kia tin tưởng cảm thấy nhân ra ghen ghét thiết mụi lớn lên đẹp. Nàng lập tức cảm thấy đây là chiến sĩ thi đua giáo, cố ý xúi dục nàng đệ đệ cười nhạo chính mình đâu, hừ, đương chiến sĩ thi đua ghê gớm lạc. Nàng tức giận đến đã muốn đi, Mạc như thấy nàng sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hỏi một câu. Người muốn nói gì tới? ai nha thiếu chút nữa đã quên vương liên hoa lúc này mới nhớ tới chính sự tới ni nhi người biết đi chúng ta thôn đói chết người cái gì mặc như cùng chu minh dũ đều dọa nhảy dựng ai chết đói vương liên hoa một bộ thần bí hề hề bộ dáng người đoán a mặc như chịu đựng không đối nàng trợn trắng mắt được rồi trong chốc lát đi ăn cơm bắt đầu làm việc hiện tại vội vàng đâu vương liên hoa thấy bọn họ không truy vấn chính mình cảm thấy không thú vị liền nói chu cổ trung lão nương chết đói chu cổ trung bị chảo ngồi tù về sau nàng lão bà già tuệ vân muốn ly hôn sau lại trần ái nguyệt khuyên ngăn tới già tuệ vân không ly hôn tự nhiên vẫn là trụ nguyên lai địa phương bà bà cũng cùng nàng cùng nhau Lý Bà Tử năm nay 73, năm trước thân thể liền không được tốt hơn nữa bọn họ đội mỗi ngày ăn không đủ no, mùa đông thời điểm liền nói nếu không chúng tìm phó chăn cấp nhìn xem khai dược ăn kết quả cũng không chết lại ngao đến đầu xuân. Nguyên tưởng rằng chịu đựng đầu xuân, vậy lại có thể sống một năm, ai biết lúc này đảo đã chết. Chu Minh Dũ nói, nàng như vậy tuổi lớn, 73-84, Diêm Vương không gọi chính mình đi, như thế nào có thể khẳng định là đói chết đâu. Này nếu là truyền gia đi tiên phong đại đội đói chết người kia mới là chê cười đâu. Vương Liên Hoa lại lời thề son sắt mà nói khẳng định là đói chết. Các người không biết giả tuệ vân độc ác đâu, mỗi ngày chỉ vào nàng bà bà cái mũi mắng lão bất tử, sinh cái tai họa như từ liên lụy một nhà làm nàng chạy nhanh đi tìm chết một ngày mắng mấy chục biến đâu. Cái này mặc như cũng có điều nghe thấy, nhưng là thanh quan khó đoạn việc nhà, loại sự tình này người khác thật đúng là không hào quản. Huống chi, lại không phải chính mình đội sản xuất, xa các nàng còn không kịp, nàng mới không thượng thấu đâu. Vương Liên Hoa lại nói, không cho cơm ăn, nhưng không phải chết đói. Một bữa cơm liền một chén khoai lang cháo, ăn xong đều không đủ, huống chi lão bà tử còn không vớt được đâu, giả tuệ vân căn bản không tha cho nàng ăn, nhưng không phải cấp lão bà tử đói chết. Mạc như nói, không có định luận vẫn là không cần nói bậy. Vương Liên Hoa xem nàng không tin gấp đến độ vò đầu bứt tai. Này chiến sĩ thi đua nhi có phải hay không ngốc a Nàng nói được như vậy minh bạch như thế nào cũng không tin đâu. Lúc này trong thôn gõ cái mõ đội hai ăn cơm. Mặc như cùng Chu Minh Dũ chạy nhanh thu thập một chút đi ăn cơm. Vương Liên Hoa lúc này mới đằng ra miệng tới kinh ngạc một chút hỏi Chu Minh Dũ xới đất muốn loại cái gì? Hiện tại thế nhưng còn có người dám chính mình loại đồ vật không hổ là chiến sĩ thi đua đại đội thư ký cũng không dám quản. mặc như tùy tiện hai câu tống cổ nàng chu cổ trung nương đích xác đã chết hà tiên cô cùng trần tú phương làm vệ sinh thất xích cước đại phu đương nhiên muốn đi kiểm tra một chút giả tuệ vân tuy rằng không vui đảo cũng không ngăn đón nàng nói năm trước mùa đông liền không tốt lại đói lại lãnh nhìn liền đãi không được hào ngốc là qua năm không chết đến giao thừa đen đùi hà tiên cô nói cũng là đến số tuổi nhìn xem trong thôn nàng vẫn là cái trường thọ đâu trần tú phương cũng nói là Trong thôn chết cái lão nhân thực bình thường, căn bản không có gì hảo đại kinh tiểu quái, trừ phi chết cái tráng nam người. Nhưng vẫn là có người ngầm nói thầm nàng là đói chết bởi vì đội 3 đội 4 nhà ăn không lương thực, đội cán bộ lại cắt xén xã viên lương thực chỉ lo chính mình ăn đem xã viên đói đến mất mạng, còn muốn khiển trách một vài đội kho lú ăn không hết lương thực cũng không cứu tế, sống sờ sờ liền đem người đói chết. Đương nhiên, cũng không ai dám trước mặt người khác nói, chỉ có thể lão thử giống nhau tránh ở chỗ tối lầm nhầm lầm nhầm. Chu Thành Chí tìm Chu Minh Quý cộng lại, các ngươi lương thực còn có thể ăn bao lâu? Chu Minh Quý thúc nhị ăn đến gặt lúa mạch mọc vấn đề căng thẳng cũng có thể ăn đến thu khoai lang đâu. Đó chính là cũng đủ thu khoai lang phía trước còn có tiểu mạch cao lương bắp đâu. Chu Thành Chí nói muốn như vậy chúng ta liền lấy điểm lương thực chiêu công đào Nam Hà Mương đi. Đối với Tám Long Chị Thủy tất nhiên Đại Hạn cách nói Chu Minh Quý đương nhiên cũng là tin tưởng không nghi ngờ đây là bọn họ nhiều năm kinh nghiệm giáo huấn. đào sông từ mã vượng đập chứa nước dẫn thủy xúc thủy là bọn họ cảm thấy biện pháp tốt nhất mã vượng đập chứa nước là toàn huyện xuất động lao động đào ra gia thông giao long hà năm trước hạ thu đại trung mưa nhỏ không ít mã vượng đập chứa nước hiện giờ nguồn nước sung túc cũng đủ toàn công xã dùng mấu chốt là bọn họ có hay không cũng đủ mương hà tới xúc thủy cho nên không thể không đào chu minh quý từ trước đến nay đi theo chu thành trí hành động đội hai nói hành kia hắn là được quản hắn là làm việc nhi vẫn là đánh lộn đều không hàm hồ Hai người thương lượng một chút như thế nào an bài, lấy đồ ăn thuê công nhân không thể nói thẳng tiền công, có giai cấp địch nhân hiểm nghi, muốn nói là điều tạm tránh công điểm. Đổi cái tên tuổi liền một chút vấn đề không có, thương lượng hảo bốn cái đội trưởng hơn nữa kế toán chạm chán mở họp. Vừa nghe nói hai đội muốn tiếp tế chính mình đội Trần Phúc Hải cùng Chu Ngọc Quý kích động đến muốn lên tiếng khóc lớn, bọn họ thật sự kiên trì không được à. 10 lượng một cân đổi 16 lượng là một cân đổi ướt đại cái muỗng đổi muỗng nhỏ từ cứ như vậy cũng duy trì không được bao lâu, kho lúa lương thực ăn không mấy ngày. Hiện tại bọn họ là đem năm trước của cải anh tử, lạn đồ ăn bọn chờ phao mềm băm lại thêm một chút lương thực phấn tạo thành bánh bột bắp dính cháo chính là trong đất lộng trở về lạn khoai lang nấu canh. Cứ như vậy cũng kiên trì không đến gạt lúa mạch lại đi xuống thật muốn đói chết người. Trần Phúc Hải là cái tâm tư lung lay, hắn hướng công xã chạy qua vài tranh nguyên bản tưởng tìm kiếm điểm lương thực trở về kết quả không tìm kiếm nhưng thật ra nghe được một tin tức. Tin tức nói giả ra câu nhiều bột mì, một chút cũng không thiếu ăn còn nói muốn bán cho mặt khác đại đội đâu. Có đại đội thương lượng đi mua kết quả phát hiện nơi nào là bột mì, đều là chút lung tung rối loạn trộn lẫn ở bên nhau ma thành nát bấy. Rốt cuộc là cái gì giả ra câu cán bộ không chịu nói, nhưng là người tài ba vẫn là cấp phân tích ra tới, trong đó có quả đậu, bắp tâm, bắp dơm nhương, làm khoai lang mạn, khoai lang diệp mà nhỏ, sau đó trộn lẫn thượng chút ít bột ngô, bột đậu hỗn hợp cao lương mặt, khoai lang mặt linh tinh, liền làm thành cái gọi là dinh dưỡng phong phú tinh bột. Trần Phúc Hải còn nếm nếm kia hương vị làm hắn cảm thấy lạn khoai lang đều thành mỹ vị Này tin tức hắn không dám nói cho trương căn phát, sợ trương căn phát gần nhất kính làm tiên phong đại đội nhà ăn cũng làm cái này, kia hắn chẳng phải là cũng muốn đi theo ăn cho nên hắn chỉ nói tìm không thấy lương thực, vẫn là đến thỉnh công xã cứu tế, hoặc là lộng bán lại lương trở về. Hiện tại đội 2 cùng đội 1 chịu cứu tế, hắn quả thực muốn kêu nương. Nếu trong đội lương thực nhiều, hắn làm trường đội sản xuất còn có thể trộm đạo ăn nhiều một chút, hiện tại là lương độn tử đều không ra tới, xã viên không ăn hắn cũng không đến ăn a Cho nên đây cũng là cứu hắn mạnh, thương lượng thỏa đáng, một vài đội thả ra khẩu phong muốn chiêu 20 cái nam lao động làm rút. Ấn lượng công việc cấp lương thực miễn cho này đó người làm biếng nhóm thật cho rằng ăn chính phủ cứu tế lương đâu, một đám đại lão ra sao xuống tay ở chân tường hạ bài bài chạm phơi nắng. tỷ như ngay từ đầu tầng ngoài thổ, một ngày một người đào 6m3 cấp 8 lượng lương khô, hai cái muỗng dính cháo thêm lên cũng một cân nhiều. Chờ hai mét dưới, một ngày một người đào tam lập phương cấp này đó đồ ăn. Nếu là đào không đủ liền giảm lượng, lời này vừa nói ra, hai đội các nam nhân lập tức tới hưởng ứng lệnh triệu tập đều phải tới làm việc. Chính bọn họ đội hiện tại người một nhà một ngày ăn không được tám lượng lương khô quả thực là muốn đói chết tiết tấu, có như vậy cơ hội tốt đương nhiên không dung bỏ lỡ. chu Thành Trí cùng chu Minh Quý các chọn mười cái tráng lao động chứ quản một bữa cơm lại làm cho bọn họ đi làm việc. Nếu ai lười biếng, lập tức đuổi ra đi không cần. Chúng ta không giữ người rảnh rỗi. Bởi vậy, đến đội một đội 2 làm giúp đảo Nam Mương liền thành hương bánh trái, tuy rằng mệt nhưng là có thể ăn no à. Bị chọn chúng toàn ra đều đi theo chịu huệ, có chung vinh dự, rốt cuộc đây là bị đội 2 chọn chung. Này hai đội chọn làm giúp nhưng không xem quan hệ, chỉ xem cần mẫn cùng không, có khả năng cùng không. Nếu không thể làm, cho dù là chu thành chí huynh đệ thân thích cũng không có cửa đâu. Cho nên bị chọn chung tuyết minh bọn họ chẳng những cường tráng hơn nữa cần mẫn. Đến nỗi phân công, sức lực tiểu nhân ấn đế phân tới, sức lực đại trừ bỏ hoàn thành cơ bản công còn có thể nhiều làm liền đo, như vậy cũng có thể điều động bọn họ tính tích cực. Mặc như tự nhiên cũng đi hỗ trợ, nàng cùng Chu Minh rũ một tổ kế hoạch ban ngày đào đất buổi tối vận thổ, như vậy có thể phát huy không gian tác dụng. Nhưng là chu Thành Liêm cùng chu bồi cơ chủ động yêu cầu cùng bọn họ một tổ, suy nghĩ có thể giúp một chút mặc như nàng dù sao cũng là nữ nhân sức lực tiểu. Kết quả như vậy, bọn họ vô hình chung dính đại tiên quang, ban ngày đào đất buổi tối tập trung vận thổ tự nhiên mà vậy bọn họ tổ lại là làm được nhanh nhất. Mọi người xem đến bọn họ liền nhớ tới các nữ nhân thu hoạch vụ thu vận lương sự tình, đều nói buổi sáng làm buổi tối vận, như vậy tốc độ mau cho nên người khác cũng học bọn họ biện pháp. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng bởi vậy, nhưng thật ra thật sự mau đứng lên. Mặc như này rõ ràng là buổi tối tăng ca thời gian càng dài, không mau mới là lạ đâu. Nàng vận xong chính mình tổ cũng sẽ thừa dịp người khác không chú ý đi hỗ trợ, đặc biệt có cục đá, nàng có thể lặng lẽ thu hồi tới vận đến trên bờ. Nàng còn thua một khối to cứng nhắc cục đá, lấy về đi đặt ở Tây Hà đương giặt quần áo bản. Cứ như vậy nghe nói tiên phong đại đội đào mương thỉnh làm giúp chẳng những chính mình đại đội nghĩ mọi cách muốn nhập bọn, thậm chí xung quanh đại đội xã viên cũng tưởng gia nhập. chu Thành Trí đương nhiên cự tuyệt, hiện tại vội vàng cây bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân, các ngươi không ở chính mình đại đội hào hào làm việc nhi chúng ta nơi nào có như vậy nhiều lương thực dưỡng các ngươi Bất quá có người lại ở đội 2 ở lại, người này chính là háng yến nhi. Hám Yến Nhi sơ tham thời điểm tới Lý Quế Vân ra thăm người thân, mang theo đồ ăn tới trụ một đêm ngày hôm sau liền thành thành thật thật mà trở về cũng không có lộng cái gì chuyện xấu. Hơn nữa ngày đó nàng còn đi theo Lý Quế Vân tới Trương Thúy Hoa gia chúc Tết, có lẽ có tiết một bộ thực hiểu chuyện hảo khuê nữ bộ dáng cùng trước kia khác nhau như hai người. Hiện tại nghe nói đội hai điều công đào mương nàng lại mang theo đồ ăn lại đây, nói đến xem sinh bệnh gì ba, sau đó thuận Lý thành trương trụ hạ chủ động giúp Lý Quế Vân làm việc Nhi tránh công điểm. Chu thành chí làm bộ không biết, vừa không nói cho nàng làm giúp đồ ăn, cũng không đi đuổi nàng, coi như nàng là tới thăm người thân, giúp thân thích ra làm điểm việc cùng thân thích ra cùng nhau ăn cơm, trong đội mặc kể. Mặc như bởi vì nàng đã từng đối Chu Minh rũ nhào vào trong ngực đối nàng, không có hào cảm, liền tính nàng hiện tại thoạt nhìn thực bình thường, mặc như cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều giao thoa cho nên gặp mặt làm bộ không nhìn thấy, kết quả cấp hám Yến Nhi làm cho thực ủy khuất, cảm thấy chiến sĩ thi đua tổng nhằm vào nàng. Ngày này tan tầm, Chu Minh rũ ba người muốn tiếp tục bào thổ, mặc như đi về trước cấp khuê nữ uy nãi. Nàng trở về thời điểm liền ở cửa thôn gặp phải hám Yến Nhi. Hám Yến Nhi hiện giờ sắc mặt khôi phục hồng nhuận, mắt hạnh má đào, dương liệu eo nhỏ, tuy rằng làn da không đủ tinh tế thắng ở trắng nõn, ở mãn nhãn hôi thình thịt ở nông thôn, thật là cái mỹ nhân Nhi. chương 184 bán lại lương. Mặc như lại tưởng cùng dĩ vãng như vậy qua đi, hàm Yến Nhi đi chủ động cười kêu nàng, mặc như ta có thể cùng ngươi nói nói mấy câu sao. Mặc như nói, hai ta không có gì hảo thuyết, hàm Yến Nhi khóe miệng trừ trừ trên mặt cười có chút không nhịn được bất quá lại không đùa tính tình, một bộ ẩn nhẫn bộ dáng cao hơn trước hai bước. Ngươi đừng hiểu lầm ta là cho ngươi xin lỗi, phía trước thật là ta không đúng, khi đó ta hôn đầu quay đầu lại càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không đúng. Sơ tam lại đây chúc tết tưởng cho ngươi xin lỗi tới, kết quả không đụng tới ngươi, hôm nay liền chính thức cho ngươi nhận lỗi lạc. Nói nàng còn học trước kia nữ nhân như vậy phúc phúc cấp mạc như lôi đến không nhẹ. Mạc như nhìn nàng một cái, ngươi vì cái gì cho ta nhận lỗi, nơi nào thực xin lỗi ta. hàm yến nhi trên mặt cười thiếu chút nữa biến thành ngàn cân trọng đấm vào chân mặt mũi, chầm đến môi đều run run một chút, miễn cưỡng cười nói, ta trước kia không hiểu chuyện, nói sai lời nói làm sai sự, ngươi yên tâm, về sau không bao giờ sẽ. mặc như gật gật đầu vậy là tốt rồi miễn cho ta sinh khí ngươi có hại hàm yến nhi mặc như nói được rồi ta tiếp thu ngươi xin lỗi người nếu là ta tam nương nương thân thích kia cũng là thân thích chỉ cần không nhằm vào ta ta tự nhiên cũng sẽ không nhằm vào ngươi hàm yến nhi thấy nàng tha thứ chính mình liền cùng mặc như song hành một bộ vừa nói vừa cười bộ dáng mặc như ta đây có thể hay không thỉnh ngươi hỗ trợ làm thân tân y phục a Ăn Tết thời điểm không mua được bố trước đó vài ngày thật vất vả gom đủ. Ta xem các ngươi thôn chu dược hồng kia quần áo thật là đẹp mắt, là ngươi cho nàng làm đâu, ngươi cũng giúp ta làm một bộ đi. Mạc như nói, ngươi có tiền là được a, bất quá hiện tại không rảnh, đến chờ vội xong này trận. Kỳ thật nàng làm một bộ quần áo không dùng được bao lâu, có cái nửa ngày là được. Bất quá lại không phải làm nàng tâm thủy trang phục, cũng không phải cho nàng âu yếm nam nhân cùng hài tử làm, ngồi xuống nửa ngày nàng cũng lười đến làm. hám yến nhi quyết tâm đương nhiên phải trả tiền như thế nào có thể làm ngươi bạch bận việc đâu liền cùng chu dược hồng giống nhau giới nhi được không mặc như nói kia bản thân là chính chúng ta thôn giá cả bất quá ngươi nếu là tam nương nương thân thích kia cũng đúng hám yến nhi hoan hồ lên dỗi tay bắt lấy mặc như cánh tay cười nói thật tốt quá cảm ơn ngươi a bị nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa bắt lấy mặc như lập tức nổi lên một tầng nổi da gà chạy nhanh đem cánh tay rút về tới Không có việc gì ta đi trước. Mạc Như về nhà, Mạc ứng dập chính lãnh bọn nhỏ đọc sách kể chuyện xưa đâu. Chuyện xưa là Chu Minh Dũ thiết kế chiêu số, đem toán học bỏ vào chuyện xưa. Bọn nhỏ nghe được mùi ngon, nghe xong chuyện xưa cũng học được số học một công đôi việc. Còn có một cái bảng thính Kim Chi Nhi. Từ Mạc Như đáp ứng giáo nàng biết chữ về sau, nàng rảnh rỗi liền tìm Mạc Như học mấy chữ, làm Mạc Như giúp nàng sửa sai. Tuy rằng vội lên có đôi khi mấy ngày không thể tới, nhưng chỉ cần có không nàng liền tới một chuyến, chẳng sợ chỉ có vài phút. Hiện tại Mạc ứng dập ở, nàng liền bớt thời giờ tới nghe Mạc ứng dập kể chuyện xưa, nghe được mùi ngon. Thấy Mạc như trở về, nàng ai nha một tiếng, sắc mặt biến đổi. tím tan tầm sao, ta phải chạy nhanh trở về. Nàng một tay đem đệ đệ cõng lên tới cùng Mạc ứng dập cáo từ một tiếng liền chạy. mặc như hỏi một chút bọn họ ở nhà chuyện này hải từ có hay không nghịch ngợm đánh nhau linh tinh hỏi một chút bọn họ học cái gì sau đó lại chỉ điểm một chút được rồi đi ra ngoài chơi đi trong chốc lát ăn cơm mặc như vừa trở về liền làm mạc ứng dập chính mình đi ra ngoài chơi bất quá mạc ứng dập không chịu đều là mang theo mấy cái hài từ cùng nhau tận lực giảm bớt mặc như gánh nặng chu thất thất hiện tại đã sẽ ngồi mỗi lần mạc ứng dập đều dùng chăn đem nàng vây quanh ở giường đất quầy nơi đó làm nàng đi theo cùng nhau nghe chuyện xưa Thấy Mạc Như trở về, nàng liền có ý thức mà phát ra ma ma thanh âm tuy rằng không phải chính thức gọi người, lại là nhằm vào Mạc Như mới kêu. Vừa thấy đến nữ nhi trừng mắt một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn lại đây, mặc Như tâm liền phải manh hóa cảm giác chạy nhanh đem nữ nhi bế lên tới thân thân tiểu chào chào, học hài đồng ngôn ngữ ê ê a a mà cùng nàng giao lưu. Trời trong chốc lát mặc Như cấp nữ nhi uy nãi, lại thu thập một chút chu Minh rũ liền bưng cơm chiều trở về cùng nàng cùng nhau ăn. Tiểu dập bọn họ đi nam phòng ăn, Chu Minh Dũ đem khuê nữ ôm qua đi ngồi ở trên vai, đây là Chu thất thất tân chơi pháp. Trường Thúy Hoa bọn họ phi thường thích Mạc ứng dập buổi tối luôn là làm hắn đi ăn cơm, trò chuyện, cũng có thể cấp bọn nhỏ thêm chút ăn ngon. Mạc như nói tiểu Ngũ ca có thời gian hỏi thăm một chút khai giảng chuyện này. Chu Minh Dũ nói ta hỏi qua, nguyên bản nói là phải đợi tháng riêng 15 về sau khai giảng, cũng không biết như thế nào chỉnh lại nói phải đợi 2 tháng nhị về sau. Mạc Như cũng biết cấp không tới, dù sao nàng cùng Chu Minh rũ giáo hài từ học càng nhiều. Không biết trường căn phát thu xếp không thu xếp biết chữ ban, năm trước kêu đến như vậy vang. Hiện tại ngày mùa, làm không đứng dậy. Trước kia ngày mùa cũng làm, không đều là buổi tối đi đi học sao. Biết chữ ban cũng phát kết nghiệp giấy chứng nhận đâu. Nếu có đứng đắn trường học lão sư giảng bài, mỗi năm cuối năm, biết chữ ban đều cấp phát kết nghiệp chứng đâu. mặc như thường cùng chu minh dũ lấy cái kết nghiệp chứng cấp chi thức qua cái minh lộ đỡ phải mỗi lần đều lấy cao dư phi làm ngụy trang nhưng cao dư phi kỳ thật dậy bọn họ cũng không mấy ngày cơm nước xong hàm yến nhi liền tới đây mặc như ta mang bố tới chu minh dũ đối mặt như nói tức phụ nhi ta mang khuê nữ đi đi bộ tiêu thực nhi a lúc này cũng liền bọn họ đội người ta nói đến ra tiêu thực nhi loại này phát rồ nói người khác ăn đều ăn không đủ no đâu Hám Yến Nhi cầm bốn miếng vải tiến vào, giống nhau có một thước nhiều, gom lại không có tám thước. Bất quá nàng dáng người tinh tế, vóc dáng cũng không phải đặc biệt cao, chắp vá một chút cũng đủ. Vốn dĩ nàng mua bố còn rất cao hứng, bất quá ở mặc như cái này độn bố nhà giàu trước mặt nàng tưởng chính mình làm một bộ quần áo còn bốn miếng vải khâu liền có chút quẫn bách. Mặc như lại không để bụng, chỉ cần Hám Yến Nhi không làm yêu Nhi, nàng cũng không có thành kiến, sở hữu tới làm quần áo nàng đều đối xử bình đẳng. thì thật trước mắt tới nói, trừ bỏ phá lệ hảo Mỹ hoặc là muốn xuất giá nữ hài tử cũng không có người tới tìm nàng làm quần áo, rốt cuộc tiền công không tiện nghi. Nàng cấp hàm yến nhi lượng kích cỡ nhớ kỹ trước thu năm mau tiền tiền đặt cọc năm mau tiền không phải số lượng nhỏ, hàm yến nhi cấp đến thẳng thịt đau. Này tiền vẫn là Lý Quế Vân cho nàng, tổng cộng cho nàng hai khối. Nàng biết Lý Quế Vân không phải đối ai đều hào phóng, mặt khác thân thích ra hài tử hoặc là không cho hoặc là vài phần tiền nhiều nhất một mau. chỉ có nàng được hai khối. hám Yến Nhi lại thử thăm dò cùng Mạc Như nói nói mấy câu thân cận lời nói, xem Mạc Như không kiên nhẫn xã giao đành phải cáo từ rời đi. Nàng vừa đi Chu Dược Hồng cùng Chu Viện viện lại dắt tay nhau tới hỏi làm xiêm y chuyện này. Chu Dược Hồng ăn Tết xiêm y mặc vào về sau, ở trong thôn khiến cho một cô tiểu gió xoáy, rất nhiều đại cô nương tiểu tức phụ đều nói tốt xem. Bởi vì này bộ xinh đẹp quần áo mới, vốn dĩ thực thi không thích ra cửa thăm người thân chu dược hồng năm nay đem mỗi nhà mẹ đẻ cô ra, gì ra đều đi cái biến, quả thực đi đến nơi nào liền hấp dẫn đến nơi nào. Nàng hư vinh tâm rất lớn đạt được thỏa mãn, lại muốn hỏi một chút mặc Như khi nào cho nàng làm váy liền áo. Đến lúc đó toàn bộ mùa hè đều thuộc về nàng. mặc Như nói hiện tại còn lãnh đâu, mùa hè siêm y chờ loại xong mà lại làm cũng không muộn. chu dược hồng lại nhịn không được luôn muốn sớm một chút bắt được hiện tại liền có thể xuyên xuyên thử xem nhưng là nàng cũng không hào thúc dục mạc như mạc như ta gì ra tỷ tỷ muốn xuất giá muốn cho ngươi hỗ trợ làm kiện quần áo tiền công như cũ ra nàng tưởng dưa cấp mạc như kéo sinh ý tới lôi kéo làm quen mạc như không dao động chờ không làm chu dược hồng nhịn không được mạc như nàng hai tháng sơ tám liền xuất giá đâu như vậy a mặc như hiện tại còn vội vàng đi thua thổ đâu cũng chưa không làm siêm y nàng lực hơi trầm ngâm nói ta đây cắt một chút người tới giúp ta dẫm máy may a chu dược hồng kinh ngạc đến chòng mắt thiếu chút nữa xớt ra tới ta sao mặc như nhìn nàng một cái chẳng lẽ ta nói đến ai khác Tuy rằng máy may là của nàng, nhưng là nàng cũng không để ý người khác chạm vào, sở dĩ không cho người khác chạm vào chủ yếu bởi vì máy may qua quý giá quá cao lớn thượng, người khác tự nhiên mà vậy trong lòng sợ hãi không dám đụng vào xúc. Còn có một nguyên nhân là máy may cũng coi như máy móc có chút người không hiểu máy móc nguyên lý, tay chân phối hợp không tốt, lại cứ còn tự phụ nhiều lợi hại, luôn thích lộn xộn người khác đồ vật lộc bột lộc bột, bột nhất dẫm, kia máy may không phải cắt đứt quan hệ chính là đoạn châm, xuyên cây gai dầu phiền, đổi châm thịt đau, mặc như đều không thích. cho nên cho tới nay mới thôi nàng cũng chưa làm người ngoài chạm qua nàng máy may hiểu chuyện tự nhiên cũng không đề cập tới như vậy không an phận yêu cầu chu dược hồng cùng chu viện viện tự nhiên cũng biết nàng quy củ căn bản không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy nhi cho nên mới như vậy kinh ngạc chu viện viện nhịn không được kích động lên ni nhi ta cũng có thể mặc như bất quá ta nhưng không tiền công cho các ngươi à. làm quần áo tiền chiếu phó nhưng là nàng không có tiền cấp làm giúp. không muốn không muốn Hai người kích động thật sự, bọn im không cần tiền công, làm bọn im hỗ trợ làm siêm y đi. Nếu là học xong, về sau là có thể chính mình làm tốt xem siêm y. huống chi nhà ai đi làm học đồ không phải học cái 3 năm mới có thể xuất sư A, này 3 năm ở sư phụ ra kia nhưng đều là bưng trả đổ nước việc nặng việc sơ đều phải làm, một phân tiền công đều lấy không được đâu. Nếu là các nàng đi theo mạc như học được dẫm máy may, bực này với học được một môn ghê gớm kỹ thuật đâu. Chu viện viện nói, ni nhi, người lợi hại như vậy, làm gì còn ở nhà chồng chọt a không bằng đi trong thành đồ quân dụng xã làm may công thật tốt a có thể lấy tiền lương ăn cung ứng lương đâu. Mạc như nói, nơi nào có dễ dàng như vậy, người thành phố công tác còn an bài bất qua tới đâu, sao có thể làm dân quê tùy tiện vào thành. Này làm xiêm y lại không phải nhiều khó chuyện này, là cá nhân học mấy ngày cũng sẽ đơn giản chính là sư phó lãnh vào cửa quen tay hay việc ở cá nhân thôi. Hai người liếc nhau, nhân ra chiến sĩ thi đua chính là không giống nhau thật có thể nói. Lúc này dân quê muốn vào thành thật đúng là so lên trời đều khó. Trừ phi thi đầu cao trung, trung chuyên hoặc là đại học khả năng phân phối trong huyện công tác chẳng sợ tòng quân phục viên tuyệt đại đa số đều khiển hồi nguyên quán đâu. Hộ khẩu quan hệ liền cùng đại cây đinh giống nhau, đưa bọn họ chặt chẽ mà đinh ở nông thôn thổ địa thượng, đừng nghĩ tùy tiện hoạt động. Mặt khác, trừ phi có cái gì phi bình thường cống hiến dẫn tới phi người bình thường sự điều động, như vậy thiếu chi lại thiếu. Chu dược hồng cùng chu viện viện không hiểu biết chỉ là nói nói mà thôi. Mặc như còn muốn đi thua thổ, khiến cho các nàng ngày mai ăn xong buổi trưa cơm lại đây, nàng lợi dụng nghỉ ngơi thời gian cho các nàng nói một chút máy may công tác nguyên lý, giáo các nàng sử dụng máy may. Dù sao ban ngày ba nam nhân đương chủ lực, nàng chỉ cần buổi tối thi triển thần thông liền hào. Buổi tối ánh trăng chói lọi chu thành trí không tha đốt đèn, khiến cho đội viên mượn ánh trăng nâng thổ. Này càng phương tiện mặc như thao tác, mặc như mấy tranh liền đem chính mình này tổ thổ vẫn đi lên, thuận tiện đi nhà mình mấy cái ca ca kia tổ cũng thu một chút vận đến bọn họ chỉ định địa phương. Hiện tại bọn họ tính toán mét khối là lượng đào ra lạch ngòi thể tích cho nên không cần quản thổ có bao nhiêu chỉ cần khe rãnh chiều sâu độ rộng đủ, liền tính đủ tư cách dù sao cũng là vì đào mương, không phải vì đào thổ. Chu Minh Dũ còn kiến nghị đem đào ra những cái đó cắt sỏi thổ, đá vụn thổ đều kéo đến trong thôn đi, đem những cái đó chỗ trũng dễ giọt nước địa phương trải chăn một chút miễn cho một chút vũ liền lầy lội một mảnh vô pháp đi đường. Từ thôn đằng trước bắt đầu tranh thủ toàn thôn đều phô một lần như vậy công bằng kiến nghị thắng được xã viên nhóm tán đồng, sôi nổi nói chiến sĩ thi đua chính là tiên tiến có giác ngộ. Nếu là nào đó cán bộ khẳng định trước từ chính mình ra trước cửa sau hè bắt đầu phô. Vì thế có mặc như hỗ trợ tiên phong đại đội đào lạch ngòi tiến độ thực mau, xã viên nhóm cũng không cảm thấy nhiều mệt nhiều khổ. Tuy rằng cắt sỏi thạch không ít 2 mét đi xuống cũng có cục đá lại không có đặc đại khối nham thạch cho nên đào mương tiến triển tương đối thuận lợi. Huống chi, bọn họ có tổ tông phù hộ thường thường lưu trữ ngày hôm sau lại đến nghĩ cách gõ phá đại thạch đầu, buổi tối cũng đã buông lòng trực tiếp kéo lên bờ liền hào. Cái này làm cho bọn họ cảm giác như có thần trợ đều hoài nghi phụ nữ nhóm nói thu hoạch vụ thu thời điểm có lão tổ tông phù hộ là thật sự. Khi đó bọn họ nghe xong còn chê cười đâu, hiện tại buổi tối nâng thổ thật sự một chuyến đỉnh mười tranh, bọn họ liền có một loại ai nha nương A lời nói không thể nói bậy tổ tông thật sự đang nhìn bọn họ đâu cảm giác. Quả thực là khắp cả người phát lạnh A, cho nên thật đúng là không ai dám lời biếng. Trung gian qua một cái tết nguyên tiêu, bởi vì đều vội vàng bắt đầu làm việc cũng không ai không tinh lực đi ngắm đèn xem hoa. Bất quá chú thành chí vẫn là làm nhà ăn làm tạc viên, tạc gỏi cuốn hợp với tình hình nhi, đương nhiên nói là tạc kỳ thật bất quá là có như vậy vài giọt sầu trên lập tức mà thôi, thậm chí có thể nói kỳ thật là lạc thục. Địa phương không có gạo nếp làm nguyên tiêu là dùng dính hạt kê vàng, gỏi cuốn cũng luyến tiếp tạc mà là quán khoai lang mặt bánh rán cuốn hành tây đại tương dưa muối củ cải ti linh tinh thay thế. Lại đem phía trước tồn lạp xưởng tất cả đều trưng cắt miếng, một chiếc bánh phân hai mảnh lạp xưởng, cái này nguyên tiêu quá đến cũng là có tư có vị. Đội ba đội bốn những cái đó xã viên nhóm ăn bánh rán cũng đã cảm thấy ghê gớm hào cơm thế nhưng còn có lạp xưởng. Tuy rằng phía trước đi theo trương căn phát làm nhà ăn nói rộng mở cái bụng ăn uống thả cửa, nhưng thực tế như vậy nhật tử không có kiên trì một tháng, hơn nữa ăn cũng bất quá là lương thực phụ càng không có ăn qua cái gì thịt. Khi đó bọn họ còn chê cười nhân gia đội hai đồ nhà quê, đều làm nhà ăn ăn uống thả cửa, bọn họ cư nhiên còn ở hạn chế đồ ăn không thể rộng mờ cái bụng ăn một đốn. Hiện tại xem, nhân gia liền tính không như vậy hướng căng chết ăn, nhưng người ta cũng ăn no, hơn nữa thế thủy trường lưu, đến bây giờ còn có thể ăn no. Bọn họ đâu, ngay từ đầu là ăn hai đốn đã ghiền, nhưng sau lại đâu. Lưng quần lạc đến càng ngày càng gấp, đại lão gia đều thành nhị thước eo nhỏ. Cho nên, chầu này cơm đại bộ phận người ăn đến cảm khái vạn ngàn, đương nhiên luôn có một ít không thỏa mãn không cảm ơn, cũng không ai phản ứng bọn họ. Chậm rãi, lại đem trong thôn mặt khác nhược lao động hấp thu tiến vào, làm cho bọn họ cũng có thể tham gia lao động kiếm điểm ăn, vì kích thích bọn họ lao động tính tích cực vẫn như cũ dựa theo mét khối tính toán đồ ăn. Những cái đó nguyên bản ở đội sản xuất chỉ có thể lấy 7 công điểm nam nhân, đột nhiên liền tổ tông bám vào người giống nhau, quả thực có thể lấy 10 công điểm. Triệu hóa dân hai vợ chồng lại một lần thành công nghịch tập mỗi người đều có thể bắt được tám lượng. Chu thành chí đều có điểm thịt đau, suy nghĩ sớm biết rằng ngay từ đầu liền nhiều hơn nửa mới vừa tới một phương lượng, nếu là như vậy đi xuống chính mình đội mệt lớn. Hắn cùng Chu Minh quý thương lượng một chút lại mang theo Chu Minh dũ cùng mặc như hơn nữa mặt khác ba cái trường đội sản xuất đi một chuyến công xã. Này một chuyến hắn là muốn lương thực đi, vì muốn lương thực, hắn không chút khách khí mà tố giác trương căn phát vì tranh công đem đồ ăn đương lương thực dư bán cho sở quản lương, làm hại xã viên nhóm hiện tại đói đến trước ngực rán cái bụng đất vụ xuân đều còn không có cày xong, chỉ sợ gieo trồng vào mùa xuân lại muốn chậm trễ kia cần phải chậm trễ hiến mua lương nhiệm vụ đâu. Cho nên, thỉnh công xã lãnh đạo nhóm cần phải giải quyết cái này phiền toái. Hắn chắc chắn công xã sẽ không xử theo pháp luật Trương Căn Phát chẳng những không làm còn phải lén khen ngợi Trương Căn Phát thôn này cán bộ vô tư phụng hiến đâu. Cho nên Chu Thành Trí tuy rằng tố giác Trương Căn Phát thực tế cũng là tự cấp hắn biến tướng tranh công, liền tính Trương Căn Phát biết cũng không có cách nào trách hắn. Nhưng mà Chu Thành Trí cũng hoàn toàn không để ý cái này, lại từ Trương Căn Phát lăn lộn trong thôn đói chết người, hai người bọn họ đội cũng không hảo quá. liễu hồng kỳ có một số việc không biết nhưng là tương ngọc đình lại là môn thanh công xã có bao nhiêu cái đại đội có bao nhiêu đội sản xuất mỗi cái đội sản xuất nhiều ít thổ địa sức sản xuất như thế nào chỉ cần công xã cán bộ dùng nhiều điểm tâm tư kỳ thật cũng không khó khăn dài tương ngọc đình đương chấn xong câu thật nhiều năm thư ký lại là cái thích hiểu biết dân tình hắn sao có thể không biết cho nên ở chu thành trí tố giác về sau hắn liền cùng liễu hồng kỳ thương lượng khai cái công xã đảng ủy hội nghị hội nghị là tương ngọc đình chủ trì Hắn nắm giữ tin tức có thể so chu thành chí nhiều, hơn nữa mọi mặt chu đáo phi thường kỹ càng tỉ mỉ, như vậy vừa nói, liền đem Hồng Kỳ công xã phía dưới đại bộ phận đại đội tình huống hiểu biết cái không sai biệt lắm. Ở cuộc họp, hắn cố ý điểm thiên phong đại đội, già ra câu đại đội, Bắc Hoa đại đội khen ngợi Trương Căn Phát, nghiêm khắc phê bình Lữ Kỳ Hữu. Nơi này Chu Minh Dũ không thiếu có tác dụng, hắn đem chính mình nhìn thấy chuyện này, từ đầu chí cuối cùng Lâm thư hội báo quá, Lâm thư trực tiếp cùng Tương Ngọc Đình phản ứng, phái người đi xuống xác minh, vừa lúc nắm đến Lữ Kỳ Hữu trái pháp luật sự tình. Sẽ thượng trực tiếp quyết định đem Lữ Kỳ Hữu bắt lại thẩm vấn, đăng báo huyện ủy, địa ủy có thể khai trừ hắn đảng tịch từ nghiêm xử lý. Mặt khác cường điệu nghiên cứu công xã lương thực vấn đề. Sẽ sau Liễu Hồng Kỳ cùng huyện ủy đánh báo cáo, xin bán lại lương Phía trước hắn đi huyện ủy mở họp chính là về lương thực vấn đề, hiện tại tỉnh bát một đám bán lại lương xuống dưới các huyện đều có nhất định số lượng. Huyện Cao Tiến không có chia đều cấp các công xã, mà là đánh xin đăng báo, phê xuống dưới liền có thể mua bán lại lương, xét duyệt không thông qua liền không được. Năm trước công mua lương không có giao tề không thể xin. Chỉ có năm rồi bán lương thực dư nhiều đại đội mới có tư cách. Liễu Hồng Kỳ liền đem cảnh nội một ít đại đội đem đồ ăn đương lương thực dư bán đi. Sự tình đăng báo huyện ủy, thỉnh cầu ban cho sửa đúng. Huyện ủy Cao Thụy Dương đặc phê đối này đó đại đội thư ký cùng đại đội trưởng ban cho miệng khen ngợi, cho phép bọn họ mua sắm bán lại lương. Tiên phong đại đội bán lại lương là trương căn phát lãnh Trần Phúc Hải cùng Chu Ngọc Quý đám người đi mua. Nhìn như vậy nhiều tiền tiêu đi ra ngoài cho hắn thịt đau đến thẳng tê tê, tổng cảm thấy răng đau ở ca chính mình thịt giống nhau. Bất quá hắn vẫn là muốn cùng hai người khoe khoang một chút chính mình công lao, không uổng công ta chạy nhiều như vậy tranh, lãnh đạo nhóm rốt cuộc nhìn đến ta nhóm gian nan, phân phối bán lại lương cho chúng ta. Trần Phúc Hải cùng Chu Ngọc Quý là biết sao lại thế này, nguyên bản Trần Phúc Hải đều tàng không được muốn nói cho Trương Căn Phát là Chu Minh Quý một hồi uy hiếp mới làm hắn câm miệng. Không nghĩ tới như vậy mấy ngày công xã liền phân phối bán lại lương tới, Trần Phúc Hải lại cảm thấy Chu thành trí cùng chiến sĩ thi đua lực lượng tự hồ so thư ký đài. Hắn cân nhắc một chút liền làm bộ không biết coi như ngày đó chính mình không đi công xã mà là đi một chuyến công tiêu xã. Dọc theo đường đi trương căn phát miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt mà thổi phồng chính mình công lao cùng vĩ đại. Một cái vĩ đại thôn cán bộ chính là phải vì dân suy nghĩ, vì xã viên mưu phúc lợi ta trương căn phát làm được. Các vị ta không có khoác lác đi. Hai người xấu hổ gật đầu phụ hỏa. Kết quả trở lại trong thôn còn không đợi lương thực về thương đã bị chu thành trí cùng chu minh quý đám người cấp chặn đứng. Chu Thành Chí cũng bất hòa hắn vòng vo. Thư ký, hiện tại bọn im dưỡng đội ba đội bốn ăn cơm đâu, này lương thực không thể nhập thương, nếu là nhà ăn lương thực nhiều lên, bọn họ lại không chịu làm việc. Trường Căn Phát ngươi muốn làm gì? Này lương thực đến bọn im giám sát, nếu không về sau chẳng sợ các ngươi già trẻ tất cả đều đói chết chúng ta một cái lương thực đều sẽ không giúp đỡ. Chu Thành Trí đem nói thật sự tuyệt, Chu Minh Quý, đúng vậy, không giúp đỡ. Trương Căn Phát nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, lại xem chính mình hai đội trưởng. Người xem bọn họ có phải hay không điên rồi. Trần Phúc Hải vừa muốn chơ mặt phụ họa hắn, lại bị Chu Ngọc Quý Túm lập tức hắn theo bản năng mà liền cúi đầu chờ hắn ý thức được tưởng ngẩn đầu đã không kịp. Trường Căn Phát không nghĩ tới chính mình hai đội trưởng đều bắt đầu phản đối chính mình. Bọn họ cơ nhiên cam chịu Chu Thành Chí này ngoan cố lừa nói. Đây là muốn phiên thiên A. Này lương thực chính là xã viên mệnh căn tử, giao cho bọn họ các ngươi cứ yên tâm. Trường căn phát cắn răng rít gào. Nếu là giao cho bọn họ chính mình cái này đại đội thư ký nói đều không hào sự kia chính mình còn có cái gì địa vị. Những người này còn có thể nghe chính mình sao? Tuyệt đối không thể giao cho bọn họ. hắn lại hối hận đem hai nhi tử đều đưa đến huyện bệnh viện đi học tập nếu không kim hoán ở nhà như thế nào cũng có thể giúp đỡ một chút chính mình không giống này mấy canh mua xuẩn cái gì cũng làm không được mới vài bữa cơm đã bị chu thành trí cấp thu mua bọn họ là quản các ngươi ăn cơm sao rõ ràng cho các ngươi cấp làm việc các ngươi đây là đoạt lương a không đúng ta xem các ngươi là tưởng vậy toàn đội đầu phiếu trương căn phát nghiến răng nghiến lợi trần phúc hải chu ngọc quý các ngươi đi thét to lập tức mở họp Chu Minh Quý nói, thư ký ngươi yên tâm, không ai muốn đoạt ngươi quyền, hiện tại chính bắt đầu làm việc đâu, vẫn là chờ buổi tối đi. Trương Căn Phát không nghe, phi buộc đi thét to mở họp. Những cái đó không cơ hội đi đội hai đội 1 làm việc nhưng thật ra vui mở họp, bọn họ bản thân cũng ở nhà nhàn rỗi đâu, đi cầy ruộng cũng không cái gọi là, dù sao là ấn thiên tính công điểm, mở họp không làm việc còn có công điểm, bọn họ nhạc không được đâu. Nhưng là ở phía nam đào lạch ngòi từ xã Viên không đồng ý bởi vì bọn họ dựa mét khối tới kiếm hai bữa cơm. Hiện tại còn không có làm mãn 8 lượng cơm đâu, nếu là chạy tới mở họp đêm đó cơm đi nơi nào tin tức Những người này vốn dĩ giống nhau cần mẫn, chẳng qua bị cơm tập thể bị thương tính tích cực hiện tại tương đương lại khôi phục phân phối theo lao động không cần dưỡng những cái đó nghèo hán từ nhóm, bọn họ đương nhiên không chịu lạc hậu. Tám lượng cơm cũng điền không no bụng, nhưng người ta nhà ăn có trợ cấp A kia hai cái muỗng cháo lợi ích thực tế thật sự. Ở chính mình đội một ngày cũng không có kia hai cái muỗng cháo ăn đâu, hiện tại làm cho bọn họ không kiếm đồ ăn đi mở họp bọn họ có thể đi sao. Cho nên đào mưa người một cái cũng không có tới, chỉ có thể sửa đến buổi tối. trường căn phát tức giận đến đau đầu lại cũng không thể không dán cái đau đầu dán mang mũ ra tới mở họp ở hội trường thượng cuồng loạn mà một hồi giống muốn cho xã viên nhóm cảm ơn nhớ kỹ là ai lột phòng ở cứu một thôn phòng ở nhớ kỹ là ai đem bán lại lương mua trở về nhớ rõ là ai từng chuyến chạy công xã vì đại gia mưu phúc lợi có người nhịn không được nói kia bọn im đồ ăn là cái nào cấp bán đi đương bọn im không biết đâu phía dưới ríu rít một mảnh Nhân ra nhưng nói có bán lại lương liền không thỉnh chúng ta làm việc nhi chúng ta đến làm chính mình đội đâu. Làm chính mình đội kia một ngày có thể ăn nhiều ít. Có phải hay không lại cùng trước kia như vậy rộng mở ăn. Thư kỳ ý tứ chỉ cần đi theo hắn là có thể rộng mở ăn. Đánh giám đi, năm trước mùa đông không đói chết. Hắn có thủ đoạn gì? Hắn liền sẽ trước kia như thế nào rộng mở cái bụng ăn, hiện tại liền như thế nào lạc khẩn lưng quần các ngươi đều đã quên. Chính là a ngươi rộng mờ cái bụng ăn kia bán lại lương có thể ăn mấy ngày. Quay đầu lại không được tiếp tục chịu đói. Vậy các ngươi cho rằng đội 2 đội 1 là có thể quản bao lâu? Ít nhất so chúng ta nhà ăn đáng tin cậy, làm cho bọn họ cấp bảo quản so cái gì đều cường. Dù sao nhà của chúng ta làm cho bọn họ cấp bảo quản ấn lượng cấp liền thành. Những người này không biết nhiều hâm mộ chu ngọc chung ra đi đội 2 đâu, hiện tại thật vất vả hưởng thụ một chút đội 2 cảm giác sao có thể lại trở về. Kết quả cũng không chờ cán bộ nhóm từng cái lên tiếng, xã viên nhóm díu dít có kết luận quá nửa nhân ra đều vui làm đội 2 cùng đội 1 nhà ăn hỗ trợ bảo quản bán lại lương từ bọn họ nhà ăn mốc cơm ăn. Trường Căn Phát đều mốc, không nghĩ tới là cái này kết cục nói tốt có phúc cùng hưởng có họ cùng chịu đâu. Các người các ngươi đây là vong ân phụ nghĩa. Trường Căn Phát tức giận đến chụp cái bàn nhảy dựng lên. Chính là đói quá bụng người lại không chịu nghe hắn lừa dối, bởi vì đói bụng là thật đánh thật. Trương Thành phát hồ các người như thế nào có thể như vậy, này bán lại lương vẫn là thư ký giúp chúng ta mua trở về đâu, như thế nào có thể như vậy vong ân phụ nghĩa. Không có bán lại lương, bọn im liền làm giúp bái. Có người lầm bầm, Chu thành trí tới một câu có bán lại lương, làm kế toán cùng người giữ kho đem cái này chứng mục nhớ hảo, nấu cơm cũng về các ngươi chính mình đội người làm, bảo quản cũng về các ngươi bảo quản, chúng ta tự nhiên không cần nhúng tay. Bọn im bất quá là cảm thấy các ngươi cũng muốn định lượng ăn mới được nếu là rộng mở cái bụng ăn, quay đầu lại lại muốn đói bụng, sao chỉnh Chính phủ nhưng không có như vậy nhiều bán lại lương cấp đây là bởi vì đem đồ ăn đương lương thực dư bán đi mới mua trở về bán lại lương, những cái đó không bán lại đói bụng, là mặc kệ Quá nửa đồng ý là được đến thông, vì thế tiếp tục đào mương. Có lương thực khích lệ, nhược lao động cũng có thể ăn no, lão nhân hài tử ăn 6-7 phân no cho nên tiên phong đại đội đói khát tình thế được đến khống chế. Nhưng là có chút đại đội tình huống lại càng ngày càng tao thậm chí có không sinh bệnh nam nhân bị đói chết. May mắn mùa xuân tới rồi, vạn vật sống lại tuy rằng vẫn cứ lạnh bút nhưng lạch ngòi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng cỏ dại rau dại cũng bắt đầu ngoi đầu, có mấy thứ này bổ khuyết đồ ăn, chẳng sợ một ngày liền ăn mấy khẩu cũng không đến mức đói chết người. Chỉ cần có thổ địa ở mà kệ trời đông giá rét đầu xuân thiếu lương nhiều nghiêm trọng, cũng có thể nửa năm khởi động lại một lần, mọi người lại có thể đạt được tân một vòng thực vật cung cấp nuôi dưỡng, cần mẫn chút tổng có thể tìm được một ít ăn no bụng. Liền ở đại gia khí thế ngất trời vội đào mương thời điểm, trương căn phát lại tiếp theo cái mệnh lệnh khôi phục biết chữ ban. Tư ký, bọn im vội vàng đào mương quá chút thời gian còn phải trồng trọt đâu, nơi nào có thời gian thượng biết chữ ban. Các nam nhân sôi nổi kháng nghỉ. liên trần ái nguyệt đều không ham thích phối hợp nàng nàng hiện tại vội vàng chạy công xã làm tuyên truyền vì né tránh trương căn phát chạy tới lạch nước công trường siêu tầm phong tục trở về lại làm mặc như hỗ trợ vẽ tranh trương căn phát lại nghẹn đủ kính muốn hoàn thành hào cùng chu thành trí kia giúp ngoan cố lừa đối kháng tiên phong đại đội hắn là thư ký hắn định đoạt mới được bởi vì đại đội các nam nhân phản đối thanh phi thường mãnh liệt hắn lại cố ý chạy tới công xã xin phái một vị chính thức lão sư xuống dưới nhất định phải chứng thực chuyện này hắn yêu cầu mau chóng bồi dưỡng người trẻ tuổi tiến phòng y tế thay thế được đội hai hai người bởi vì hắn phát hiện làm hai nhi tử đi bệnh viện huấn luyện không hiện thực trương kim nhạc chính là cái dầu muối không ăn làm hắn học tập cùng giết hắn còn khó chịu ở trong huyện chẳng những không hào hào học tập cả ngày đi ra ngoài cùng không đứng đắn người lêu lồng, mới đi nửa tháng đều không có đã chọc liên tiếp chuyện này trương kim hoán mãnh liệt yêu cầu cho hắn gấp trở về Mà Trương Kim Hoán cũng không có thời gian học bởi vì Trương Căn Phát muốn đem hắn bồi dưỡng thành đại đội trưởng, sau đó tiếp chính mình ban đương thư ký. Trương Kim Hoán không ở nhà, Trương Căn Phát liền cảm thấy chính mình bị chu thành trí những người đó xa lánh cho nên muốn cho hắn trở về. Hắn đi công xã xin tuy rằng tương Ngọc Đình cảm thấy hiện tại chính vội vàng thu sông, đào mương, gieo trồng vào mùa xuân, xã viên nhóm không có thời gian thượng biết chữ ban, nhưng là tống từ kiệt duy trì hắn hơn nữa bảo đảm cho hắn phái một cái tiểu học lão sư xuống dưới. Trường Căn Phát liền vui sướng mà trở về tuyên truyền, đưa một kiện thiên đại chuyện tốt. Xã viên nhóm ở quyển sách nhớ không chối từ lao lực lần lượt mà xin hạ công xã rốt cuộc quyết định cấp chúng ta phái một cái chân chính tiểu học lão sư tới giáo khoa cái này biết chữ ban là một cái vượt thời đại biết chữ ban là chân chính biết chữ ban. Chỉ cần các người hào hào học tập liền nhất định sẽ bị bầu thành giống mặc như Chu Minh dũ như vậy tiên tiến mẫu mực. Hắn cho rằng xã viên nhóm đều hâm mộ đội hai tiên tiến, hâm mộ ngốc ni nhi cùng kẻ lỗ mãng thượng biết chữ ban biết chữ lên làm tiên tiến. Hắn liền dùng phúc lợi này tới dụ hoặc bọn họ trở về trong lòng ngực mình, kết quả hắn đánh giá cao đọc sách đối xã viên nhóm lực hấp dẫn. Bụng đều điền không no, còn thượng cái gì học, cho nên không chỉ là đội 3 đội 4, chẳng sợ đội một đội 2 cũng không có người hưởng ứng. huống chi hiện tại là ngày mùa, nam nhân nữ nhân đều muốn vội vàng tránh công điểm, ai sẽ đi thượng biết chữ ban. Hắn cấp tránh công điểm, đặc biệt hắn còn yêu cầu rất nhiều. 15-25 nam nhân, 20-30 nữ nhân buổi tối đều cần thiết thượng biết chữ ban. Những người khác tự nguyện, dựa theo hắn ý tứ đại khuê nữ vào không được phòng y tế, bởi vì học bản lĩnh quay đầu lại gà đi mặt khác đại đội kia chính mình đại đội nhưng mệt lớn. Cho nên có thể tiến phòng y tế chỉ có thể là nam nhân cùng phụ nữ. Công xã lãnh đạo nhóm đối chúng ta nông nhàn biết chữ ban cấp cho rất lớn khen ngợi chúng ta nhất định không thể cô phụ công xã kỳ vọng đem biết chữ ban làm tốt. Làm sống, trở thành toàn huyện nổi danh biết chữ ban cho các ngươi phát kết nghiệp giấy chứng nhận. tranh sang tiên tiến, tuy rằng hắn nói được rất êm tai nhưng nam nhân cùng phụ nữ đều không phối hợp hắn. Trừ phi hắn nói thượng một ngày biết chữ ban cấp 7 đến 10 công điểm, nếu không thật không ai đi. Nhưng cho dù hắn nói cho kia cũng vô dụng, đội hai đội một công điểm hắn nói không tính, đội 3 đội 4 không ai hiếm lạ. Cho nên, này liền xấu hổ, liền tính đem lão sư mời đến cũng không ai duy trì. Hắn đã quên trước kia hương chấn phủ duy trì khen ngợi hắn làm biết chữ ban, đó là mùa đông nông nhàn thời điểm, ngay từ đầu là đại cô nương biết chữ ban, sau lại là đóng đế giày liêu việc nhà phụ nữ biết chữ ban, còn không có đại lão ra đi đâu. Hết to mấy ngày cũng không ai phối hợp, lúc này Trương Kim Hoán cùng Trương Kim Nhạc hai anh em lại từ trong huyện trở về. Trương Kim Nhạc là chọc phiền toái, Trương Kim Hoán lại bãi bất bình, hai người không thể không trước tiên trở về, lần này từ Trương Căn Phát càng sốt ruột. Trương Kim Hoán cho hắn ra chủ ý, cha tìm chiến sĩ thi đua hỗ trợ A, bọn họ là đại đội chiến sĩ thi đua có chuyện gì Nhi đương nhiên muốn đi đầu mới được. Trương Căn Phát trước mắt sáng ngời, Nhi tử chính là hắn tiểu ra cát A. Hắn lập tức đi tìm Chu Minh Dũ cùng mặc Như, kết quả hai người không ở đảo Mương, hỏi một chút ở thôn phía sau bờ sông cái nấm phòng đâu. cái nấm phòng là năm trước liền cùng Chu Thành Chí thương lượng tốt mùa xuân liền bắt đầu loại nấm nguyên bản tưởng đem đội sản xuất phòng đằng một gian ra tới, bất quá hiện tại đội sản xuất lại nhiều mấy thứ dụng cụ nhi còn nhiều một con ngựa câu một con trâu ngé nhà ở tức khắc không đủ dùng Chu Thành Chí khiến cho Chu Minh Dũ lãnh vài người đi dựng lều tử, bốn vòng dùng gạch xây tường trung gian hỗn loạn mọc cây cột mặt trên bao trùm thân cây cao lương ba tử hồ bùn lại đắp lên mạch thảo cỏ chanh linh tinh là được Cũng may hiện tại đã ấm áp, không sợ lạnh chỉ cần ưa tối là được. Nấm lều cũng không cần quá lớn, hai gian nhà ở lớn nhỏ là được hơn nữa chỉ cần 2 mét cao. chu Minh Dũ thiết kế tự nhiên là yêu cầu đã tốt muốn tốt hơn, hắn đem đường nhiệt tường ấm, bài mương đều thiết kế ra tới, vạn nhất về sau có thể loại điểm khác đồ ăn đâu. Chờ về sau có plastic màng liền có thể mua tới cái lều lớn. Mạc Như chính mang theo Đinh Lan Anh cùng mặt khác mấy cái lão bà từ quấy nước cốt, sau đó dùng mạch thảo biến thành mảnh cỏ bao thành một đám tiểu gối đầu giống nhau khuẩn bao. Nàng đã đem thành thục nấm bào từ quấy ở bên trong, chỉ cần chiếu cố thích đáng liền có thể ra nấm, bởi vì có mấy cái trồng loại cho nên muốn tách ra xử lý. Đúng lúc này Trương Căn phát lại đây. Chu Minh Dũ, Mạc Ni Nhi thư ký có chuyện cùng các ngươi giảng. Chu Minh Dũ đang ở lều lớn trên đỉnh hồ Bùn Đâu cười nói, thư ký, người có chuyện liền nói bái, không cần khởi điệu. Trường Căn Phát hừ một tiếng. Các người nếu là tiên tiến chiến sĩ thi đua, có phải hay không hẳn là mạnh mẽ phối hợp công xã biết chữ ban công tác? Kỳ thật chính là chính hắn làm cho cùng công xã không quan hệ cũng không có toàn công xã hạ thông chi. Tuy rằng mặc như đã sớm muốn đi, lại cũng không thể dễ dàng như vậy khiến cho Trương Căn Phát như nguyện cần thiết muốn nói điều kiện. nàng nói thư ký không phải bọn im không phối hợp ngươi làm nam lao động cùng nữ lao động đi thượng biết chữ ban có phải hay không có điểm làm khó người khác a người xem mọi người đều bắt đầu làm việc đâu nơi nào có công phu a phần 12 tới đây là hếtuyện audio được chia sẻ ở cũ đọc truyện